nghiệp dư nàng là chuyên nghiệp hơn nữa nàng nguyện ý thiếu thu như vậy một chút tạm môi tiền đương nhiên ý tứ là ý tứ này chỉ là nói tương đối huyền chuyển mà thôi cái kia sinh viên tiểu ngô sao nói tới nga là như thế này nói ai nha chuyện này ta đã kéo cấp hàn lao Thẩm nhi nào còn có thể tìm người khác cảm ơn ngài hảo tâm Liên như vậy đem nàng tống cổ đã trở lại được cái này tin nhi không ngừng mã quế hoa trận tròn mắt ngay cả hách mậu sinh cũng trận tròn mắt hắn không ngừng trận tròn mắt Hắn còn cảm thấy thực mất mặt, vốn dĩ hắn đã làm rất lớn tư tưởng đấu tranh, không cùng kia tiểu tử so đo phía trước sự. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là ở chơi hắn. mấy hắn còn làm đã lâu tư tưởng đấu tranh, hắn vốn đang đối kia tiểu tử làm sự canh cánh trong lòng. Nghĩ kia tiểu tử liền tính tới cửa cầu hôn, cũng muốn hảo hảo khó xử khó xử hắn. Lại không nghĩ rằng kia tiểu tử ở chơi hắn. Hắn thực hảo. Trong phòng hách xuân hoa tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng nghĩ thầm, như vậy khá tốt. vốn dĩ ngày này nàng còn có chút tâm loạn buổi sáng sớm liền dậy vớt hắc lên rồi lại không biết làm gì nghĩ đối phương có phải hay không đúng rồi lâm tam mãi nãy kia nghĩ đối phương hiện tại có phải hay không ở giúp lâm tam mãi mãi làm việc tới rồi giữa trưa thời điểm nghĩ đối phương có phải hay không ở ăn cơm buổi tối thời điểm nàng thở dài cần phải trở về đi thắp thắp thắp đột nhiên ngoài cửa sổ liền tiếng vang thanh âm khách xuân hoa đó là cả kinh nhìn nhìn ngủ ở bên cạnh tiểu đệ Hách Xuân Lan hiện tại còn không có trở về, một khác khối địa phương là trống không. Nàng ngưng thần thò lại gần lại nghe, ai ngờ thanh âm lại vang lên. Nàng nhẹ giọng hỏi câu, ai? Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, ta. Phần 51 Xuân Hoa tâm kinh hoàng lên. Mùa thu hắc có chút sớm, con đường hai bên đều là rơi xuống lá cây, đạp lên đi lên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Được rồi, có gì lời nói liền tại đây nói đi. Hách Xuân Hoa đi theo bỏ ra hiện tại nhà nàng ngoài cửa sổ Ngô Thụ Lâm ra tới, hai người ước hẹn tìm cái yên lặng địa phương nói hai câu lời nói. Ai ngờ đi tới đi tới, liền đi tới trong thôn rừng cây bên cạnh, xuyên qua này phiến cánh rừng, chính là núi lớn. Ngô Thụ Lâm đối với phía trước một mảnh rừng cây nhỏ khẽ thở dài, ra cửa trước hắn để ra chản dầu hòa đèn, hiện giờ đặt ở trên mặt đất, bắt sáng chút. Hắn lại tìm khối còn tính san bằng tảng đa lớn, phủi phủi mặt trên thổ ngồi trên đi, ngươi cũng lại đây ngồi. Hách Xuân Hoa do dự một cái trước mắt, liền qua đi ngồi, ngươi. Nàng vừa định hỏi, tìm nàng làm gì, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, sau đó lời nói còn chưa nói, trước mặt liền đệ khối nướng khoai, khoai lang đỏ. Đối mặt nướng ngoại tiêu nhu, tản ra từng trận mê người thơm ngọt khí vị khoai lang đỏ, nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Gần nhất bởi vì gặp hai trong thôn tuy rằng xem như bảo vệ hơn phân nửa lương thực, nhưng là vốn là lương thực không đủ thôn, lập tức càng là trứng trọi đá. Cho nên các nàng ra mấy ngày này đều là uống cháo, có thể lót đói lương thực thiếu đáng thương. Nàng càng là nửa khối khoai lang đỏ cũng chưa ăn qua. Hiện giờ nhìn đến như vậy thơm ngọt mê người khoai lang đỏ, nàng đôi mắt liền có chút thẳng. Ăn đi. Ta nướng nửa ngày đâu, nhưng thơm. Nô thụ lâm lại hướng nàng trước mặt đệ đệ. Ta còn là không ăn, có gì lời nói ngươi chạy nhanh nói đi, ta liền đi trở về, quá muộn. Kỳ thật hiện tại còn không có nhiều vãn, cũng chính là buổi tối 7-8 giờ bộ dáng. Nhưng là trong thôn vì tỉnh du, đều là không có việc gì buổi tối không đốt đèn, đen liền ngủ, hương đông liền rời giường làm việc. Nhưng là đã trễ thế này, nếu làm người thấy hai người đại buổi tối ở bên nhau, thanh danh này chuyển ra đi liền không hảo. Nàng đảo không ngại chính mình thanh danh tệ hơn, dù sao nàng cũng không nghĩ gả chồng Chính là cũng không thể liên lụy đối phương tìm không thấy hảo cô nương. Thật không ăn a Nô thụ lâm đem khoai lang đỏ bẻ ra, hương khí càng thêm nồng đậm, yên tĩnh bầu trời đêm dưới. cấp chung quanh cây cỏ thanh hương nhiễm một kia vị ngọt nhi xuân hoa ngửi ngửi kia thơm ngọt kiên định lắc lắc đầu rồi lại nghe đối phương lại tiếp tục dụ hoặc nói "Ân, thơm quá a ngươi thật không ăn a nàng lại lần nữa lắc đầu ai ngờ lúc này bụng đúng lúc văng lên bán đứng nàng gục gục xuân hoa sắc mặt tướng đỏ cường tự chấn định nô thụ lâm trong lòng cười nở hoa hắn cũng chưa phát hiện hắn tức phụ còn rất có ý tứ tiện đa cố tình khó xử nói ai ta còn mang theo hai phần nghĩ thầm hai ta một người một phần Ngươi không ăn ta một người nào ăn xong. Ai, tính, dù sao ta cũng ăn không hết, ném tính. Hắn nói xong, liền ném tay liền thật sự muốn đem một khối to khoai lang đỏ ném xuống. Kìa khoai lang đỏ xác thật rất lớn khối, một người có lẽ ăn không hết hai khối, nhưng cũng không cần ném a. Nhiều lãng phí lương thực A xuân hoa tiết kiệm quán, liền tính không phải chính mình, cũng thực đau lòng. Vội ngăn lại nói, ai, đừng ném đừng ném, nhiều lãng phí A. Nô thụ lâm dừng lại động tác, đem khoai lang đỏ để nàng. Nàng chỉ phải tiếp. Vậy ngươi ăn đi, đặc biệt ngọn ta. Nô thụ lâm nói đem chính mình kia khối lột ra, sau đó đặt ở trong miệng cắn một mồm to, còn không quên hình dung này khoai lang đỏ có bao nhiêu ăn ngon nhiều hương gì. Đem hách xuân hoa dẫn cùng âm thầm nuốt nuốt nước miếng, sau đó cũng giống đối phương giống nhau, lột khoai lang đỏ ra, sau đó cắn một mồm to, ơn ơn, sắc thật rất thương ngọn. Ta không lừa ngươi đi, tới, ăn nhiều một chút, gần nhất trong thôn rất náo nhiệt, đại gia hỏa đều vội tu sửa phòng ở đâu hai người vừa ăn vừa nói chuyện nhất phái bình tĩnh êm áp không khí ân ăn ngon thật cắn đại điểm khẩu như vậy mới có thể nếm ra mùi vị tới đúng đúng muốn nói ta nướng khoai tay nghề thật đúng là không rơi xuống hai ta kết hôn đi khu khu chính vong tình ăn khoai lang đỏ hách xuân hoa nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngô thụ lâm liêu việc nhà có thể cho tới này đi lên tức khắc cảm thấy chính mình bị nghẹn họng một trận ho khan ngươi nhìn xem ngươi ăn như vậy cấp làm gì tới đây uống nước giá hỏa này bị còn rất đầy đủ hết Lại nói không phải ngươi làm nhân ra An đại điểm khẩu sao Hách Xuân Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Nô thụ lâm bị này liếc mắt một cái Chừng có chút tìm không ra bắc, Lập tức ngầm hiểu, như thế nào Đáp ứng ta đi Hách Xuân Hoa thuận thuật khí, một hồi lâu công phu Mới đối ngô thụ lâm phun ra hai chữ Không được Nô thụ lâm tức khắc cảm thấy tâm đều có rút lại một chút Trước mắt liền có điểm hắc, vì sao Ta nào không hảo Hách Xuân Hoa thực sự cầu thị nói Ngươi nào đều hảo. Tâm giãn ra một chút, đó là vì sao A. Chính là không được. Hách Xuân Hoa lại phun ra bốn chữ. Nô thụ lâm này tâm A, chợt cao chợt thấp. Lần này không đợi hắn hỏi vì sao, liền lại nghe Xuân Hoa nói, ngươi đừng cùng ta nói dỡn, chuyển ra đi không tốt. Kỳ thật nàng tưởng nói, ngươi không phải đã có cầu hôn đối tượng sao. Nàng cũng nghe tới rồi nghe đồn, gần nhất trong thôn tựa hồ đều ở truyền. Tuy rằng nàng không có chính thai nghe được, cũng không thế nào ở trong thôn Hoàng Đương. Nhưng nàng có cái thần báo bên thai đệ đệ, mỗi ngày ở nàng bên thai niệm điêu, nghe nói ngô đại ca mỗi ngày đi ra ngoài mua đồ vật là bị lễ hỏi đâu. Ngươi biết cái gì kêu lễ hỏi. Nghe nói ngô đại ca tìm người cầu hôn đâu. Nga. Nghe nói ngô đại ca cái khởi phòng ở đâu. Thì, ngươi nắm chặt nột. Nắm chặt gì? Làm siêm y thì nột. Xuân hoa lười để y đến hắn, hắn thích nói gì nói gì đi. Kết quả qua mấy ngày, sấm mùa xuân mồ hôi đầy đầu chạy về tới, vội la lên. tỷ, nô đại ca muốn cùng người khác cầu hôn. Nàng ngón tay thượng nháy mắt nhiều viên huyết hạt châu, khá tốt. Tự nhiên không chỉ là có đệ đệ ở nàng trước mặt nhắc nhở, mã đại cô nói nàng cũng là nghe rõ ràng, cho nên đã sớm đã chết đối ngô Thủ lâm tâm. Kỳ thật nàng đã sớm hết hy vọng, hắn tìm cái không kéo không mệnh cô nương nhiều dễ dàng, hà tất muốn cùng nàng xen lẫn trong vũng bùng đâu. Kết quả nàng hiện tại lại nghe đến nói như vậy, nàng đặc biệt muốn hỏi câu, ngươi không phải muốn đi theo người khác cầu hôn sao? Nhưng lời này nàng hỏi không ra khẩu. chuyến ra đi không hảo gì. Có gì không tốt, hai ta trai chưa cưới nữ chưa gả. Ngươi hôm nay nếu là đáp ứng ta, ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn. Ta phòng ở lễ hỏi gì đều chuẩn bị tốt, ngươi còn muốn điểm gì. Nô thụ lâm đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía nàng. Nàng rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngươi đừng nói giỡn. Nô thụ lâm có chút sốt ruột, hắn gì thời điểm có thể nói dỡn, Hắn không biết nhiều nghiêm túc, nhiều nước gốc, chính là còn không thể biểu hiện quá rõ ràng Bằng không tức phụ thật dọa chạy sao chỉnh, ngươi có phải hay không nghe ai nói vậy? Nga, mấy ngày trước ta là làm hàn lão thẩm nhi giúp ta tán điểm lời nói, chính là nói cấp cái kia mã đại công nghe, làm cho cha mẹ ngươi nghe một chút, đến lúc đó hai ta hôn sự bọn họ cũng không hảo quá đáng đo, việc này ngươi yên tâm đi, ta đều an bài hảo, bảo đảm hai ta thuận lợi. Cái này hách xuân hoa có chút há hốc mồm, nàng mãn lô thai chính là câu kia, thuận lợi mặt khác đã nghe không rõ ràng. Rốt cuộc ngươi ngốc hỏi ra một câu Ngươi không phải muốn cùng người khác cầu hôn. Dĩ người khác. Liền ngươi a, Vẫn luôn là ngươi a, thật sự a. Nô thụ lâm đều mau vội muốn chết, tức phụ không tin hắn nhưng sao chỉnh, hắn nếu không phải làm điểm gì. Nhìn tức phụ trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng lượng giống như đêm tinh con người, nhìn nàng hồng thông đôi môi, mặt trên còn còn sót lại khoai lang đỏ cha, hắn đột nhiên nói, đừng núp đích. Ngươi ngoài miệng có cái gì? Hách xuân hoa thật liền không núp đích. Sau đó liền cảm thấy một cái ấm áp đổ vật chiều nàng đôi môi đánh tới, vì thế càng là nhiệt dị thường. Đệ 60 chương 60 Hách ra phòng ở bản thân là gạch một phòng, trước hai ngày trong thôn cấp mới tu bổ. Đánh sinh bôi, hiện tại mặt tường là một sờ một tay thổ, nóc nhà vừa thấy rất vẻ mặt thổ bột phấn. Lúc này hách ra nhà chính Lý Chính ngồi ngô thụ lâm cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trước mắt ly nước phát ngốc. Không sai, ngô thụ lâm cầu thành hôn. liền lập tức chạy đến hách ra tới cầu hôn lúc này trong phòng có hách mậu sinh mã quế hoa tiểu hai tử đều bị đuổi vào nhà chư bỏ sáng sớm chạy ra đi liền không trở về hách xuân lôi ngoại mới vừa cho bọn hắn pha trà xuân hoa còn có liều mạng tưởng ngồi xuống xuân lan đều bị đuổi vào phòng nô thụ lâm đương nhiên cũng không phải chính mình tới cửa cầu hôn hắn là cùng hàn lao thẩm nhi cùng nhau tới chuyện này còn phải nhập ra tùy tục không phải lúc này liền nghe hàn lao thẩm nhi nói sinh viên tiểu ngô mọi người đều nhận thức cấp chúng ta thôn giúp không ít đại ân nhà ta lão hẳn còn nói đâu may sinh viên tiểu ngô bị phân đến chúng ta thôn tới kia nếu là phân đến các thôn kia chúng ta hiện tại còn không biết thế nào đâu nay không ra tới khi hắn còn cùng ta nói làm ta hảo hảo cho hắn nói việc hôn nhân này ta này không phải chạy nhanh lại đây sao muốn ta nói nha này hai cái người trẻ tuổi thật đúng là rất xứng đôi ngươi xem chúng ta xuân hoa lớn lên cùng đóa hoa dường như chúng ta tiểu ngô kia cũng là tuấn thực vừa ra khỏi cửa đều đến làm người nhiều xem hai mắt hai người chạm một khối kia không phải trời đất tạo nên một đôi sao Nô thụ lâm bị khen rất là ngượng ngùng vừa định khiêm tốn bài câu liền nghe được mã quế hoa tiêm giọng nói nói ai ra lời nói cũng không thể nói như vậy việc này cũng không thể trộn lẫn khối nói sinh viên tiểu ngô giúp ta người trong thôn chúng ta cảm kích hắn khá vậy không có hắn giúp trong thôn chúng ta phải đem khuê nữ gả cho hắn thiên hạ nhưng không có như vậy đạo lý ai ta cũng không phải là Con có, ngươi nói nhà ta xuân hoa lớn lên cùng đóa hoa dường như, ta thừa nhận, nhưng là cùng tiểu tử này chạm một khối nào xứng đôi a, ngươi xem hắn lại hắc lại gầy, miệng ai mắc nghiêng, gió thổi qua không biết liền chạy nào nơi đi. Mã Quế Hoa đem nô thụ muốn một hồi biếm. Đương đối phương nói đến hắn lại hắc lại gầy thời điểm, hắn nhìn nhìn chính mình cánh tay chân nhi. ân sắc thật là đen chút, kia còn không phải bởi vì gần nhất hắn vẫn luôn ở bên ngoài sao, không phải đi ra ngoài đặt mua đồ vật, chính là khởi phòng ở. phơi nhiều có thể không hát sao hắn chính là cái một phơi liền hát có được không không phơi nói hắn cũng là đứng đắn kim hoàng sắc ca đương đối phương nói đến hắn miệng ai mắt nghiêng thời điểm hắn mắt to ra hướng về phía trước phiên thiên miệng dùng sức bay vai. phúc, vùng trong xuân hoa nhìn đến vẻ mặt của hắn, cười lên tiếng nhớ tới ngày hôm qua đối phương cầu hôn bộ dáng, nàng lại bất giác có chút tâm tình phức tạp, hôm qua phát sinh sự còn như ở trước mắt ngày đó hắn nói, kia, ta đã cái quá trường Ngươi chính là đáp ứng ta cầu hôn, cũng không thể không phụ trách nhiệm. Ngươi, ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn. Ta, dù sao liền nói như vậy định rồi. Nàng đông nhiên liền không kiên định. Ra ngoài, mã quế hoa một đốn càng quái, rốt cuộc nói đến chính đề. Kỳ thật muốn nói ta xuân hoa kia thật là trăm dặm mới tìm được một, muốn nói hảo nhân ra. Đó chính là một dây sự, lễ hỏi khẳng định cũng là độc nhất phân. Đây là ám chỉ lễ hỏi đâu. nô thụ lâm nhìn hàn lão thẩm nhi liếc mắt một cái hàn lão thẩm nhi hiểu ý nói lễ hỏi ngươi yên tâm nhân ra ra nhiều ít ta liền ra nhiều ít tuyệt không sẽ mệt chúng ta xuân hoa mã quế hoa có chút thất vọng nghĩ thầm cùng lão nương nói dỡn đâu đi trong thành tới thanh niên trí thức lại có thể kiếm tiền sao như vậy moi còn nhân ra cấp nhiều ít cấp nhiều ít bất quá kỳ thật nàng cùng lão nhân cũng chưa ôm gì hy vọng chủ yếu là không phải nói nhân ra coi trọng chính là người khác sao vốn đang nghĩ hảo hảo gõ hắn một chút giang nhưng hiện tại lại có chút lấy không chuẩn. Vạn nhất nếu là gõ một gõ, người liền chạy sao chỉnh. Nàng không có chủ ý, không ngừng nhìn hách mậu sinh. Trong phòng, hách Xuân Lan cũng ở trong phòng, nàng từ ngô thụ lâm tới cầu hôn liền bắt đầu các loại biểu môi trứng mắt, nếu không phải nàng mẹ đem nàng ngoanh phòng tới, nàng đều nhớ ở bên ngoài hảo hảo chế nhạo chế nhạo cái kia họ ngô. Di đô vật, mấy ngày trước vừa mới đem nàng ba thiếu chút nữa đánh, không hai ngày lại người tới ra cầu hôn. Nàng tức giận mắt. vừa chuyển đầu liền thấy khách xuân hoa ngồi ở dựa gần môn mép giường, nàng khinh thường nói ngươi đừng đắc ý quá sớm kia họ ngô chính là cái choáng váng hảo hảo người thành phố không lo càng muốn ở nông thôn lạc hộ ngươi chính là gả hán về sau cũng không ngày lành quá ngươi xem hắn gầy cánh tay gầy chân làm gì sống khách xuân lan kỳ thật nói không sai nông thôn nam nhân nhất quan trọng chính là chấp nịch bởi vì việc nhà nông thật sự quá vất vả thân thể nếu là không chấp nịch kia cái gì đều là nói xuông làm không được việc nuôi không nổi ra Phần 52. Hách Xuân Hoa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, không cần lo lắng. Hách Xuân lan một hơi lại đề ra đi lên, thở hồn hển khẩu khí thô nói, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi nếu là thật gả qua đi, còn phải gánh khởi dưỡng ra trách nhiệm không phải. À, muốn nói cái này họ ngô vẫn là rất có thể tính kế nha, ngươi chính là có tay nghề người, người, làm kiện siêm ý thì là có thể kiếm tiền, hắn chính là tưởng đem ngươi cưới về nhà, sau đó mỗi ngày làm việc kiếm tiền ăn ngon cơm mềm đi, ha ha. hắn tưởng còn rất mỹ, đừng trách đương tỷ không nhắc nhỏ ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận lâu. nàng này cố ý châm ngòi quá rõ ràng, hách xuân hoa lý cũng chưa lý nàng, chỉ là chuyên chú nghe góp tưởng. lúc này nàng tức lo lắng lại lo lắng, tiểu lôi vấn đề nàng hôn qua vốn dĩ tưởng nói, nhưng căn bản không cơ hội nói. nàng không nghĩ làm hắn cảm thấy tiểu lôi là cái liên lụy, nàng cũng không nghĩ liên lụy người khác. hách xuân lan nói nửa ngày, thấy đối phương một chút phản ứng không có, càng là sinh khí, khí nàng mạnh mẽ đẩy ra phòng ngủ môn. chạy đi ra ngoài vừa ra đến trước cửa còn hung hăng chừng mắt nhìn nô thụ lâm liếc mắt một cái phi nàng phi xong liền trực tiếp đi rồi nô thụ lâm bị phun vẻ mặt nước miếng cảm giác chính mình bị rửa mặt yên lặng móc ra một khối bố lau lau bên cạnh hàn lão thẩm nhi đã trợn tròn mắt nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không có giáo dưỡng khuê nữ kinh ngạc nhìn mã quế hoa mã quế hoa cũng là có chút sinh khí nàng khí chính là chính mình khuê nữ sao chẳng phân biệt cái trường hợp nếu là hàn lao thẩm nhi truyền ra đi Về sau sao nói nhà chồng. Nàng vội bù, hải, nàng vừa rồi khẳng định không phải cố ý, nàng vội vã đi ra ngoài đâu. Vội vã đi ra ngoài liền phun người vẻ mặt. Mấy người lại tiếp tục nói, bất quá mã quế hoa không hề ra tiếng, chỉ là tiếp tục xem hách mẫu sinh. Hách mẫu sinh cũng không nghĩ đem thật vất vả tới cầu hôn cấp đánh ra đi. Nếu là hắn phía trước như vậy tưởng, là cảm thấy chính mình khuê nữ trường như vậy, như thế nào cũng sẽ không gả không ra, liền tính đi theo cái con chồng trước cũng sẽ không. Chỉ là phía trước đã xảy ra như vậy sự, hiện tại thật là không gì người trong sạch. Nếu là xuân hoa thật sự gả không ra, kia hắn không còn phải tiếp tục dưỡng. Còn muốn cho người chọc cuộc sống, nói không cho khuê nữ gả chồng gì, kia hắn nhưng xem như mất mặt, về sau còn như thế nào ở nhân ra ngầm đầu. Chính là này khuê nữ quá không nghe lời. Hắn trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói, sớm mùa xuân về sau đi học, ngươi phụ trách. Mã Quế Hoa thâm chấp nhận gật đầu. Hàn Lao thẩm nhi trực tiếp sợ ngây người. tuy rằng nghe nói qua hách xuân hoa nếu là gả chồng đến mang theo đệ đệ nghe đồn nhưng là cũng không có chính thai nghe được quá hơn nữa gia nhân này cũng không phải tử tuyệt như thế nào sẽ làm khuê nữ gả chồng còn mang đi nhà mình nhi tử làm tỷ phu dưỡng cậu em vợ thiên hạ cũng không như vậy đạo lý hàn lao thẩm nhi là cái ngay thẳng người nàng nghĩ như vậy cũng cứ như vậy nói ta nói hách lão đầu nhi ngươi tưởng cái gì đâu chính ngươi nhi tử không dưỡng ngươi làm con rể dưỡng thiên hạ nào có như vậy đạo lý Đệ 61 mươi 61 Xuân Lan A, lại vừa trở về A. Từ bên ngoài trở về, vừa đến cửa nhà ngõ nhỏ, gặp được người quen như vậy hỏi. ân Hách Xuân Lan có chút mất hồn mất vía ứng một câu, quay đầu liền tưởng tiến sân. Vừa rồi hỏi chuyện người lại hiện ra kinh ngạc biểu tình. Người này là nhà hắn hàng xóm, kỳ thật cũng không thể xem như hàng xóm, chính là ở tại cùng ngõ nhỏ, cách cái hai ba gia, đối hách gia sự cũng coi như là hiểu biết. Ngay thường này hách xuân lan cái này mẹ kế mang đến khuê nữ mỗi ngày cũng không đi xuống, đi ra ngoài đi chơi. Mà phía trước lưu lại khuê nữ hách xuân hoa lại là trong nhà ngoài ngõ bận việc. Cho nên hàng xóm đối hách xuân hoa đều là tương đối đồng tình, mà đối hách xuân lan đều tương đối không quen nhìn. Nhưng rốt cuộc không phải nhà mình sự, không quen nhìn cũng không thế nào nói ra, chỉ là ngẫu nhiên biểu hiện ra ngoài, nói bóng nói do châm chọc vài câu. Giống như vậy vãn trở về a, lại đi ra ngoài chơi ha, loại này. Nha đầu này ngày thường cũng không có lễ phép, bọn họ mới càng thích nói như vậy. Nhưng là hôm nay hắn nói như vậy, nha đầu này cư nhiên cùng ngày thường phản ứng không giống nhau. Nếu là ngày thường, nàng thế nào cũng phải nhảy lên chân tới mắng một hồi, nếu là mắng lên hắn mới không sợ, hắn tức phụ nhưng không thể so mã quế hoa thứ. Ai ngờ nha đầu này cư nhiên một phản thường, thật là làm người không nghĩ ra. Phòng trưng là nghe nói hắn mội tử đều có người tới cửa cầu hôn, vẫn là sinh viên tiểu ngô như vậy thanh niên tài tuấn. Vì thế chính mình có chút không dễ chịu. Đối, hẳn là chính là như vậy. Người này vây vây đầu, không đi quản nhân ra sự, chính mình đi rồi. Hách Xuân Lan bên này vừa mới bước vào gia môn, liền thấy bên trong mấy người đi ra. Bên trong liền ra tới mấy người, còn không phải là nàng buổi sáng khí ra cửa khi ngồi ở trong phòng vài người. Mấy cái đi tới cửa, mã Quế Hoa nhìn đến nàng vội mắng nàng. Người cái nha đầu chết tiệt kia lại đã chạy đi đâu, chạy nhanh vào nhà đi. Quay đầu lại đối hàn lão thẩm nhi nói. Nhà đầu này chính là làm ta chiều hư, không quá hiểu chuyện. Ai ngờ hách xuân lan lại không giống phía trước như vậy không hiểu chuyện, cũng không có bởi vì nàng mẹ mắng nàng liền phản bác cái gì, mà là thấp thấp lên tiếng, sau đó liền vào phòng. Mã Quế Hoa cũng không rảnh lo kỳ quái, chỉ là vội vàng tiết khách. Lần này nàng nhưng xem như được như ước nguyện, tâm tình đến bây giờ còn ở kích động. Buổi sáng lão nhân nói làm sinh viên tiểu ngô ra tiểu lôi đi học tiền, nàng liền đặc tưởng nói, ra gì đi học tiền đâu, ở nhà cũng không nhất định đi đi học. Dứt khoát trực tiếp làm hắn đem kia tiểu tử lộng đi được. Cùng hắn tỷ cùng nhau đi, đỡ phải hai người ở nhà nàng nhìn thiền. Không sai, đây là nàng cho tới nay ý tưởng, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Trước kia như vậy chèn ép tỷ đệ hai cái, cũng là đánh cái này chủ ý. Nhưng lời này cũng không thể từ miệng nàng nói ra, cho nên nàng là nhịn rồi lại nhịn. Thằng đến hàn lão thẩm nhi hô lên câu nói kia, nàng cũng không có phản bác. Chỉ là hách mẫu sinh nghe xong lại cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn ngô thụ lâm liếc mắt một cái. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không có đế. Vốn dĩ phía trước còn tính nắm chắc, tiểu tử này vẫn luôn thích hắn khuê nữ, hắn đã nhìn ra. Lần trước vì hắn khuê nữ trực tiếp liền vọt lại đây, hắn liền đã nhìn ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên không ấn kịch bản ra bài, cư nhiên truyền ra hắn phải hướng thôn khác cầu hôn sự, hắn cũng không biết thật giả, dù sao truyền rất thật sự. Hắn hiện tại cũng không nắm chắc, nhưng là không vì làm khó khó hắn, lại cảm thấy không cam lòng. lần trước tiểu tử này cư nhiên dám trước công chúng muốn đánh hắn còn làm hắn như vậy xuống đại không được nay khuê nữ gả đi ra ngoài phỏng chừng cũng liền không về được không sấn lúc này khó xử làm hắn ra xuất huyết còn có khác thời điểm sao Hách mộ sinh khái khái tẩu thuốc tắc điểm yên đi vào sau đó dùng khói hỏa bậc lửa từ từ chịu điếu thuốc mới nói có hay không đạo lý tiêm định đoạn. nếu là việc này thật thất bại khiến cho xuân hoa gả người khác dù sao gả ai mà không gả khách xuân hoa nghe xong lời này Đang liền từ mép giường đứng lên, còn không có nâng lên chân, không có hoạt động một phần, nàng lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng trọng mắt, sờ sờ ngón tay cái thượng cái đê. Này cái đê nàng đã dùng thực đã nhiều năm, mặt trên hố nhỏ đều đã bị nàng ma bình một bộ phận nhỏ, phòng trưng phải dùng đến đều ma bình mới có thể đổi. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó rất xa liền bay tới kia đạo quen thuộc thanh âm, không thành vấn đề. Xuân Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, trương đại đôi mắt thông qua kẹt cửa nhìn về phía vừa lúc ngồi ở bên ngoài nam nhân. Nhất định là nghe lầm, nghe lầm. Sau đó ngô thụ lâm giống như cùng nàng có tâm linh cảm ứng giống nhau, đem nàng muốn nghe lại nói một tiếng, ta nói không thành vấn đề, Hách đại thúc, về sau ta cùng Xuân Hoa kết hôn, nàng đệ đệ chính là ta đệ đệ, ta đương nhiên muốn xen vào. Hơn nữa dọn đến ta kia tốt nhất, tỉnh các nàng tỷ đệ hai người tách ra liên tiếp. Nga, chủ địa phương không cần lo lắng, ta đã tìm lao bí thư chi bộ cấp phê khối địa, hiện tại phòng ở đã tu không sai biệt lắm, liền tiểu lôi phòng ta cũng sửa được rồi. bảo đảm ủy khuất không được hắn. Chủ ngươi vậy. Hách mẫu sinh vừa định nói chủ ngươi vậy quên đi, hách xuân lôi lại không hảo cũng là con của hắn không phải. Chỉ là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, mã quế hoa liền chạy nhanh nói tiếp, kia cảm tình hảo, kia việc này liền như vậy định rồi, ngươi xem ngươi tân cái phòng ở, tiểu lôi qua đi ở cũng khẳng định cao hứng không phải. Hách mẫu sinh chừng nàng, nàng hồi xem trở về, chấp chấp nàng kia có mấy cây lông mi mắt nhỏ, dường như đang nói, chờ một lát lại nói Hách Mậu sinh không biết nàng đây là có ý tứ gì, chỉ phải trước không hề ra tiếng. Vì thế liền ở hàn lão thẩm nhi trợn mắt há hốc mồm cảm thán hách gian này hai vợ chồng ra như thế ra mặt dày chung, nàng lại nói thành một môn việc hôn nhân. Lễ hỏi như cũ, chọn ngày thành hôn. Cơm chiều thời điểm, hách xuân lôi đã trở lại. Hắn giữ nhà đã chín cơm, lo lắng mẹ kế lại muốn mắng hắn trở về vãn, hắn liền nhớ chân tính toán lặng lẽ cọ đến buồng trong đi, chỉ là mới vừa rửa gần văn tưởng. Đã bị Mã Quế Hoa một cái mắt phong quét lại đây. Hắn nhắm mắt chờ ai mắng, kết quả chờ tới lại là mẹ kế vẻ mặt ôn hòa, ai ra, tiểu lôi đã về rồi, mau đi tẩy rửa mặt rửa rửa tay, xem này dơ, lập tức liền phải ăn cơm lạp. Mã Quế Hoa nói xong, liền nhấc lên nắp nồi rào rào trong nồi cháo, ở bên trong hắn còn thấy được khoai lang đỏ, một cổ tử khoai lang đỏ mùi hương lập tức tràn ngập toàn bộ nhà ở. Hắn dùng sức hít hít cái mũi, nghiêm túc nhìn nồi to liếc mắt một cái, mới vào nhà. Tỷ. người nọ sao Hách xuân lôi tiến phòng liền tiến đến nàng tỷ bên người sau đó nhỏ giọng hỏi hắn chú ý tới Hách xuân lan cũng ở trong phòng cho nên nói rất là nhỏ giọng phòng trường chỉ có bọn họ tỷ đệ nghe được Hách xuân hoa đồng dạng nhỏ giọng hỏi cái gì vậy người kia hôm nay cư nhiên không mắng ta còn hướng trong nổi thả thật nhiều khối khoai lang đỏ đây là ngày mai bất quá sao nhà hắn uống cháo cùng cháo là không sai biệt lắm nào có phóng như vậy lương khô thời điểm hôm nay có gì chuyện tốt ta chỉ là hỏi xong những lời này hắn tỷ liền túi đầu làm giày đâu không lại để ý đến hắn hắn xem hắn tỷ làm một đôi tiểu một chút giày hẳn là nữ hài tử xuyên hắn một bụng nghi vấn cơm chiều sau mới cởi bỏ hắn nghe hắn tiểu đồng bọn nói có người thượng nhà ngươi cùng ngươi tỷ cầu hôn lạp chính là cái kia sinh viên tiểu nô tiểu lôi chừng mắt đại đại đôi mắt một bộ không thể tin tưởng bộ dáng ngươi không cần gạt ta nói xong còn tún đối phương quần áo một chút muốn cho đối phương tới gần chút nữa hắn chạy về đi cùng hắn tỷ xác nhận Hắn tỷ cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu, sau đó lại túi đầu làm công, chỉ là nàng lô thai hồng hồng. Tiểu lôi vừa nghe, nhất thời có chút cao hứng, nhất thời lại có chút yêu sầu. Nhưng luôn là tới nói vẫn là cao hứng lớn hơn yêu sầu, vì thế liền cũng không hề quản ưu sầu kia bộ phận. Ngay hôm sau, nô thụ lâm liền tặng lễ hỏi tới. Cùng hắn cùng đi còn có bọn họ một đám tới thanh niên trí thức, khâu lỗi cùng lưu kiến dân. Lễ hỏi 200 đồng tiền, còn có 4 dạng điểm tâm. Một đao thịt heo từ từ tục lễ. Về sau một chiếc hơi chút có chút cũ quải xà ngang xe đạp. Này phân lễ hỏi đã xem như rất dày, so mã quế hoa cho rằng người khác ra nhiều ít ta ra nhiều ít tình huống hảo quá nhiều. Tuy rằng 200 khối lễ hỏi tiền không ít, nhưng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, người bình thường ra cũng không sai biệt lắm. Nhưng là trừ bỏ này đó mặt khác cũng chính là đưa chút tấm nước, chậu rửa mặt linh tinh. mà ngô thụ lâm còn tặng thịt cùng điểm tâm, quan trọng nhất còn có một chiếc xe đạp. Xe đạp tại đây năm đầu vốn dĩ liền quý giá thực, càng miễn bản bọn họ này giao thông không tiện thôn, có chiếc xe đạp, kia đơn giản chính là thân phận tượng trưng, này toàn bộ thôn liền tìm không ra cái thứ hai có xe đạp. Không gặp bí thư chi bộ ra còn chỉ có chiếc xe bò sao. Tuy rằng xe đạp là có chút cũ, nhưng là mã Quế Hoa vẫn cứ là xem thẳng mắt. Mà Hách Xuân Lan ở bên cạnh cũng là xem đã kinh thả đố, bất quá nàng nghĩ, về sau nàng cùng quốc đống kết hôn thời điểm, nhất định so Hách Xuân Hoa lễ hỏi nhiều. Xuân Hoa. trong chốc lát chúng ta đi trong huyện đầu lại đặt mua điểm xiêm ý gì, gì đó nô thụ lâm vào phòng liền cùng hách xuân hoa nói như vậy nói đồng thời nhìn đến hách xuân lôi hắn đem kia tiểu thân hình một phen vứt lên khiêng trên vai trong chốc lát cùng chúng ta đi trong huyện mua đồ vật đi tiểu lôi cao hứng cười ha ha sau đó lớn tiếng ân một tiếng sau đó lớn hơn nữa thanh hô câu tỷ phu nô thụ lâm nghe xong càng là cao hứng xoay hai vòng đem tiểu lôi chuyển càng là cao hứng cười lớn hơn nữa thanh Hai người nhìn qua liền thật sự cùng thân huynh đệ, lại không giống tỷ phu cùng cậu em vợ. Ta nói tiểu Lôi đồng học, ngươi câu này tỷ phu kêu nhưng chân chính xác, bất quá kêu sớm điểm. Nhớ rõ chờ ngươi tỷ phu tới đón ngươi tỷ thời điểm, tìm ngươi tỷ phu muốn cái đại điểm bao lì xì. Khâu lỗi lại đây thấu thú nói, bọn họ bên này kết hôn sửa miệng đều phải cấp sửa miệng phí, chỉ là bao nhiêu tiền liền xem cá nhân. Tiểu Lôi nghe xong, đại đại đôi mắt có chút tám nhiên, nhưng thực mau lại sáng ngời lên. Phần 53. Lúc này không hài hòa thanh âm lại vang lên, sáng sớm liền nói nhau nhau, không biết còn tưởng rằng làm gì đâu." Hách Xuân Lan phớt miệng nói. Khâu Lỗi có chút xem bất quá mắt, nghĩ thẩm cô nương này cũng thật đủ có thể, lớn như vậy tốt sự, đương nhiên đến hảo hảo nhạc a nhạc a, ngươi có phải hay không đố ghét Xuân Hoa tỷ cùng Ngô Đại ca kết hôn, cũng là, ngươi so Xuân Hoa tỷ số tuổi còn đại đâu, cái này làm Xuân Hoa tỷ đoạt trước lâu." Xuân Lan giận dữ nói, "Ngươi, ngươi câm miệng cho ta, có ngươi gì sự?" Xen vào việc người khác Khâu lỗi vừa nghe càng khí Ta xen vào việc người khác hắn chừng lớn đôi mắt Ta nếu không phải xen vào việc người khác Ngày đó đem ngươi bối ra tới Ngươi đã sớm bị tiêu chết Chả ta xen vào việc người khác Thử. Ngươi khả năng liền cảm thấy họ phùng không nhiều lắm Lo chuyện bao đồng Hách Xuân Lan đột nhiên ngốc tại đường trường Mà trong nhà cũng lập tức an tĩnh xuống dưới Đệ 62 mươi 62 Ngày hôm sau Nô thụ lâm sáng sớm liền tới đón Xuân Hoa Xuân Hoa Chúng ta đi trước trong huyện Cung Tiêu xã nhìn xem ngươi cảm thấy như thế nào. Ân, hắn cười tân mua phá xe đạp, tuy rằng là xì có hẹn, nhưng là nào nào đều rất đầy đủ hết, trừ bỏ lục lạc không vang, mặt khác nào đều vang. Nhưng dù vậy, này xe đạp cũng coi như là trong thôn độc nhất phân. Cho nên ngô thụ lâm có thể mua được cái không cần phiếu xe đạp, đã thực không tồi. Lúc này, Xuân Hoa ngồi ở phía trước sàng ngang thượng, rồi sau đó ngồi liền ngồi hách Xuân Lôi. dọc theo đường đi hắn nói liên miên ngậm ngậm nói hôm nay mua sắm kế hoạch hắn nói một ít sau đó liền sẽ hỏi hạ hách xuân hoa ý kiến Hách xuân hoa kỳ thật cũng không có gì ý tưởng hơn nữa ngô thụ lầm tưởng cũng thực chú đáo cho nên nàng cũng không có ý kiến đến gì liền vẫn luôn đáp ứng chậm rãi một chiếc xe đạp ngồi ba người liền chậm gì gì tới rồi huyện thành Hách xuân lôi hôm nay đặc biệt vui vẻ dọc theo đường đi dịu dít nói rất nhiều lời nói tới biểu đạt chính mình vui vẻ tổng kết tư tưởng chính là ngô đại ca về sau thành hắn tỷ phu hắn vẫn là thực vui vẻ Hách xuân hoa xem chính mình đệ đệ như vậy cũng rất vui vẻ mà ngô thụ lâm cảm thấy tuy rằng nhiều cái tiểu bóng đèn nhưng là ba người cùng nhau đi dạo phố cũng là thật cao hứng sự huyện thành cung tiêu cửa hàng tự nhiên là so thôn trấn cung tiêu xã muốn lớn hơn rất nhiều thương phẩm chủng loại cũng nhiều ra rất nhiều cho nên thường xuyên là kín người hết chỗ một loạt cần bãi đầy thương phẩm người bán hàng đứng ở cao cao sau quầy ứng đôi rộn ràng nhốn nháo đám người ba người đi vào cửa hàng Nhìn thấy chính là này phó kín người hết chỗ cảnh tượng. Hách Xuân Hoa cùng nô thụ lâm liếc nhau, cảm thấy hôm nay là tới đúng rồi. Đại nương, hôm nay là tới gì thứ tốt sao? Sao nhiều người như vậy? Nô thụ lâm tới này tề thị không lâu, bên này khẩu âm cũng đã nói rất là nhanh nhẹn. Xuân Hoa không tự giác nhìn hắn một cái. Bị tiêu đại nương người là cái còn không đến 40 tuổi phụ nữ trung niên, nghe được này xưng hô, lập tức thực khó chịu quay đầu lại liền muốn mắng người. kết quả nhìn đến lại là một chương ngũ quan tú đinh tuổi trẻ tiểu tử thấy đối phương trắng non sạch sẽ cao cao gầy gầy giống như một cây tiểu tung bách giống nhau rất bắt đứng ở hắn phía sau lập tức giận dữ biến mất ai cũng không gì chính là hôm nay tân từ thành phố S tới một đám in hoa vải đông chính thích hợp làm điểm đông thương gì cho nên đại gia hỏa đều cấp đâu nô thụ lâm nghe được mắt đào hoa một trọn, lập tức hưng phần nói thật sự à xuân hoa chúng ta hôm nay nhiều mua mấy miếng vải Vừa lúc hai ta kết hôn khi nhiều làm mấy thân xiêm ý để, Nga, đối, còn có chăn, nhiều làm mấy giường Hách xuân hoa tuy rằng ngày thường trong nhà ngoài ngõ rất là có khả năng lanh lẹ, nhưng rốt cuộc là cái còn không đến 18 tuổi chưa xuất giá tiểu cô nương, nghe được chăn hai chữ vẫn là đỏ bừng mặt, không được tự nhiên thấp túi đầu che giấu Đại nương nghe xong, liền biết đây là một đôi muốn kết hôn tiểu phu thê, nhất thời có chút hâm mộ này tiểu cô nương, lại xem này tiểu cô nương cũng là lớn lên cùng đóa hoa dường như xinh đẹp. tức khác trong lòng liền cảm thấy quả nhiên đang đối nô thụ lâm cảm tạ đại nương liền lôi kéo hách xuân hoa nhớ chân xem trên quầy hàng mặt trên kệ để hàng bãi vải bông Này phê vải bông quả nhiên màu sắc và hoa văn rất xinh đẹp chất lượng cũng thực tốt bộ dáng hắn rất là vừa lòng lại xem xuân hoa đôi mắt đều mau rời không ra những cái đó bày hắn liền biết xuân hoa cũng thích thích chỉ là người quá nhiều nếu là xếp hàng phòng trừng muốn nửa ngày mới có thể đến phiên bọn họ đâu hơn nữa chính là đến thiên phòng trừng cũng đều làm người đem đẹp đều chọn không có Ngô Thủ Lâm xoay chuyển trong mắt, lại tả hữu nhìn hạ, liền tỏa định một cái người bán hàng, hắn quay đầu đối Xuân Hoa nói, "Xuân Hoa, ngươi tại đây chờ ta hạ, ta đi tìm xem người quen." Ai? Xuân Hoa còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Ngô Thủ Lâm tệ đến phía trước đi, sau đó cùng một cái người bán hàng nói nói mấy câu, nhân ra bắt đầu vốn đang làm hắn xếp hàng, ai ngờ nói vài câu không biết Hàn Huyên chút cái gì, liền gật gật đầu, dường như liêu không tồi. Xuân Hoa nhìn đến một này mà cảm thấy có điểm chói mắt. nàng quay người vừa định đi đã bị kéo lại tay ngươi đều mau bị bên ngoài đi là ngô thụ lâm nàng lôi kéo xuân hoa tay đi đến trước quầy nói ngươi mau nhìn xem ngươi thích loại nào màu sắc và hoa văn nguyên lai like ngô thụ lâm cùng kia người bán hàng đánh thương lượng nhân ra cho hắn khai cửa sau làm hắn đi mặt sau chọn một chọn các nàng có chữ hàng đương nhiên không phải bạch mở cửa sau ngô thụ lâm đáp ứng lấy ưu đại giá cả bán nàng chút trái cây cho nên mới có hậu cửa mở bất quá này đó xuân hoa là không biết nàng chỉ nhìn đến kêu bán sau viên đưa bọn họ đưa tới sau quầy, sau đó cùng ngô thụ lâm vừa nói vừa cười cái này bán sau viên tuy rằng nhìn qua là cái 30 tới tuổi đại tỷ nhưng là bảo dưỡng không tồi cười lên bên môi còn không có hai cái má lún đồng tiền tương đối điểm mỹ bộ dáng hơn nữa vừa thấy liền ngày thường không thế nào lấy nhọc lòng trên mặt cơ hồ không có gì nếp nhăn hai người liêu rất là đầu cơ không vài câu liền đem việc này cấp định rồi nàng đi theo chọn mấy khối vải đông liền nói làm ngô thụ lâm trước chọn Nàng đi ra ngoài mua điểm đồ vật, Nô thụ lâm nói tốt, liền cùng nàng ước hảo ở cửa chờ. Tỷ, chúng ta đi mua gì? Hách Xuân Hoa là nắm đệ đệ tay ra tới, lúc này nghỉ chân ở cửa, tiểu lôi thấy tỷ tỷ vẫn luôn không có động tác, chỉ là có chút phát ngốc nhìn trong môn, liền nghi hoặc hỏi lên. Xuân Hoa vốn dĩ có chút sững sở, nghe xong đệ đệ nói mới lấy lại tinh thần, Nga, đi cách vách phố nhìn xem. Cách vách phố là cái chợ trời tràng, nói là thị trường. Kỳ thật chính là tốt năm tốt 3 ra tới 7 quán bán đồ vật, nơi này bán gì đều có, nhưng mỗi ngày có bán gì cũng không cố định. Xuân Hoa trước kia ở bên này mua quá kim chỉ, còn có một ít trái cây linh tinh. Lúc này nàng liền xem bên cạnh quả lê không tồi, liền Thọ lại gần xem, mỗi người tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, tuy rằng không lớn nhưng tốt xấu là trái cây, cho nên nàng tính toán chọn mấy cái. Chính chọn, liền nghe được một cái không hài hòa thanh âm vang lên, nha, này không phải ta kia hảo mọi tử Xuân Hoa sao. Hách Xuân Hoa tìm thanh nguyên vừa thấy, nguyên lai là Mã Sảo Dung. Mã Sảo Dung là nàng biểu muội, kỳ thật cũng không xem như biểu muội. đối phương là Mã Quế Hoa bên kia thân thích, là nàng đệ đệ gia khuê nữ, cùng Hách Xuân Lan là biểu tỷ muội. Nhớ trước đây Mã Quế Hoa mới vừa gả lại đây lúc ấy, đối với các nàng còn không có như vậy hư, vẫn là tưởng biểu hiện ra một cái hảo mẹ kế, làm cho hắn ba xem, bắt đầu khi đối với các nàng tỷ đệ vẫn là không tồi, còn đã từng dẫn bọn hắn hồi quá một lần nhà mẹ đẻ. Chỉ là sau lại Mã Quế Hoa xem nàng ba cũng không phải thực để ý các nàng tỷ đệ, liền cũng liền lười diễn trò. Nàng cũng chính là lần đó cùng Mã Quế Hoa về nhà mẹ đẻ khi, gặp qua Mã xảo Dung một lần, sau lại đối phương lại đi theo nàng ba, cũng chính là Mã Quế Hoa đệ đệ tới cấp Mã Quế Hoa đưa quá một lần đổ vật, tổng cộng gặp qua như vậy hai lần. Nhưng hai lần khiến cho nàng rất là không nghĩ tái kiến người này. Người này có cái tật xấu, nói chuyện luôn là âm dương quái khí, nhớ rõ lần đầu tiên đi nhà nàng. Ngày đó nàng xuyên kiện quần áo mới, kỳ thật cũng không tính thân, chính là mã quế hoa vì biểu hiện chính mình cho các nàng tỷ đệ dùng chính mình quần áo cũ cắt làm kiện tân, nhưng mà kim chỉ còn không tốt, nàng chính mình lại sửa lại sửa rời rời biên linh tinh, mới xem như có thể gặp người. Nhưng chính là như vậy một kiện áo ngắn cũng so các nàng tỷ đệ ngày thường xuyên tân. Đều là nông thôn gia đình, giống nhau điều kiện đều không tốt lắm, mã xảo dung năm ấy liền không có quần áo mới, tự nhiên liền bắt đầu ghen ghét thượng. kỳ thật hách xuân lan quần áo so với bọn hắn còn tân đâu nhưng nàng chính là nhìn chuẩn nàng không biết này đây vì nàng dễ khi dễ sao chưa nói mấy câu liền nói muốn cùng nàng thay quần áo lấy xuyên nàng đương nhiên không đồng ý không nói nàng có nguyện ý hay không chính là các nàng hai cái vóc người cũng bất đồng nàng so đối phương đại một tuổi so nàng cao một chút xuyên đối phương quần áo khẳng định sẽ tiểu huống chi nàng đương nhiên là không vui vì thế lập tức liền cự tuyệt đối phương nghe xong liền bắt đầu không vui vì thế các loại âm dương quái khí nói nàng Kéo kiệt ba lạc, đừng ai hiếm lạ ngươi quần áo đâu. Một cái cô nương ra muốn đại khí điểm, nếu không về sau gả không ra liền không xong. Muốn nói chính là không có thân mụ giáo dục chính là không được, kéo kiệt kính nhi. Dù sao như thế nào khó nghe nói như thế nào, như thế nào chọc nhân tâm hoa tử như thế nào tới. Nàng ngày thường không gây chuyện, nhưng nếu là có người trêu chọc nàng, nàng tự nhiên cũng không phải nén lớn giận, vì thế lập tức liền cùng đối phương xào lên, lát sau động thủ đối phương lại lý trí chạy mất. Vì thế tự nhiên là không đánh lên tới Nhưng nàng tự nhiên cùng đối phương tan dã trong không vui Làm cho mã quế hoa cũng rất là sinh khí Về nhà hảo một đốn hiểu lý lẽ am lý đem sự tình thêm mắm thêm muối cùng nàng ba nói Làm nàng ba hảo giáo hơn nàng Nàng ba sắc thật thực thực mắng nàng một đốn Nhưng cũng may nàng ba chưa bao giờ đánh nàng Chỉ là lần đó sau nàng sắc thật liền cùng mã xảo dung nổi lên hiềm khích Sau lại lại thấy một lần cũng là lẫn nhau không phản ứng bộ dáng Lần này không nghĩ tới cư nhiên lại ở trên phố gặp được quả thực là hoàn ra ngõ hẹp. Xuân Hoa ngươi đây là làm gì đâu? Mua quả lê a Mã xảo dung vẻ mặt cười ngâm ngâm thấu lại đây. Hách Xuân Hoa thật sự không nghĩ phản ứng nàng, vì thế liền điểm cái đầu, cũng vô tâm tình mua đồ vật, liền tưởng lôi kéo đệ đệ đi, há biết đối phương tựa hồ cũng không muốn cho nàng dễ dàng như vậy rời đi. Vì thế ngăn lại nàng đường đi nói, ai nha, đi gì, không nghĩ nhìn đến muội tử ta a ngươi gần nhất như thế nào, có hay không nói nhân ra à, ngươi cũng già đầu rồi. lại không nói phòng trừng liền nói không tốt nàng thiết bên cạnh hách xuân lôi liếc mắt một cái nghe nói ngươi gả chồng còn phải mang theo ngươi đệ, muốn ta nói ngươi này thật đúng là không bình thường điều kiện a phòng trừng đều bị ngươi dọa chạy đi nói xong nàng còn khanh khách cười nghe khiến cho nhân thủ ngựa thiếu đánh ngươi hách xuân hoa không nghĩ bên đường cùng nàng cãi nhau huống hồ nàng từ trước đến nay là cái mồm mép cũng không như thế nào nhanh nhẹn vì thế chỉ nói không cần ngươi nhọc lòng nói xong lôi kéo hách xuân lôi muốn đi ta là ngươi muội tử ta không nhọc lòng nào hành a mã xảo dung lại không thức thời lại nói muốn ta nói ngươi vẫn là không sai biệt lắm là được nếu không thật thành gái lỡ thì nàng so hách xuân hoa tiểu một tuổi nhưng là trước đó vài ngày cũng đính thân đính chính là cái điều kiện không tồi nhân ra tuy rằng cũng là dân quê ra nhưng là lao động nhiều nhật tử quá tương đối dư giả, cấp lễ hỏi tựa hồ cũng so người bình thường ra hơi chút hậu một phân cho nên nàng rất là kiêu ngạo cảm thấy đặc biệt có mặt mũi Hôm nay vừa lúc gặp được hách xuân hoa, nàng cũng nghe nói hách xuân hoa sự, cho nên liền không tự hiểu là liền phải khoe ra một chút. Nàng nghĩ liền tính hách xuân hoa lớn lên xinh đẹp thì thế nào, còn không phải gả không ra. Không sai, nàng chính là thực ghen ghét hách xuân hoa, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đối phương chính là lớn lên so nàng đẹp. Minh Bạch đều là nông thôn cô nương, nhân ra lại so với nàng Bạch không biết nhiều ít, còn lớn lên mắt to môi đỏ, thấy thế nào như thế nào là cái bộ dáng, Trong đối phương đã tới các nàng thôn một lần. Các nàng thôn tiểu tử liền đều sẽ hỏi thăm tình huống của nàng. Nàng đương nhiên thực tức giận. Người mới là gái lớn thì tỷ của ta đều đính hôn, lập tức liền phải kết hôn. Hách Xuân Lôi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lời nói vẫn là nghe hiểu, thấy đối phương nói như vậy hắn tỷ, hắn lập tức liền ngồi không được. Đệ 63 Trương 63 Hách Xuân Lôi tiểu thân mình cọ cọ tiến lên, hô một hồi, sau đó trừng mắt hai cái mắt to tử nhìn nàng, một bộ tức giận bộ dáng. Mã xảo dung rất là kinh ngạc. Không nghe nói hách xuân hòa đính hôn A Ngay sau đó tưởng tượng, đính thân cũng phân là cái dạng gì nhân ra, đối phương hiện tại cái này tình huống, khẳng định cũng sẽ không có gì người trong sạch muốn nàng. Nói vậy cũng chính là kiêng nghèo tìm không thấy tức phụ quang côn hoặc là có gì khuyết tật nhân tài sẽ muốn nàng. Vì thế nàng liền lại xả khỏe miệng cười nói, ai ra, kia thật là chúc mừng, không biết là gì dạng nhân ra. Người này ra cũng thật không tồi, ngươi xem ngươi mang cái tiểu con chồng trước qua đi nhân ra cũng không nói gì. kia nói như vậy liền tính nhân ra có gì khuyết tật ngươi cũng muốn nhân nhượng một chút, rốt cuộc nhân ra cũng làm không nhỏ hy sinh, nếu không này về sau nhật tử khẳng định cũng quá không tốt. Hách Xuân Hoa nghĩ thầm, này mã xảo dung còn biết như vậy đạo lý, thật đúng là khó được. Phần 54 Nghĩ Ngô thụ lâm hảo thủ hảo chân, lớn lên tuấn tiếu hảo tiểu hỏa một cái, cư nhiên thật sự làm ra như vậy quyết định, thật đúng là. Vì khuất hắn, nghĩ đến đối phương kia tuấn tiếu mặt, Lại cảm thấy vừa rồi cái kia đại tỷ cùng người bán hàng đều rất có ánh mắt, đồng thời nàng trong lòng lại có chút khó chịu. Ở trong lòng nàng nam sinh không cần lớn lên quá hảo, chỉ cần có thể gánh khởi gia đình trách nhiệm là được, từ hảo hảo sinh hoạt phương diện này, nô thụ lâm đều không nghĩ nàng muốn loại hình, chính là nàng cũng không biết sao chính là đáp ứng rồi. Mã xảo dung nhìn đến đối phương chỉ là cúi đầu không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, cảm thấy chính mình suy đoán chính xác, vì thế càng thêm đắc ý nói, có điểm khuyết tật cũng không gì. Nam chỉ cần có thể dưỡng ra là được bái, huống chi ngươi này còn mang theo cái tiểu con chồng trước, cũng không thể yêu cầu quá cao, muốn ta nói à, ngươi như vậy là được rồi. Hách Xuân Hoa trong đầu liền đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, căn bản là không chú ý nàng mặt sau lại nói gì. Nhưng là nàng không chú ý, Hách Xuân Lôi lại chú ý, hắn nghe đối phương nói hắn tương lai tỷ phu có khuyết tật, hắn không biết khuyết tật là gì, dù sao biết là không lời hay. Sau đó đối phương còn nói tiểu con chồng trước, cái này từ hắn hiểu. đó chính là nói hắn liên lụy hắn tỷ đâu bái hắn mới sẽ không liên lụy hắn tỷ hắn nói ngươi hồ liệt liệt gì ta tỷ phu lớn lên lại đẹp lại có khả năng mới không gì khuyết tật đâu ngay sau đó hắn lại nhỏ giọng hỏi hắn tỷ tỷ khuyết tật là ý gì mã xảo dung nói ha liền ý gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài cũng đừng hạt sen miệng ngươi cái tiểu con chồng trước còn nàng vừa định nói tiểu con chồng trước còn dám xen mồm liền nghe hách xuân lôi lại nói ngươi mới khuyết tật các ngươi cả nhà đều khuyết tật Ha ha ha. Ở bên cạnh đi ngang qua nghe xong hai câu các nàng nói chuyện, biết sao lại thế này, lại nghe hách xuân lôi nói đều không tự giác nở nụ cười. Lại có qua, qua đường xem có người cười lớn tiếng liền hỏi là chuyện gì, vừa rồi nhìn biết sao lại thế này liền cấp không biết giảng, vừa rồi cái kia béo nữ nói cái kia mang tiểu hài tử xinh đẹp cô nương mang theo cái con chồng trước gà chồng, có thể gà cái có khuyết tật liền không tồi, ngươi nói có buồn cười không, nhân gia gà gì dạng cùng nàng có gì quan hệ. Này không phải là ghen ghét nhân gia lớn lên xinh đẹp đi. Nghe xong người này nói chuyện, liền cũng đi theo gật đầu, cũng không phải là, phỏng chừng là xem nhân gia có thể mang theo đệ đệ liền toàn. Nhân gia cô nương xinh đẹp làm sao tìm không thấy đối tượng, bất quá này cũng quái à, vì sao muốn mang theo đệ đệ gả chồng a Ai biết được, đám người chính nghị luận sôi nổi đâu, nô thụ lâm liền vừa lúc đẩy ra đám người ra tới, phiền toái nhường một chút. Nô thụ lâm vừa rồi ở cung tiêu cửa hàng bên trong chọn bố đâu. Hắn chọn hảo sau tới rồi cửa tiệm đợi trong chốc lát, xem lão bà cùng cậu em vợ còn không có tới, liền tả hữu nhìn xem muốn đi tìm, nhưng mà không đợi hắn minh sát phương hướng đâu, liền thấy một cái ngõ nhỏ có người xem náo nhiệt, hắn liền theo dòng người lại đây. Sau đó liền nghe được cậu em vợ kia thành các người cả nhà đều khuyết tật. Tiếp theo hắn lại nghe xong chung quanh người nghị luận thanh, thế mới biết là chuyện như thế nào. Hắn chạy nhanh tách ra đám người, tính toán đi tìm tức phụ. Nô thụ lâm vóc người cao cao đại đại. Tuy rằng trên người treo cái lớn lớn bé bé bao, trong lòng ngực còn treo vài thất bố, cũng khó nén này rất bắt dáng người, tách ra mọi người kia một cái trước mắt, lập tức liền như hạc trong bầy gà. Mã xảo dung bị người cười, chính khí thực, ai ngờ quay đầu liền thấy trong đám người một cái xoáy tiểu hỏa đi ra, nàng lập tức đôi mắt liền thẳng. Kia tiểu tử không chỉ vóc người cao lớn rất bát, hơn nữa ngũ quan đoan đoan chính chính, nào nào đều lớn lên đẹp, nàng cũng không gì từ ngữ lượng. Dù sao nàng lớn như vậy chính là chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp tiểu hòa tốt. Nay quả thực đánh vỡ nàng nhận chi, cảm thấy chính mình tiền mười mấy năm đều sống nguồn phí, chính ngây người đâu, ai ngờ kia tiểu tử liền chiều nàng đã đi tới. Đúng vậy, chiều nàng đi tới. Nàng tâm lập tức tỉnh tỉnh nhảy dựng lên, trong lòng có cái tiểu nhân không ngừng tiêu gạo, ai nha, nhân ra là coi trọng ngươi, này nhưng sao chỉnh A, nàng đã đính hôn A. Chính là nàng xem đối phương bao lớn bao nhỏ, lại còn có cầm như vậy nhiều thất bố. Vừa thấy gia đình điều kiện cũng là không tồi, hẳn là này huyện thành người đi. Ai nha, nếu là nhân gia thật sự coi trọng nàng sao? Nàng muốn hay không nuôi thần, sau đó gả đến trong huyện tới. Ai nha, hảo rồi dám a, không biết làm thế nào mới tốt? Nàng nghĩ nghĩ, liền tưởng hai má phi hồng. Sau đó, sự thật chứng minh nàng tưởng có điểm nhiều, vừa mới suy nghĩ bậy bạn, liền nghe được vừa rồi còn ở cùng hắn kêu gào tiểu con chồng trước nói, tỷ phu. Hách xuân lôi kêu xong. Liền cọ cọ chạy đến nô thụ lâm bên người, nếu không phải nhìn đến đối phương bao lớn bao nhỏ, bên người thượng không có vị trí, hắn liền phải nhảy đến đối phương trên người đi, hắn cảm thấy hắn tỷ phu đặc cái ôm hắn. Không có biện pháp, hắn lớn lên quá đáng yêu sao. Hơn nữa hắn cũng thích hắn tỷ phu ôm hắn. Ai, sao hồi sự? Nô thụ lâm chạy nhanh lên tiếng, dùng hữu cánh tay kẹp mấy con bố, sau đó dùng tay sờ sờ tiểu lôi tròn tròn nào phản đỉnh. Tiểu lôi nhìn đến cho hắn chống lưng tới. lập tức sống lưng đĩnh vô cùng thẳng. Sau đó cái miệng nhỏ bá bá liền bắt đầu cở trách khởi mã xảo dung không phải. Đem vừa rồi đối phương lời nói thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng còn cáo chẳng nói. Tỷ phu, hắn nói ngươi khuyết tật, khuyết tật ý gì? Sau đó hắn không đợi tương lai tỷ phu cho hắn giải thích nghi hoặc, hắn liền lại nói, ta mới không phải con chồng trước, tỷ phu, ta sẽ không liên lụy tỷ của ta, ta một người cũng có thể hảo hảo, ngươi yên tâm cùng tỷ của ta hảo hảo sinh hoạt. Tiểu lôi còn không đến bảy tuổi. Nhưng nói chuyện lại như tiểu đại nhân giống nhau, cũng là mấy ngày nay trải qua việc nhiều, nghe nhiều cũng liền đã hiểu rất nhiều, tuy rằng rất nhiều sự hắn không phải thực hiểu, nhưng là có chút là hắn cũng là biết đến. Tỷ Như, tỷ tỷ gả chồng mới là chính đạo, hắn không có khả năng vẫn luôn đi theo tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ liền sẽ quá không tốt. Nay đó hắn là từ các đại nhân lời trong lời ngoài ý tứ chính mình tổng kết. Cho nên hắn tuy rằng thực không bỏ được cùng tỷ tỷ tách ra, nhưng là hắn lại hy vọng tỷ tỷ càng tốt. Tiểu Lôi, đừng nói bậy. Kỳ thật. Lúc này Xuân Hoa chạy nhanh lại đây ôm đệ đệ, nàng tưởng nói kỳ thật Nô Thụ Lâm đã đáp ứng dẫn hắn cùng nhau qua đi, nhưng là nàng lại ngượng ngùng nói ra, luôn là cảm giác ở chiếm đường tiện nghi dường như. Kỳ thật ngươi một người là không thành vấn đề. Nô Thụ Lâm nói. Hách Xuân Hoa kinh ngạc nhìn hắn, đối nói hắn đổi ý. Nhưng là, ngươi cũng đến cho ta cùng ngươi tỉ cơ hội cùng nhau trụ a, chúng ta thật sự đều phi thường thích ngươi a. Nô Thụ Lâm mắt đảo hoa một rũ, đem miệng một đồ, một bộ vô tội dạng. làm người nhìn thật là cảm thấy đối phương bị bao lớn uy khuất tưởng hảo hảo ôm một cái an ủi hạ đâu tiểu lôi mở to hai mắt nhìn đối phương hắn nghe được gì tương lai tỷ phu tưởng cùng hắn cùng nhau trụ đó chính là về sau hắn cùng hắn tỷ cũng không xa rời nhau hắn kích động nhìn về phía hắn tỷ hách xuân hoa lúc này mới mắt to mau công thành trăng non cười cùng tiểu đệ nói đúng vậy chúng ta về sau còn ở bên nhau ngươi nô đại ca cũng đồng ý đúng vậy ta cử đôi tay còn có hai chân tán thành nói hắn thật đúng là liền tưởng cử đôi tay chỉ là nhìn nhìn trong tay đồ vật yên lặng thu hồi quyết định này ha ha ha tiểu lôi vui vẻ cười to xuân hoa ở bên cạnh xem hắn có chút buồn cười động tác cũng đi theo nở nụ cười vây xem nghe xong nô thủ lâm lời nói mới rồi cũng đi theo trầm trồ khen ngợi phía trước nghị luận mã xảo dung không nên nhiều quản nhàn sự cũng sẽ nhỏ giọng cùng bên cạnh người ta nói này tỷ phu đương thật đúng là không tồi này tiểu tử lớn lên rất tinh thần a cũng không gì khuyết tật a chính là a Ta xem chính là ghen ghét bái. Hai người tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng nghề hà có không ít phụ họa Mã xảo dung tự nhiên cũng nghe thấy, nàng vốn là thấy tuấn tiếu tiểu tử cư nhiên là hách xuân hoa đính thân đối tượng, liền cảm thấy này ông trời thật sự quá không công bằng. Rồi lại ngẫm lại tiểu tử này nhất định là cái nghèo quan côn, bằng không sao trường tốt như vậy cưới không đến tức phụ, nhất định là nghèo bốc khói cái loại này mới đúng. Lúc này, nàng đã hoàn toàn xem nhẹ đối phương mua vài thứ kia. chỉ sợ nàng hiện tại nhận chi nhất định cho rằng trong tay đối phương vài thứ kia là người khác hoặc là bang nhân mua linh tinh dù sao tuyệt đối không phải là đối phương nếu không sao sẽ cưới cái mang con chồng trước đâu các ngươi nói ai ghen ghét ta sẽ ghen ghét nàng nàng mang theo cái con chồng trước tìm cái nghèo quan côn đương đối tượng ta có gì hảo ghen ghét nói nàng hung hăng chừng mắt nhìn hách xuân hoa liếc mắt một cái hách xuân hoa lúc này cũng chút sinh khí người rốt cuộc dây dưa không xong nha này liền sinh khí nói đến ngươi trô đau đi Tiểu tử này cái nào xó xỉnh bái ra tới chính ngươi không rõ ràng lắm nha. Lúc này ngô thụ lâm đều có chút khí cười, nghĩ thẩm cô nương này cũng thật đủ vô ngữ. Hắn tự nhiên là nhận thức mã xảo dung, hách xuân lan biểu tỷ sao. Đệ 64 mươi 64 Kỳ thật ngô thụ lâm cũng không có gặp qua mã xảo dung vài lần, chỉ là ở bọn họ kiếp trước hôn lễ thượng gặp qua một lần. Bất quá hôn lễ luôn là náo nhiệt làm người tìm không ra đông nam tây bắc, đầu óc choáng váng lý không rõ ai là ai. Chỉ là sau lại hắn khai công ty, sự nghiệp có rất lớn phát triển, quê quán thân thích mới đều lục tục tìm tới môn. Mã Sảo Dung cũng là lúc ấy mới tìm cái bọn họ vài lần, hắn lúc ấy rất bận, chỉ thấy qua đối phương một lần, nhưng chính là kia một lần hắn nhớ kỹ cái này Mã Sảo Dung. Khi đó hình như là nhà nàng thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, tới tìm hắn vay tiền, một mở miệng chính là 20 vạn. Lúc ấy đã là thập niên 80 sơ, khi đó 20 vạn chính là thực đăng giá. hắn liền tính khai công ty với hắn mà nói cũng không phải một bút số lượng nhỏ cho nên nàng đối với đối phương công phu sư tử ngoạm liền có chút ấn tượng nhưng dù sao cũng là hắn lao bà bên này thân thích hắn tuy rằng từ chối đối phương vô lý yêu cầu nhưng vẫn là tìm người cha xét hạ đối phương tình huống nghĩ có thể giúp đỡ nguyên lai mã xảo dung trong nhà trước kia bởi vì nhân lực nhiều nhật tử quá xem như không tồi kết hôn không mấy năm có một nhi một nữ hai đứa nhỏ Sau lại bởi vì chính sách phân sản đến hộ nhà bọn họ cũng phân không ít mà Nhật tử quá liền càng tốt, có chút tiền tiết kiệm, liền nhận thầu trong thôn vẫn luôn không ai nhận thầu cá lớn đường, năm thứ hai ao cá liền tránh tiền, còn cùng thủy sản công ty có định kỳ cung hóa hiệp nghị, có ổn định tiêu thụ con đường, tiền càng kiếm càng nhiều, cũng liền thành xa gần nổi tiếng vạn danh hộ. Vì thế mã xảo dung kia hai năm không thiếu khoe ra, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang. hán nam nhân bởi vì đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, lập tức liền tìm không bác, không bao lâu liền ở bên ngoài tìm cái nữ nhân. kia nữ nhân chẳng những lớn lên xinh đẹp còn có thể nói sẽ nói, lại nghe đối phương hạt lừa dối vào một đám quý giới cá bột, dưỡng không bao lâu cá bột đã chết hơn phân nửa, do đó tổn thất thảm trọng, lại giao không ra gia hóa cấp nước lập công ty, mà phút cuối cùng đổi thường vấn. để Lập tức ao cá liền lâm vào khốn cảnh, tài chính quay vòng không khai, đành phải tìm người mượn, nhưng bởi vì bọn họ hai vợ chồng phát đạt liền không nhận người sát mặt, đắc tội không ít bằng hữu cùng thân thích, bởi vì cảnh nhiên không có một người giúp bọn hắn. Mã Sảo Dung mới tìm được hắn vay tiền, hắn lúc ấy niệm quan thân thích một hồi, cùng tức phụ thương lượng hạ, cho nàng 5.000 khối làm nàng không cần còn. Ai ngờ đối phương biểu hiện cảm tạ, thật sự sau lưng mắng bọn họ hai vợ chồng keo kiệt, thấy chết mà không cứu gì. Sau đó quay đầu nàng liền hài tử cũng không mang, thu thập trong nhà đáng giá trang sức chờ, còn đem phía trước trí hạ ra điện chờ đều trộm bán đi, sau đó cầm hắn cấp 5.000 đồng tiền cũng không quay đầu lại đi rồi. Muốn nói nàng đi cũng liền đi rồi. Nàng nam nhân làm ra loại chuyện này cũng không phải gì thứ tốt, nhưng nàng ngàn vạn không nên ở nàng trộm đi đêm đó bị nàng nhi tử phát hiện, nàng một tay đem tiểu hài tử đẩy đến một bên, dẫn tới hài tử khái phần đầu, từ đây biến thành xí đốc Từ kia về sau hắn liền không lại nghe qua mã xảo dung tin tức. Nô thụ lâm cũng không rảnh lo thở dài, liền nghe được đối với còn ở liên châu pháo dường như châm chọc nghĩa mai hắn tức phụ. Nàng tức phụ miệng pháo công lực tự nhiên là không được, thật sự quá sinh khí liền trực tiếp thượng thủ. nhiên mặt nàng có khi lại cảm thấy không cần phải cùng không liên quan người so đo, vì thế liền tưởng lôi kéo hắn đi. hắn sao có thể làm tức phụ chị ủy khuất? Xuân Hoa, người này ai a? nàng đang nói gì? Hách Xuân Hoa khó xử nói, chính là một bình thường thân thích. Nguyên lai like là thân thích a? ai nha? thân thích ngươi hảo, ta cùng Xuân Hoa lập tức liền phải kết hôn. ngươi đến lúc đó tới ăn kẹo mừng a? đúng rồi Xuân Hoa, vừa rồi ta mua chút bố, này đó màu sắc và hoa văn ngươi không phải nói đều thích. Còn có này đó trong bao quần áo mặt, một ít vật dụng hàng ngày, ta nghĩ đều phải dùng, liền đều mua chút, ngươi nhìn xem còn thiếu gì, chúng ta lại đi mua điểm. Nô thụ lâm một bộ lập tức liền phải kết hôn mà hân hoan nhảy nhót người trẻ tuổi bộ dáng Lại xem hắn mua đồ vật, bốn thất bố liền không cần phải nói, mỗi thất chất lượng đều là thứ tốt, đều là mấy ngày trước từ thành phố S vận lại đây hảo hóa, cung tiêu cửa hàng tới này phê hóa, thật nhiều người cũng đều đi theo đoạn, giá cả có thể so ngày thường quý không ít. Không nghĩ tới này tiểu tử một mua chính là bốn thất. Phần 55 Này đó bố quay đầu lại chúng ta nhiều làm mấy thân xiêm y gì, còn có tiểu lôi cũng nhiều làm mấy thân, đều trường cao. Nô thụ lâm tiếp theo lại lấy ra hảo vài thứ, cái gì phích nước nóng trậu rửa mặt, cái gì xà phòng thơm bở giặt còn có kia vài đồng tiền một cân chocolate có nhân đường, đại bạch miễn kẹo sữa, dù sao thấy thế nào như thế nào không giống cái tiểu tử nghèo. Kỳ thật Ngô thụ lâm cũng không có quá nhiều tiền. Cho dù có mấy thứ này cũng là hao phí thiếu, bất quá hắn từ trước đến nay không phải một cái cỡ nào tiết kiệm người, hắn từ trước đến nay là vâng chịu có tiền liền hoa, tiền là kiếm tới không phải tỉnh tới nguyên tắc. Cho nên đối với mua đồ vật, chỉ cần ở chính mình năng lực trong phạm vi, chưa bao giờ đau lòng, hơn nữa hiện tại còn vì chính mình tân gia chủ bị, hắn liền càng không đau lòng. Vây xem mọi người cũng không biết tâm tư của hắn, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt, cảm thấy này tiểu tử trong nhà điều kiện khẳng định là không tồi. Nếu không làm sao đôi mắt chấp cũng không chấp liền mua nhiều như vậy đồ vật đâu. Nay tiểu cô nương mệnh cũng thật đủ tốt, có thể gả tốt như vậy nhân ra. Bất quá cũng khó trách, ai kêu nhân ra lớn lên xinh đẹp đâu. Hách Xuân Hoa cũng xác thật là làng trên xóm dưới số thượng mỹ nhân, chỉ là nàng ra cửa ít, không có truyền ra cái gì mỹ danh, nhưng ai nhìn thấy đều phải kinh diễm một phen. Lúc này mọi người xem mã xảo dung ánh mắt liền càng có chút khinh thường, nghĩ thầm, quả nhiên chính là cái ghen ghét nhân ra gả hảo, còn thân thích đâu, hừ. mã xảo dung nhìn đến ngô thụ lâm lấy ra tới vài thứ kia cũng có chút há hốc mồm nhưng vẫn là mạnh miệng nói ngươi mua không phải là ngươi giúp người khác mua đi tuổi còn trẻ vẫn là tâm tư đúng giờ hảo đừng không có việc gì liền thích khoác lác vốn dĩ nàng đối ngô thụ lâm ấn tượng khá tốt đáng tiếc đối phương cư nhiên cùng hách xuân hoa ở bên nhau này liền không gì nhưng cố kỵ ta vì cái gì muốn ngô thụ lâm câu kia ta vì cái gì muốn khoác lác còn chưa nói xuất khẩu Bên này liền có xem bất quá đi giúp đỡ cùng nhau thảo phạt, ai ra, ta nói cô nương này sao hồi sự, nhân ra vì sao muốn khoác lắc nga. Nay tìm đối tượng thổi lại đại ngư cũng có vạch trần một ngày. Chính là A, quay đầu lại kết hôn không đều rõ ràng, không sợ nháo ly hôn A. Hiện giờ ly hôn vẫn là cái mới mẻ chuyện này đâu, người này cũng chính là đương cái vui đùa nói nói. Nhưng vẫn như cũ có không ít người phụ họa, ở bọn họ xem ra việc này căn bản không cần thiết khoác lác, nhiều thế này đổ vật tại đây bãi đâu. Mã xảo dung bị nghiêng về một phía ngôn luận đả kích quân lính tăng hân dã, nàng tuy rằng miệng có thể nói, nhưng rốt cuộc một trương miệng nói bất quá nhiều thế này há mồm. vì thế đành phải hung hăng chừng mắt nhìn hách xuân hoa cùng ngô thụ lâm liếc mắt một cái quay đầu liền đi rồi. Ngô thụ lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, ngươi cũng đính hôn đi, quay đầu lại nhưng đến xem trọng hắn đừng học cái xấu, nếu có thể đổi một cái đổi một cái đi. Lời này thành công đổi lấy đối phương hung hăng phun một ngụm, cũng may nàng đứng xa chút, không phun đến, nếu không chính là vẻ mặt nước miếng. Nô thụ lâm bốn dĩ tưởng hảo tâm nhắc nhở hạ đối phương, nhưng là hắn cũng biết không bằng không cớ, hơn nữa vẫn là rất nhiều năm sau phát sinh sự, đối phương căn bản sẽ không tin, chỉ là có chút sự hắn tựa không phun không mau giống nhau. Mọi người cũng cho rằng này, người trẻ tuổi không hài lòng đối phương vừa rồi đối chính mình vị hôn thê không khách khí, cô ý nói chuyện khí hắn cũng đều không có đương hồi sự, thấy không có gì náo nhiệt xem, liền đều đi rồi. Trên đường trở về, tiểu lôi vẫn luôn thực vui vẻ, không ngừng đích xác nhận, tỷ phu à. Chúng ta về sau thật sự ở cùng một chỗ sao? Thật vậy chăng? Hai người liền cùng nhau trả lời hắn, đúng vậy. Hắn nghe song phi thường vừa lòng, nhưng chỉ chốc lát sau rồi lại muốn hỏi, đãi ngô thụ lâm bị hắn hỏi có chút đau đầu, liền cố ý đậu hắn, ai nha, kia vẫn luôn trụ một khối chính là không nhất định. Lúc này hách xuân hoa cũng nhìn ra hắn ở đầu tiểu lôi, cũng liền cười cười không ra tiếng. Hách xuân lôi lại khẩn trương nói, vì sao? Vì sao không thể vẫn luôn trụ cùng nhau? Vậy khó mà nói. Ta cùng ngươi tỷ khẳng định là nguyện ý, nhưng đến lúc đó ngươi khẳng định liền không muốn đâu. Hách Xuân Lôi yên tâm nói, các ngươi nguyện ý là được, ta khẳng định sẽ không không muốn, ta vui đâu. Tiểu thí hải còn rất có thể nói. Nô thụ lâm đều có điểm không đành lòng đầu hắn, nhưng vẫn là nói, nhưng là chờ ngươi trưởng thành. Đến lúc đó ngươi cưới lao bà, khẳng định liền phải cùng lao bà trụ một khối nha. Tiểu Lôi tính trẻ con, ta cưới lao bà cũng muốn cùng các ngươi trụ cùng nhau, nha, không đúng, ta mới không cưới lao bà đâu. nói xong hắn liền chạy, lưu lại hai người cười lên tiếng. Lại qua mấy ngày, hai bên thương lượng thỏa hôn kỳ, đã đến năm tháng năm tổ chức hôn lễ, nhưng Ngô Thụ Lâm tưởng trước tiên đem trứng lãnh, không có biện pháp, không lanh trứng không yên tâm, tổng cảm giác lao bà còn không phải chính mình lao bà dường như, nhưng là hắn ý tưởng này nhắc tới ra tới, mọi người liền xem đồ ngốc giống nhau xem hắn. Lúc ấy Hàn lao Thẩm Nhi liền nói, ngươi đến vài tuổi lạc. Ngô Thụ Lâm thật cao hứng nói, ta tuổi mụ 19 tuổi. Sau đó hắn mới biết được. Nguyên lai nam bất mãn 20 tuổi, nữ bất mãn 18 tuổi, là không thể lãnh chứng, không tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Nô thụ lâm đã quên kiếp trước là gì thời điểm lãnh chứng, này hết thể hắn vốn dĩ cùng Xuân Hoa nhận thức thời gian liền trước tiên, cho nên căn bản là đã quên này cha, cho nên nghe vậy rất là mất mát. Xuân Hoa lúc ấy vừa lúc ngồi ở hắn bên cạnh, ôn nu nhìn hắn một cái, tay nhỏ phúc ở địa phương đại trưởng thượng, lấy kỳ an ủi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút tiểu mất mát đâu, nếu có thể sớm một chút định ra tới. Có lẽ cũng là chuyện tốt. Nô thụ Lâm cảm nhận được đối phương bàn tay truyền đến áp, lập tức biểu tình rung lên, sau đó gắt gao nắm đối phương tay, sức lực đại tựa hồ sợ đối phương chạy. Đảo mắt xuân hoa xá lạ, tháng 5 chi kỳ gần. 65. Nô thụ Lâm cái tân phòng ly cửa thôn không xa, ly thôn đại đội cũng rất gần. Là hắn tìm lao bí thư chi bộ muốn một khối hảo địa phương, hắn lúc ấy là nói như vậy, lao bí thư chi bộ, ta cũng là vì duy trì chính sách, cắm rễ ở ta nông thôn làm xây dựng. Này thật tốt chuyện này a ngại nhưng đến cho ta cái hảo châu ngồi. lão bí thư chi bộ nghĩ thầm, người đó là vì cưới vợ, không châu ngồi nhân ra gả ngươi a Nhưng này hành vi vẫn là đáng giá duy trì, hắn năng lực tuy có hạn nhưng phê khối đất nền nhà vẫn là có thể, cho nên liền ứng ngô thụ lâm yêu cầu, cho hắn phê này khối địa phương xây nhà. Hiện giờ phòng ở che lại lên, trong ngoài che lại bốn gian chính phòng kiêm hai bên phòng, còn có một cái đại đại sân. Phòng ở giống nhau dùng gạch đỏ cái, liền tường vây đều là gạch xây. cùng chung quanh một thủy gạch một phòng so, quả thực khí phái không biết nhiều ít. Thật nhiều tiểu tức phụ đại cô nương, không biết nhiều hâm mộ, giống nhau xem đỏ mắt, hận không thể gả cho sinh viên tiểu nô, đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này này trong phòng trong ngoài ngoại lai like không ít người, xem náo nhiệt có, nhưng đa số đều là bị Ngô Thụ Lâm mời đến hỗ trợ. Hắn tuy không nói cho trong nhà, nhưng là hắn tới bên này có đoạn nhật tử, vẫn luôn nhân duyên liền phi thường hảo, lại đáp thượng hắn cấp trong thôn giúp không ít vội, có rất nhiều không thân thôn dân cũng xung phong nhận việc tới hỗ trợ. lúc này liền có vội vàng đi theo bố trí hiện trường có bận việc đùa nghịch pháo có đi theo ra tới xem tình huống ai nha tới rồi tới rồi ra tới thăm dò xem tình huống một cái tiểu cô nương liền thấy máy kéo loáng thoáng xuất hiện ở cửa thôn nàng lập tức hưng phấn kêu to lên dẫn mọi người đều thỏ qua tới xem nô thụ lâm hôm nay đón dâu mượn đại đội duy nhất một chiếc máy kéo còn ở máy kéo thượng hệ thượng trong đội ngày thường dùng để tiếp thanh niên trí thức dùng đỏ thâm hoa nhìn đặc biệt vui mừng máy kéo thịch thịch, thịch thanh âm đặc biệt đại Phối hợp cắt thôn trưởng nhi tử cắt kiến sinh giúp hắn liên hệ chiêng chống đội, thua chiêng gõ trống, kèn sona na, máy kéo, thanh âm quả thực có thể rung trời. Lúc này cơ hồ không có người không biết hôm nay có người làm hỷ sự, hắn lại thập phần khoe khoang vây quanh thôn bên ngoài dạo qua một vòng, trừ bỏ toàn bộ thôn, bốn phía mấy cái thôn cũng sôi nổi ra tới xem náo nhiệt. Đi theo một khối đi đón dâu khâu lỗi liền nói, ca à, ngươi này cũng qua khoa trường, phỏng trường làng trên xóm dưới hôn lễ, cũng không như ngươi này trận trượng. Bên cạnh lưu kiến dân thâu thú nói, ta phỏng chừng đến 10 năm 8 năm không ai có thể vượt qua này trận trượng. Kỳ thật hắn nói cũng không gì vấn đề, rốt cuộc thời buổi này đại gia hỏa đều nghèo, kết hôn cũng chính là tìm cái xe lừa hoặc là xe bỏ đem tức phụ kế đó liền ấn nhật tử. Điều kiện lại hào điểm, lộng chiếc xe đạp. Nhưng là mở ra máy kéo lại là không có, thời buổi này máy kéo thiếu không nói, còn đều ở đội sản xuất phóng đâu, mà liền tính ngươi mượn tới cũng không nhất định sẽ khai a cho nên hắn đây là xa gần mấy năm qua độc nhất phân. Ha ha, chấp vá chấp vá, hiện tại cũng chính là không cái điều kiện kia, nếu không ta còn nghị khai đại buồn, lái phi cơ tiếp ta tức phụ đâu. Nô thụ lâm cười sang sảng, nhưng xứng với hắn kia trương phúc hậu và vô hại, có chút hơi hoa hoa mặt, thấy thế nào như thế nào như là an vụng đến kẻo chính mị không tư tiểu bộ dáng, làm người thấy thế nào như thế nào có điểm anh. Đương nhiên, đại gia hỏa còn không biết cái này từ chính là Tóm lại bên cạnh hách xuân hoa chính là cho là như vậy, nhìn ngô thụ lâm mặt liền phải sai không khai. ngô thụ lâm nói cũng không sai, nếu là đời sau như vậy thực lực, phi cơ khẳng định là không thành vấn đề. Đáng tiếc hiện tại hắn còn không có thực lực này, cho nên chỉ cần tấn cố gắng lớn nhất, lộng cái hiện tại có thể làm cho tốt nhất hôn lễ. tiếp trước hắn đối chính mình hôn lễ đã không có gì ấn tượng, cách lâu lắm là một phương diện, lúc ấy không có tiền, làm cho đơn giản là càng quan trọng một phương diện. Khoe khoang đủ rồi. Máy kéo rốt cuộc thịt thịt thịt vòng tới rồi tân phòng. Mau mau, điểm tháo, tới thật là nhanh. Hàn Lao Thẩm Nhi làm ngô thụ lâm bà mối, chủ động đảm nhiệm khởi hắn lần này xử lý hôn lễ sự tình. Lao Thẩm Nhi, ngươi là không biết, này một đường chính là thông suốt, đại gia hỏa đều là ra tới xem náo nhiệt, liền không có tiền xe. Nói chuyện chính là khâu lỗi, hắn đi theo xuống xe, nghe được Hàn Lão Thẩm Nhi cảm thán, liền đi theo nói. Hắn là cái tự quen thuộc, gặp qua hai mặt chính là người quen Lúc này hưng phân kính nhi, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Khâu lỗi nói tiệt xe là bản địa một cái phong tục chính là nếu có người ở trên đường nhìn đến đón dâu xe, liền sẽ tiến lên tiệt một đoạn, muốn chút kẹo mừng bao lì xì gì đó, mà thường thường hôn xe đổ cái vui mừng cũng sẽ ôn tồn muốn gì cấp gì, giống nhau muốn người không quá phận, cấp người không cẩn thận, đại gia vô cùng cao hứng, cũng chính là đổ cái náo nhiệt. Chính là chuyện này một nhiều, đã có thể náo nhiệt qua đầu, có ham món lợi nhỏ muốn bao lì xì muốn yên, không hài lòng không cho quá Càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống, dẫn tới thật nhiều người cưới vợ cũng không dám ban ngày cưới, đều buổi tối đi tiếp, để tránh bị tiệt ở trên đường cũng chưa về, chậm trễ giờ lành. Phía trước liền từng có loại tình huống này, có kia đường xa tân lang, không biết bên này tình huống, ban ngày ban mặt tới đón tân nương tử, kết quả liền bi kịch, đi ngang qua thôn dân đều phải tiệt thượng một đoạn, tới rồi giữa trưa, giờ lành đã qua đều còn không có ra thôn đâu, cuối cùng vẫn là tìm tới công an cấp khai lộ, nếu không thật sự không qua được. Bởi vì việc này đều là ước định mà thành, cho nên cơ hồ bên này người đón đón dâu, đều là hơn phân nửa hôm qua, có thậm chí một đêm không ngủ. Nô thụ lâm không nghĩ tức phụ như vậy vất vả, ban ngày còn muốn cử hành hôn lễ, nếu là nửa đêm không ngủ được, nào có tinh thần a? Vì thế, hắn liền định rồi ngày mới lượng tới đón thân, cho dù có mấy cái tiện, cùng lắm thì hắn nhiều chuẩn bị điểm bao lì xì cùng kẹo mừng, lại nói còn có lao bí thư chi bộ cùng thôn trưởng cho hắn áp trận đâu, hắn cảm thấy hẳn là không gì vấn đề. Lại không có nghĩ đến, đại gia hỏa thấy hắn kéo dài xe, đều chỉ là chúc mừng, lại không có tiền hắn xe. Kia cũng không phải là, ta sinh viên tiểu ngô cấp trong thôn làm như vậy tốt hơn sự, đại gia hỏa liền cố chúc mừng, làm sao tiền hắn xe. Mã đại cô cũng đi theo cảm thán nói. Đúng đúng, cho dù có kia mấy cái không tức thời, kia khẳng định cũng bị người cấp lôi đi. Hàn Lao Thẩm Nhi đi theo nói, chạy nhanh ôm tân nương tử vào nhà. Bọn họ bên này quy củ, tân nương tử ly nhà mẹ đẻ, chân không thể chạm đất. Cho nên phải dùng bối á ôm a Theo pháo tiếng vang, nô thụ lâm một tay đem Xuân Hoa ôm lên, trong miệng còn niệm ngẩm, đừng sợ, quăng ngã không ngươi. Nô thụ lâm kỳ thật rất gầy, cao gầy cao gầy cái loại này, tuy rằng ly cây gậy trúc dáng người còn xa, nhưng nhìn cũng hoàn toàn không cường tráng, cho nên hắn sợ tức phụ lo lắng. Đáp lại hắn chính là một tiếng nhẹ nhàng, ân. Hách Xuân Hoa nhìn ly chính mình càng ngày càng xa mặt đất, tuy rằng trước nay không bị người bối ở trên lưng quá, nhưng là nàng một chút cũng không lo lắng Điện lễ định ở buổi sáng 10 giờ 18 phân, giờ lành. Điện lễ hiện trường liền ở trong sân, phía đông một mặt trên tường, một cái hoa đoàn cẩm thốc đại vòng hoa làm thành môn hình dạng, bên trong cánh cửa là cái màu đỏ màn sân khấu treo ở trên tường, trên vách tường treo tiểu toái hoa đua thành một cái L.O.V.E. chữ. Thông hướng này phiến môn là một cái cỏ xanh phô thành thảm, mà hai bên đều là tiệc cưới bàn tiệc, chỉ còn chờ điện lễ qua đi hảo khai tịch. Phần 56 Pham La bị mời tới khách khứa lúc này đều ở trong sân chờ điển lễ. Giờ lành đến, Tân Lang Tân Nương hai cái vác cánh tay chậm rãi từ trong phòng đi ra, sở lướt qua đám người tự động tách ra hai bên, theo ti nghi thanh âm dọc theo cỏ xanh phô thành thảm, chậm rãi hướng đi điển lễ đài. Bọn họ hai cái đều là tướng mạo đều dai, vừa ra tới liền thập phần đẹp mắt, ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người, phát họa ra tinh xảo hình dáng, quả thực nói không nên lời đẹp. Lúc này bên cạnh liền có người nghị luận, ai nha? Này hai cái thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, nữ Tuấn còn chưa tính, nam cũng như vậy Tuấn. Về sau hai vợ chồng đều không cần ăn cơm, đối với xem là có thể không đủ, nào còn cố ăn cơm. Ha ha, cũng không phải là, này một cái đẹp còn chưa tính, này hai đều đẹp, này không lãng phí sao. Chính là, này nam lớn lên sao đẹp có gì dùng. Này ta liền bất đồng ý, nữ sao liền không thể tìm lớn lên đẹp nam, ai không thích đẹp. kia tiền đề là đến có bản lĩnh, nếu là quang đẹp, Ngươi xem xuân hoa tìm không tìm hắn. Chính là A, cho nên nam lớn lên đẹp chính là lãng phí. Một cái lớn lên giống nhau, còn có chút béo tiểu tức phụ nói, ta xem ta đem trên người nhị cân thịt phân hắn điểm thích hợp, ha ha. Ha ha, ngươi tưởng rất mỹ. Đẹp có dám dùng, Gian hoa. Mấy người chính nghị luận hoan, đột nhiên ra tới một đạo không hài hòa thanh âm. Chỉ là tiếng người ồn ào, như vậy nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, này không hài hòa thanh âm thực mau liền bị đè ép đi xuống. Phát ra như vậy không hài hòa thanh âm chính là mã xảo dung. Mã Quế Hoa về nhà mẹ để nói hách xuân hoa muốn kết hôn sự, kỳ thật cũng chính là tiện thể mang theo nói một tiếng, đến nỗi nàng nhà mẹ để người tới hay không, nàng một chút cũng không thèm để ý, rốt cuộc không phải chính mình thân khuê nữ, nhưng không nghĩ tới nàng trở về vừa nói, người khác không có hứng thú, nàng cái này cháu ngoại gái còn rất có hứng thú. Chỉ là gần nhất liền xuống một trường, hảo với ai thiếu nàng tiền dường như. Đừng nói bừa lời nói, này gì thời điểm. làm người chế dễ ước. Mã Quế Hoa bên ngoài vẫn là thực sĩ diện. Hùng chi nàng tuy rằng không thích cái này cái nữ, nhưng tốt xấu gả ra ngoài, về sau cũng sẽ không ngại nàng mắt, hơn nữa gả còn tính không tồi. lễ hỏi tuy rằng không có thể bị nàng toàn lưu lại, nhưng tốt xấu lưu lại điểm đồ vật, tổng so gả cái một nghèo hai trắng gì cũng đến không tưởng hơn nữa gả người cũng là cái có bản lĩnh, nói không chừng về sau còn có cầu đối phương thời điểm đâu. Cho nên nàng hiện tại cũng không quá tưởng trêu chọc hách xuân hoa bên kia. Dung tỷ nói không sai a, nam muốn như vậy đẹp có gì dùng, không lo ăn không lo uống. Hách Xuân Lan cũng đi theo phụ hòa nói, nàng ngày thường cùng ngô xảo dung cái này biểu tỷ cũng không như thế nào đối phó, bất quá vừa rồi đối phương nói nàng vẫn là rất tán đồng. Cái kia họ ngô lớn lên cái kia đức hạnh, do lớn điểm không được quắc chạy, về sau khẳng định không gì dùng. Tuy rằng nàng nhận định phùng quốc đống cũng là cái yếu đối mong manh, nhưng cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, nàng tự nhiên cũng là nhìn không tới đối phương khuyết điểm. Ừ, đối, chờ đến chồng chọn thời điểm sẽ biết, xem hắn có thể lấy mấy cái cm, đến lúc đó còn không được đói tử toàn ra, nếu là cả nhà dựa ta xuân hoa Muội Muội tới dưỡng, kia đã có thể có việc vui nhìn. Kết cái hôn còn làm lớn như vậy phô trương, ta xem là đem của cải đều dùng tới đi. Nàng nghe ẩm nói, nói đến xuân hoa Muội tử này mấy cái tử, kia toàn thủy quả thực muốn toát ra tới. Tới thời điểm vẫn là ôm chế rêu tâm lý tới, nhưng không nghĩ tới tới nhìn đến lại là như vậy chỉnh trọng hôn lễ hiện trường. Trước đó, nàng cảm thấy nàng đối tượng là nhà nàng cho nàng tìm tốt nhất đối tượng. Trong nhà điều kiện không tồi, người cũng hàm hậu tính tình hảo. Tuy rằng lớn lên giống nhau điểm, nhưng cũng đã thực không tồi, nàng nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Chính là ở nàng gặp qua ngô thụ lâm lúc sau, nàng lại không xác định. Đệ 66 chương 66 Mã xảo dung nghe chung quanh người đối này hai người một mảnh ca ngợi, liền một cổ toan thủy nhắm thẳng ngoại mạo Nàng không khỏi trong lòng chửi thầm, hách xuân hoa xinh đẹp cái rắm Còn không phải là có hai mắt to từ sao cũng không sợ rất ra tới. Xuyên cái kia siêm ý gì giống gì bộ dáng, đều mau bên người thượng, yêu lý yêu khí một chút cũng không giản dị. Hách xuân hoa cùng nô thụ lâm hôm nay xuyên siêm ý gì đều là hai người thương lượng làm tân ý gì phục. Nô thụ lâm là một thân tương đối tu thân Tây Trang, không gì rằng đầu, tham chiếu đời sau tu thân Tây Trang bộ dáng. Hách xuân hoa siêm ý gì là điều thủy hồng sắc váy liền áo, thượng thân tương đối tu thân, hạ thân làn váy lược đại có vẻ tương đối chính thức. Bất quá này hai khoản siêu mỹ gì đều là tương đối hiện dáng người, hai người đều thực tuổi trẻ, dáng người không thể nói thật tốt, nhưng là đồng dạng đều là tình tế thon thả. Như vậy một thân lập tức liền có vẻ dáng người đặc hảo, cùng chung quanh một đám lam quần hôi bị áo ngắn giản dị nông dân không giống nhau. Thời buổi này quần áo cơ hồ không gì lượng điểm, mọi người coi trọng một mặc Mỹ, không ngừng là nam, chính là nữ cũng nhiều là màu lam đen quần áo là chủ sắc điệu. nay liền dẫn tới hai người vừa ra tràng, liền cơ hồ đoạt người trong mắt. Này nếu là gác ngày thường có người như vậy xuyên, khẳng định là phải bị mắng, nhưng là này hôn lễ trường hợp, long trọng điểm đảo cũng không quá. Tuy rằng cũng có số ít, giống mã xảo dung như vậy bối mà cảm thấy hai người xuyên không ra gì, nhưng là cũng liền trong lòng chửi thầm vài câu, dù sao cũng là kết hôn sao. Mã xảo dung chửi thầm xong, trong lòng lại bắt đầu mang cái kia nô thụ Lâm cũng là mắt mù, tìm hách xuân hoa cái này mang con chồng trước sớm hay muộn đến hối hận, đối phương cư nhiên còn làm nàng đổi cái đối tượng. Nàng đối tượng điều kiện không biết có bao nhiêu hảo Kỳ thật không phải nàng khoác lác Nàng thân cận đối tượng trong nhà điều kiện thật sự không tồi Trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều Có thể làm việc lao động cũng nhiều Cho nên tránh công điểm cũng nhiều Ngày thường ăn mặc là không thành vấn đề Hơn nữa thường thường còn có thể ăn hơn Hơn nữa nàng đối tượng lớn lên thân cao má đại Trong đất sống không nói chơi Đâu giống cái này sinh viên tiểu ngô phong một quát liền chạy bộ dáng Không chỉ là như thế này Nàng đối tượng đối nàng còn thực hảo Lần trước nàng từ trong huyện đụng tới hai người kia, khí không được, vừa lúc liền ở cửa thôn đụng phải, ngẫm lại ngày đó liền rất cao hứng. Nàng đối tượng kêu Chu Đại Thành. Ngày đó Chu Đại Thành ở cửa thôn chờ Mã Sảo Dung, đợi đại khái mau một giờ vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, liền thấy Mã Sảo Dung hầm hừ từ bên ngoài trở về. Sảo Dung, ngươi sao? Ai chọc ngươi sinh khí? Chu Đại Thành xem ngô Sảo Dung khí mặt đều có chút trắng bệnh, mới có thể trực tiếp hỏi hắn. Mã Xảo Dung không nghĩ để chính mình ngăn nghẹn sự, không đáp hỏi lại. ngươi ở cửa thôn làm gì chờ ta chu lại thành đỏ mặt gật gật đầu sau đó liền lại trong túi đổi ra một phen thủ công hơi có chút thô giáp đầu gỗ lược đưa cho hắn tặng cho ngươi ta chính mình thân thủ làm này đương nhiên không phải chính hắn thân thủ làm hắn liền cùng người học quá mấy tháng thợ mộc còn ngại mệnh không lại học đây là hắn tìm hắn ban đầu sư huynh giúp hắn làm vì thế hắn còn thỉnh hắn trước sư huynh uống lên đốn rượu đâu chính là tiền nào của nấy cho nên hắn nhất định phải chạy nhanh đem ngựa xảo dung cưới tới tay mới được Mã Sảo Dung đem lược nhận được trong tay, là gỗ đặc làm vô bính tiểu lược, lược bên cạnh còn khắc lại mấy đoá tiểu hoa làm trang trí, tuy rằng có chút thô giáp, nhưng còn xem như không tồi. Nàng cùng Chu Đại Thành tuy rằng đính hôn, nhưng là tiếp xúc cũng không vài lần, nhưng lúc ấy người giới thiệu liền nói quá, Chu Đại Thành học quá thợ mộc, cho nên hắn nói chính mình thân thủ làm lược, nàng một chút cũng không hoài nghi. Tuy rằng một cái tiểu lược không gì dùng, nếu có thể đưa nàng thân siêu mỹ thì tốt rồi, nhưng là nàng người này còn tính có chút e quờ. cho nên cũng chưa nói gì. Có điểm tay nghề hảo A, về sau ngày lành liền không cần sầu. Cho nên nàng tức khắc vui vẻ ra mặt, ai nha, ngươi còn đưa ta đồ vật, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi xem ta gì cũng sẽ không làm, không biết đưa ngươi điểm cái gì đâu. Hải, ta một người nam nhân muốn gì đồ vật, xảo dung, ta liền muốn nhìn ngươi cao hứng, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Mã xảo dung là hắn thân cận nữ lý trưởng đẹp nhất. Kỳ thật mã xảo dung cũng chính là trung đẳng còn thiên tiếp theo điểm. Nhưng là lớn lên ở nông thôn này phiến rửa thiên ăn cơm thổ địa thượng, mọi người phổ biến thiên hắc địa phương, nàng trời sinh làn da bạch chính là một cái thiên nhiên ưu thế, cho nên một bạch che chăm sấu. Chỉ cần làn da bạch bạch, liền tính mắt tiểu núi đại, còn có chút bạo nha, vẫn như cũng làm nàng ở trong đám người không giống người thường. Đại thanh ca, ngươi thật tốt. Mã xảo dung lần đầu như vậy thân thiết xưng hô hắn. Chu đại thành có điểm lâng lâng. Theo hôn lễ tiến hành, mã xảo dung suy nghĩ thực mau bị kéo lại. Lúc này hôn lễ đã tiến hành đến cho cha mẹ kính trà. Hôn lễ nói như vậy rất đơn giản, cơ bản lưu trình chính là ti nghi nói chút mở màn lời nói, cùng tân lang tân nương lao hai câu hô động hạ, làm làm không khí, sau đó chính là thu bao lì xì. Thu gì bao lì xì đâu? Một là thu ba mẹ bao lì xì, tên tục kêu sửa miệng phí. Cái này lưu trình chính là cho cha mẹ kính trà, sau đó hai bên cha mẹ cấp tân lang tân nương các một cái bao lì xì, hai người đổi giọng gọi đối phương cha mẹ ba mẹ. Nô thụ lâm ba mẹ không có tới, hắn ra ra tuổi lớn, thị lực cũng không tốt, không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên bọn họ thương lượng chờ hôn sau lại đi vấn an ra ra. Trường bối chỉ có hách xuân hoa cha mẹ, cũng chính là hách mẫu sinh cùng mã Quế Hoa. Vì thế mã Quế Hoa cảm thấy có chút mệt, tuy rằng sửa miệng phí cũng vào không được nàng hầu bao, tuy rằng đối phương tới hay không bọn họ vẫn là muốn ra này số tiền, nhưng là nàng vẫn cứ cảm thấy ngô thụ lâm tiểu tử này có điểm tâm cơ, lấy nói xa đương lấy cớ, không cho hắn ba mẹ tới. Hảo tình này một bút sửa miễn phí, Hừ. Tuy rằng mã quế hoa này số tiền cấp có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là ở hách mẫu sinh ánh mắt trừng mắt hạ, ngoan ngoan đem tiền đào ra tới. Hách mẫu sinh là cái hảo mặt mũi người, kiên quyết không thể làm người ta nói ba đã bốn. Nhị chính là thu thân thích bao lì xì, cái này là từ xử lý người ở một bên xứng danh, sau đó ở hai người trước mặt giá cái cái giá, mặt trên phòng cái tiểu rổ linh tinh có thể trang tiền đồ vật. Sau đó sướng danh niệm đến một cái thân thích. Người nọ liền hướng bên trong phóng bao lì xỉ Có nhiều có ít cái này không ai sẽ để ý Rốt cuộc hiện tại thời buổi này Đại gia sinh hoạt cũng đều không dư giả Nhiều ít chính là cái tâm ý Tốt xấu thân thích một hồi Cũng coi như là nhận người Bất quá này cái thứ hai phân đoạn đến này Cũng liền miễn Bởi vì cùng lý Bên này chủ yếu nhân viên hẳn là ngô thụ lâm bên này thân thích Nhưng là hắn trừ bỏ ba mẹ chính là ra ra Mặt khác thân thích cách xa đã sớm không lui tới Hắn ba lại là hắn ra con trai độc nhất Mà hắn ra ra đánh tiểu là cái cô nhi, sau lại bị hắn mãi ra bố hành thu lưu, đương học đồ, sau lại náo động hắn mãi cũng không gì người nhà. Bởi vì ngô thụ lâm kỳ thật bên này một cái thân thích cũng không có tới, đại gia hỏa tuy rằng nhiều có nghị luận, liền đều đương hắn là bởi vì ở cách xa, hơn nữa thời buổi này tình huống đặc thù sao, đều có thể lý giải. Miễn này đệ nhị phân đoạn, mã quế hoa càng là buồn bực, nhưng là còn phải miễn cưỡng cười vui, cũng là làm khó nàng. Hách Xuân Lan ở bên cạnh nhìn cũng là một cái kính đứa môi, cũng không phải là đối nàng mẹ hưng thai nhạc họa, vẫn là đối trung gian đứng kia hai người vô ngữ. Như thế nào đều hào đi, điển lễ thực mau liền kết thúc. Nhìn trang không giống người thường điển lễ hiện trường, cùng nhìn mới mẻ náo nhiệt giống nhau, vây xem mọi người bắt đầu vây quanh bàn ngồi vào vị trí ăn cơm. Nô thụ lâm bên này tuy rằng không thân thích, nhưng là cấp quan trọng nhân vật tới không ít, lao bí thư chi bộ cùng thôn trưởng liền không nói, bọn họ hai bên ở nhà đều gọi tới. cũng là vì cấp ngô thụ lâm giữ thể diện. Lúc trước ngô thụ lâm nói trong nhà không ai có thể lại đây khi, lào bí thư chi bộ nhưng rất là đồng tình cái này đáng thương hoa liếc mắt một cái. Rốt cuộc kết hôn nhân sinh như vậy đại sự trong nhà cũng chưa người tới. Trừ bỏ trong thôn một ít làm việc, trong huyện cũng có cán bộ tới, trừ bỏ cùng ngô thụ lâm quan hệ không tồi hồ chủ nhiệm, còn có hắn thủ hạ một ít khoa viên, còn có huyện bệnh viện đảo chủ nhiệm cùng tần chủ nhiệm hai cái. quan có chính là lao bí thư chi bộ cái kia ở huyện chính phủ công tác nhi tử cũng tới, hắn là ở huyện máy móc nông nghiệp cục công tác, chuyên quản nông nghiệp này một hối, ngày thường xuống nông thôn liền tương đối nhiều, nô thụ Lâm sự hắn đương nhiên cũng biết, lúc ấy động đất chuyện đó hắn chính là rất bội phục nô thụ Lâm năng lực, hiện tại lại xem hắn ở chính mình quê quán cắm dễ, trực tiếp liền tới đây. So sánh với tới nói, mà khác khách khứa chủ yếu chính là hách ra bên này, hách ra bởi vì đa số đều là sinh hoạt ở buồn thôn hoặc là quanh thân thôn, bảy đại cô tám gì cả. quân tám xào cũng không tới họ hàng xa cũng tới một đại bang. Một là hách mộ sinh sĩ diện, thật vất vả chính mình gả cái khuê nữ, còn không được hảo hảo thu hồi lễ, nhị là thân thích nhóm đều là phụ cận thôn, đều nghe nói qua sinh viên tiểu ngâu người này, cho nên đều phải đến xem. Đương nhiên hách mộ sinh đại ca, hách mộ mới cũng mang cả gia đình tới, hơn nữa phấn đấu ở ăn nhiều nhị uống tuyến đầu. Nô thụ lâm là gắng đạt tới đem buổi hôn lễ này hoàn thành bao nhiêu năm sau còn đáng giá bị nhân xưng nói hôn lễ. cho nên bảng tiệc thượng tự nhiên cũng không thể làm người ta nói nói. Bên này tiệc cưới giống nhau đều là thỉnh cái tiệc cưới đầu bếp trưởng uống, ăn ngon không xem tay nghề, nhưng cũng xem tài liệu không phải. Hắn thỉnh đầu bếp là thôn trưởng nhi tử cắt kiến sinh cấp tìm, nghe nói hắn năm đó kết hôn chính là thỉnh cái này đại uống làm cơm đó là tặc ăn ngon, năm đó là mẫu quốc doanh đơn vị nhà ăn đầu bếp, vẫn là chuyên môn cấp lãnh đạo nấu cơm, chỉ là sau lại không biết vì cái gì liền trước tiên về hưu. Hiện tại hồi trong thôn dưỡng lão. kiêm chức trưởng muôn tiệc cưới. Phần 57 Thật nhiều điều kiện không tồi nhân ra làm hỷ sự đều tới tìm hắn, đến nỗi vì sao là điều kiện không tồi nhân ra đâu, kia tự nhiên là này đại muông tay người hảo, nhưng là giới cũng cao, cho nên giống nhau điểm điều kiện căn cứ vào kinh tế suy xét cũng liền không thỉnh. Nô thụ lâm từ hậu thế mà đến, từ trước đến nay cảm thấy tiền phải tốn ở lưỡi giao thượng, cái này tiền không thể tỉnh, cho nên vừa nghe các kiến sinh nói người này, liền chạy nhanh khiến cho này hỗ trợ đem người mời tới. có trứng uống, tài liệu tự nhiên cũng không thể tình chứ, gà vịt thịt cá tất cả đều có, chay mặn phối hợp đầy đủ hết, trận này tiệc cưới làm tới tham gia hôn lễ khách khứa ăn chính là miệng bóng đấy. Hách Mẫu Sinh hắn đại ca Hách Mẫu mới vô hắn đệ đệ bả vai nói, Lao Tam, ngươi tìm này con rể không tồi a, tuy rằng là thanh niên trí thức, nhưng là tốt xấu điều kiện hảo a, về sau nhà ta xuân hoa không lo không ngày lành qua." "Chính là a, hắn tam thúc à, về sau có chuyện tốt nhưng đến nghĩ ngươi đại ca đại tẩu, còn có ngươi đại cháu trai a." Hách mộ mới tức phụ lưu tú mai cũng có chút lấy lòng cười nói. Mã Quế Hoa lúc ấy ở một bên miệng đều mau phiết đến lỗ hai căn tử mặt sau đi, nghĩ thầm, hiện tại biết mình bỡ, gì người à. Nàng vẫn luôn cùng lưu tú mai cái này chị em giàu không đối phó. Hách mộ sinh cảm thấy mặt mũi là có, có chút cao hứng, nhưng là nghe được thanh niên trí thức cái này thân phận thời điểm có chút như mày, bất quá rốt cuộc chưa nói gì, hảo hảo đi theo hắn đại ca vỗ bả vai đi rồi. Đại khách khứa đều đi hết. tiểu lôi cũng tới rồi tây phòng đi nghỉ ngơi tân hôn hai người mới vào đông phòng nay phòng ở lúc ấy cái khi tổng cộng che lại 6 gian 4 gian chính phòng hai gian xưng phòng đông phòng chính phòng hắn cùng xuân hoa hai người trụ tây phòng liền cấp tiểu lôi trụ hai cái nhà ở không sai biệt lắm đại, đông phòng bên cạnh một gian tiểu một chút cho bọn hắn tương lai hải tử nếu là về sau hải tử nhiều còn có thể trụ tiểu một chút này gian càng bên cạnh một gian lại quải lại đây là hai gian xưng phòng ngày thường có thể làm phòng bếp cùng phòng tạp vật Thời buổi này xây nhà kỳ thật đại gia hỏa đều không có cái gì thiết kế lý niệm, nô thụ lâm cũng không phải làm điễu đối này đó cũng không gì là qua, liền tốt xấu đời sau mà đến, đối với phòng ở có chút công năng vẫn là hiểu biết, cho nên liền chính mình thiết kế một chút, sau đó cùng Xuân Hoa thương lượng ra cái này phòng ở nào gian nên làm gì, nào gian nên làm gì, Xuân Hoa cũng đồng ý. Lúc này Xuân Hoa liền còn ăn mặc kia bộ thủy hồng sắc váy dài, ngồi ở tân phòng trên giường đất. khách Xuân Hoa ngồi ở đông phòng trên giường đất, này giường đất đủ khả năng ngủ hạ năm sáu cá nhân nàng trường như vậy còn chưa ngủ quá sao đại giường đất kia không phải có thể tả hữu tùy tiện lăn hào đi tuy rằng nàng ngủ đến không lăn lộn nàng xuống dưới đem xuyên một ngày thủy hồng sắc váy dài cởi xuống dưới treo ở phía sau cửa áo khoác giá thượng áo khoác giá là ngô thụ lâm tìm thợ một đánh trong phòng này rất nhiều gia cụ đều là hiện đánh bao gồm tủ quần áo bàn tròn quầy rượu còn có giường đất khoẻ các nàng trên giường đất liền có hai cái đại ngăn tủ Hách Xuân Hoa nhìn nhìn thức thích, ngăn tủ rất lớn có thể phóng rất nhiều đồ vật. Nhìn trong chốc lát, nàng khắp nơi nhìn hạ, tính toán đi bên cạnh xương phòng tìm xem ấm nước, thiêu chút nước ấm. Chỉ là nàng còn không có ra cửa, nô thụ Lâm liền vừa lúc vào được, trong tay còn bưng buồn mạo nhiệt khí nước ấm, thượng chỗ nào. Nước ấm cho ngươi đánh hảo, ngươi chạy nhanh tẩy rửa mặt. Nói xong hắn liền đem chậu rửa mặt đặt ở góc tường buồn giá thượng, sau đó đem trên vai đắp một cái khăn lông đưa cho Xuân Hoa. Ngươi là không biết Cái kêu mã đại cô có bao nhiêu có thể liêu, thật đúng là cái làm mai mối người, nhân ra này một mép. Hắn biên nói chuyện biên sinh động như thật học mã đại cô hôm nay bộ dáng. Mã đại cô hôm nay cho bọn hắn đương ti nghi, đừng nhìn nhân ra chủ nghiệp không phải cái này, nhưng là kia một mép liêu, một chương miệng chính là một bộ bộ, lập tức đem cái chết thủy giống nhau không khí sống động, đậu ở đây người đều cười ha ha, này nhưng chính là công lực. Nô thụ lâm có khi đều cảm thán, này mã đại cô không sinh đối thời đại, này nếu là vãn sinh cái hai ba mươi năm khảo cái gì truyền thông đại học gì về sau đương cái người chủ trì kia còn không được lấy cái kim mịt rổ phồn a ân mã đại cô là rất có thể nói ngươi thỉnh nàng đương ti nghi cũng là con mắt tinh đời xuân hoa chớp chớp mắt nói tiếp nói nghĩ thầm hắn sao biết ta tưởng nấu nước rửa mặt mặc kệ thế nào nàng vẫn là tiếp nhận đối phương đưa qua khăn lông sau đó đặt ở trong buồn tầm ướp nàng biên xoa nắn khăn lông biên nói các nàng đều đi làm ân Một người bao một cái đại hồng bao, đều đi rồi, cái kia mã đại cô nhạc đều mau nhìn đến cao răng, nói về sau có việc giới thiệu cho nàng, Ngươi nói ta liền kết một hồi hôn, nào có việc lại tìm nàng. Nô thụ lâm nghe xong cảm thấy buồn cười, nhưng lúc ấy vẫn là đáp lời. Lúc trước là mã đại cô đương ti nghi việc này là Hàn Lao Thẩm Nhi nói ra, hai người tuy rằng có chút không đối phó, nhưng Hàn Lao Thẩm Nhi cảm thấy mã đại cô khác không được, một mép sắc thật có thể hành. Lại nói hai người bọn họ việc này nhân ra cũng coi như là gián tiếp giúp không ít vội. Lúc trước kia từng chuyến hướng Xuân Hoa ra chạy, truyền lại các loại tin tức. Nô thụ lâm vừa nghe liền đồng ý, hàn lao thẩm nhi liền đem ngựa đại cô tìm tới. Xuân Hoa nghe xong liền cũng đi theo nhà A, chỉ là một lát sau có chút trần chờ nói, Ngươi, có thể hay không đi ra ngoài hạ. Nàng thay cho váy sau liền xuyên một thân lược rộng thùng thỉnh tế vải đông quần quái rất giống quần áo ở nhà bộ dáng cũng là hôn trước cùng nhau làm. tự nhiên là ngô thụ lâm chủ ý kỳ thật hắn là tưởng cấp tức phụ làm thân cái kia gì ti a gì bất quá hiện tại không lưu hành cái kia ha ha nàng không chỉ tưởng rửa mặt còn tưởng lau lau thân nay liền có điểm ngượng ngùng ngô thụ lâm tưởng nói kiếp trước gì không thấy quá a bất quá đời này vẫn là muốn chiếu cố hạ tiểu tức phụ tâm tư vì thế đành phải vớt cái mũi đi ra ngoài hách xuân hoa nhẹ nhàng thở ra nàng đem áo trên cởi, lộ ra bên trong thuần miên áo ba lỗ sau đó dùng tẩm thân khăn lông bắt đầu sát nàng trời sinh làn da bạch tuy rằng thường xuyên xuống đất làm việc nhưng vẫn là có được như sứ da thịt tựa hộ như thế nào phơi cũng phơi không hắc dường như cái này liền cùng ngô thụ lâm không giống nhau ngô thụ lâm không quá bạch nhưng một phơi liền cùng hát than giống nhau chỉ có nha là bạch giặt sạch mặt lau thân nàng lại từ buồn giá phía dưới lấy ra chậu rửa mặt đem thủy đảo bên trong một bộ phận bắt đầu rửa chân lúc này ngô thụ lâm bên ngoài phòng khả năng cũng ở tẩy hách xuân hoa ẩn ẩn nghe được tiếng nước từng cái tiếng nước làm nàng tâm cũng chợt cao chợt thấp. Hoa Nhi, tẩy hào không? Ta một khối đổ. Nô thụ Lâm nói liền vào phòng. Lần đầu bị Tê Hoa Nhi loại này mang theo nhi hòa âm sưng hô, Hách Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sao cứ như vậy vào được? Nô thụ Lâm liền ăn mặc điều tiểu con đùi, trần chùi phía mật sắc thượng, thân cứ như vậy vào được, lập tức khiến cho Hách Xuân Hoa đỏ mặt. Hải, này có gì? ở đời sau này sắc thật không gì. Thiên Nhi nóng lên thường xuyên có kia dạo quanh đại gia đem đại ngược xuyên thành bì đâu. nhưng là thời buổi này đại gia vẫn là tương đối bảo thủ mặc kệ nam nữ nhiều là quần dài trường quái còn mang cái mũ rơm từ đầu bao đến chân nô thụ lâm hồn không thèm để ý hắn không lưng đem xuân hoa trước mặt chậu nước bưng lên đi ra ngoài đi theo chính mình nước tắm cùng nhau đào rớt tiến vào đem chậu trồng lên phóng cạnh cửa chậu rửa mặt cùng chậu rửa chân phân phóng hảo sau đó hắn lập tức nhảy đến trên giường đất lấy lòng tiến đến hách xuân hoa bên người thượng hoa nhi ngươi nói hai ta hách xuân hoa cầm khối sát chân khăn còn ở sát chân nàng con ở vào đối phương đã đem nàng nước rửa chân đổ khiếp sợ chúng tuy rằng nông thôn nữ nhân không phải quá quán nam nhân trong nhà có gì việc cũng đều kêu nam nhân cùng nhau làm nhưng cũng là có phân công nam giống nhau đều làm điểm việc tốn sức nhưng nấu cơm giặt đồ nấu nước múc nước linh tinh đều là nữ làm hách xuân hoa tuy rằng không cảm thấy này đó kêu gì việc nhưng đột nhiên trước cá nhân như vậy thuận theo tự nhiên cho ngươi làm ngươi cũng sẽ cảm thấy thực cái kêu gì ai cũng không biết kêu gì không đợi nàng lăng qua thần Đối phương liền thấu lại đây, hách xuân hoa trong lòng một đột, sau đó đột nhiên kinh hãi biểu tình, ai nha, ta như thế nào đã quên. Nô thụ lâm cho rằng nàng sao, cũng là cả kinh, quên gì, quên đếm tiền đâu. Sau đó hách xuân hoa lập tức nhảy dựng lên, lột ra trên giường đất ngăn tủ liền đem một cái vải đỏ bao nhặt ra tới, bên trong là bọn họ hôm nay thu bao lì xì. Tuy rằng buổi chiều kia chàng điển lễ cái thứ hai phân đoạn cấp hủy bỏ, nhưng là xuân hoa bên này đầu một ngày cũng là có làm việc. Nàng cũng có thu được không ít thân thích cấp bao lì xì, hơn nữa thân cận điểm thân thích còn sẽ cho. Nàng ngày hôm qua các loại đón đi rước về vội, nhận thức không quen biết thân thích lúc này đều đã tới. Nàng sao có thể không tiếp đón. Vì thế, hách xuân hoa liền vui tươi hớn hở bắt đầu đếm tiền, còn phi thường chỉnh tự trước đem tiền đều từ bao lì xì móc ra tới, sau đó lại đều phóng hảo, bao lì xì bao nhiêu tiền đều có, mấy mau đến mấy khối, bao lớn mặt giá trị cũng đều có. Nàng một lần thật đúng là không có có được quá nhiều như vậy tiền, lỗ lỗ liền có điểm tay run. Nô thụ lâm xem có điểm sức sở, nghĩ thầm sao còn số thượng tiền đâu, kiếp trước không có này vừa ra à, hơn nữa, ngươi đem liền ngươi tiền phóng ta trước mặt như vậy số rõ ràng. Hách xuân hoa trong miệng số dương nước cờ, chỉ là gật gật đầu, nàng là cái nội tâm đặc biệt thật sự cô nương, kết hôn chính là người một nhà, còn nào có ngươi ta vừa nói. Nô thụ lâm cười cười, cũng chạy tới giường đất quẩy lấy ra một cái túi vải bộm. Nơi đó có hắn toàn bộ gia sản, hắn đem bố bao hướng hách xuân hoa trước mặt một phóng, liền cái này một khối số. Hách xuân hoa nghi hoặc mở ra vừa thấy, bên trong tiền mặt, bố phiếu các loại phiếu đều có, sao nhiều như vậy tiền. Bán trái cây kiếm A, ngươi phía trước không phải biết sao, ta tới thời điểm còn không có nhiều như vậy, mấy ngày nay đều có thể thượng cống tiêu công ty chợ rau, cho nên liền vẫn luôn rất ổn định thu vào, về sau này đó tiền đều về ngươi quản. Hách xuân hoa có chút há hốc mồm, nàng nhìn nhìn. Này đó tiền ít nhất đến có mấy trăm đồng tiền đi, nhiều như vậy tiền ta nhưng quản không được. Nàng vừa rồi số kia lôi tiền, nhiều nhất cũng liền mấy chục khối nhưng nàng liền cảm thấy là rất nhiều tiền, đời này đều không có quá nhiều như vậy tiền. Có gì quản không tốt? Nô thụ lâm một tay đem túi vải buồm đẩy nàng trong lòng ngực, sau đó liền thượng giường đất kéo mảnh. Ngươi làm gì? Không còn sớm lạc, hai ta nghỉ ngơi đi. Ta còn không có số xong tiền đâu. Ngày mai lại số đi. Dần dần nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhợt nhạt ánh trăng bao phủ tại đây kéo mãn bức màn phòng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, nô thụ lâm liền dậy, hắn nhìn nhìn bên cạnh nằm tức phụ, nghĩ ngày hôm qua vất vả tức phụ, chính mình đến đi làm điểm ăn ngon mới được. Hắn tay chân nhẹ nhàng rời giường, lại nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đi trước cách vách tây phòng nhìn nhìn, tiểu lôi còn ở hô hô ngủ nhiều. Tiểu tử này lớn như vậy còn không có chính mình ngủ quá, nô thụ lâm vốn đang sợ hắn nửa đêm tỉnh sẽ không thích không sai Tiểu tử này ngày hôm qua nửa thanh liền ngủ rồi, nô thụ lâm liền đem hắn trực tiếp phóng tây phòng đi ngủ. Nhìn nhìn lại đóng cửa lại, hắn liền đi ra ngoài lộng chút tuổi thiêu nồi to. Cơm sáng hắn làm khoai lang đỏ cháo, chính là khoai lang đỏ xứng gạo trắng ngao một nồi không như vậy đặc sệt cháo. Trong nồi cháo không sai biệt lắm, hắn lại hơn nữa thế thả mấy cái trứng gà, còn có mấy cái đại bạch màn thầu. Sau đó lại cắt cái tiểu dưa muối, này tiểu dưa muối là bùi thầm yêm hắn cảm thấy làm khá tốt ăn, cắt thành sợi mỏng. Lấy dầu mẹ một quấy lại hương lại giòn. Hắn này nhà mới tuy rằng vừa mới trụ người, nhưng là đồ vật hắn nhưng bị đầy đủ hết, hôn trước chính là các loại đại mua sắm. Đem mấy ngày nay kiếm tiền tiêu đi hơn phân nửa. Cơm còn mới vừa phiêu ra mùi hương, tiểu lôi đã nghe vị cũng nhắm hai mắt phiêu ra tới. đại đi đến trong phòng gian, hắn mới mở hơi nước mông lung mắt to, chi hoa gọi bậy lên, nha, gì như vậy hương. Nô thụ lâm vừa thấy hắn như vậy, chạy nhanh một phen bế lên tới, sau đó ấn ở trên chỗ ngồi. nhỏ giọng nói, nói nhỏ chút, ngươi tỷ còn ngủ đâu? Tiểu Lôi lập tức im tiếng, đem miệng nhấp gắt gào. Sau đó hắn lên liền bắt đầu vây quanh Nô Thụ Lâm chuyển, Trừng lớn đôi mắt nhìn nổi, nói rõ bên trong có ăn ngon. Nô Thụ Lâm làm hắn đi rửa mặt, nói là một lát liền có thể ăn, hắn chạy nhanh bắt tay cùng mặt tẩy sạch sẽ trở về. Sau đó liền thấy hắn tỷ cũng nổi lên. Thì a, ăn cơm, ngươi xem tỷ phu làm cơm, nhưng thơm. Hắn vừa thấy tỷ tỷ ra tới, liền lập tức tranh công nói. Tuy rằng cơm không phải hắn làm, nhưng hắn cũng phi thường có chung vinh dự. Xuân Hoa có chút ngượng ngùng, nàng lớn như vậy còn không có nhất vãn một cái khởi quá, có chút thẹn thùng nói, ngủ quên. Nô thụ lâm lập tức tỏ vẻ đúng là thời điểm, rửa mặt ăn cơm, hắn nói rất là tự nhiên, liền phảng phất đây là một cái thực bình thường sự. Hách Xuân Hoa bị hắn làm cho dù sao cảm thấy chính mình ở đại kinh tiểu quái, vì thế liền chạy nhanh cũng đi rửa mặt. Phần 58 Trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến, đi tranh trong huyện. người muốn không có việc gì hai ta một khối đi nô thụ lâm biên lột trứng gà xác biên nói không có việc gì a đi trong huyện có việc ân hách xuân hoa múc khẩu cháo uống tiến miệng liền thấy một cái bạch bạch trứng gà rơi vào nàng cháo trong chén nô thụ lâm xoa xoa tay nói ta không phải bán quả táo đâu sao đi cung tiêu công ty thu bút trướng sau đó cấp tiểu lôi liên hệ hạ trường học sự hắn đều lớn như vậy sớm nên đi học cái này tỷ đệ hai cái đồng thời nhìn về phía hắn Hách Xuân Lôi năm nay 7 tuổi, nhưng là bọn họ nơi này trường học là 8 tuổi học tiểu học năm nhất. Cho nên, Hách Xuân Hoa kế hoạch lại tích góp 1 năm tiền, quá trận lại cùng ngô thụ Lâm thương lượng đưa tiểu lôi đi học chuyện này, nhưng không nghĩ tới đối phương hôm nay liền nói ra. Tiểu lôi còn chưa đủ số tuổi đi. Hách Xuân Hoa nghi hoặc nói. Hải, gì có đủ hay không số tuổi, kém một tuổi có thể sao mà, ta quay đầu lại cùng trường học hảo hảo nói nói. Tổng không thể lớn như vậy tiểu tử còn mỗi ngày đầy khắp núi đổi chạy lung tung đi. Nô thụ lâm từ hậu thế mà đến, tự nhiên là rất coi trọng giáo dục này một khối Hách Xuân Hoa rất muốn nói, như vậy đều đầy khắp núi đổi chạy lung tung đâu sao. Nhưng nàng biết đây là bởi vì đại đa số người đều không phải rất coi trọng giáo dục, nàng là không có cơ hội bỏ học, nàng không thể làm chính mình đệ đệ cũng không thư đọc. Nàng mẹ nói qua, chỉ có đọc sách mới có thể có tiền đồ. Vì thế, một nhà ba người. Ngạch. giống như không đúng chỗ nào. dù sao chính là tam khẩu, ăn qua cơm sáng, lại cùng nhau thu thập cái bàn, sau đó liền cùng đi huyện thành. huyện thành vẫn là như vậy náo nhiệt, mà Ngô Thụ Lâm xe ngừng ở nhất náo nhiệt thủy sản công ty chợ bán thức ăn sau hẻm. ai nha, tiểu ngô a, ngươi nhưng tính ra, Ngô Thụ Lâm vừa mới đỉnh hảo xe chiều cửa sau giò xét cái đầu, liền thấy một cái đôi mắt mị thành một cái phùng, miệng liệt như sau, đầy mặt lấy lòng cười nam tử chiều bọn họ đã đi tới. Hách Xuân Hoa không rõ nguyên do. Đem đang ở lay chân ngắn nhỏ tính toán từ trước mặt đại lương thượng nhảy xuống đệ đệ ôm xuống dưới, sau đó đi đến ngô Thụ lâm bên cạnh. Nha, đây là tiểu tẩu tử đi, sớm nghe nói ngươi kết hôn, ngươi xem ta này vội cũng không rảnh đi tham gia hôn lễ, ngươi đừng trách móc ca. Đối phương nhìn hách xuân hoa đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tâm nói này hai vợ chồng đều trường như vậy đẹp sao mà, sao gì chuyện tốt đều làm cái này trí thức trẻ đuổi kịp. Có hút hàng trái cây con đường không nói, còn cưới cái như vậy xinh đẹp tức phụ. này thật là thôn cô. Nô thụ lâm cách vài bữa liền tới thu tiền hàng, hắn đã sớm ở đối phương cùng mặt khác người tán gâu chung biết được đối phương muốn kết hôn sự, nhưng là tưởng hắn cũng liền cưới cái thôn cô, lại không nghĩ rằng là cái xinh đẹp cô nương thấy thế nào cũng không giống như là nông thôn. Nô thụ lâm mấy ngày nay cùng thủy sản công ty người giao tiếp, tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng nhiều ít biết điểm mọi người như thế nào. Đối phương là thủy sản công ty chợ rau bên này tiểu tổ trưởng, vẫn luôn phụ trách nhập hàng cùng kết khoản này một khối. Xem như trực tiếp cùng hắn giao tiếp, nhưng là đánh vài lần giao tế, hắn phát hiện cái này hoàng tổ trưởng cũng không phải cái phúc hậu người. Hắn không gian kết trái cây, vốn dĩ liền có điểm vô buồn mua bán y tứ, cho nên cũng là căn cứ có tiền đại gia kiếm nguyên tắc, cũng không có định rất cao giá cả. Quả táo một khối năm mỗi cân, áp lực một khối nhị mỗi cân, cơ hồ cũng chính là thị trường nhập hàng giới. Hơn nữa bọn họ nơi này không gì trái cây, vật lấy hy vi quý, định lại quý điểm cũng không thành vấn đề. chúng chi hắn này không gian trái cây, bản thân ban tương vị đều không phải giống nhau trái cây có thể so. Chính là cái này Hoàng Tổ trưởng, lại năm lần bảy lượt xem hắn dê nói chuyện, chọn tam nhật bốn, Không phải nói quả táo có lớn có bé không hả bán, nhất định phải chỉ thu cái đầu giống nhau đại cái, hơi nhỏ điểm đều không cần. Nếu không chính là nói áp lực cái kia có áp ngân bán tương không tốt, còn muốn cự thu. Kỳ thật đối phương đều thực soi mói, lớn nhỏ không đồng nhất vấn đề đều là kém rất nhỏ, áp ngân cũng là rất nhỏ dấu vết. cũng chưa cái gì. Hắn biết đối phương như vậy hoàn toàn chính là tường ép giá. Hắn lúc ấy cũng kiên cường thực, chỉ nói không cần liền tính, lôi kéo trái cây muốn đi. Đối phương lúc này mới luôn cuống, vội vàng liền khuyên lại hắn thỏa hiệp. Nhưng kia lúc sau, hắn cùng cái này hoàng tổ trưởng giao tiếp, cũng là đều lưu chữ tâm. Hắn không nghĩ cùng đối phương nhiều lời, hắn huyên hai câu liền thẳng đến chủ đề. Đối phương lại mút cao răng, giống như có chút khó xử nói, ai nha, tiểu ngô huynh đệ, ngươi tới không kéo hoa, Này tài vụ vừa mới đi ra ngoài làm việc đi, phỏng chừng đến buổi chiều mới có thể trở về, nếu không ngươi buổi chiều lại đi một chuyến. Nô thụ lâm nghe xong lập tức mặt đen hắc, nghĩ thầm, này họ hoàng lại muốn làm yêu, phỏng chừng đầu góc lại không hảo xử, đã quên trước đó vài ngày là sao cùng hắn cầu hóa. Hắn cũng không giận, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nga, như vậy à, kia thành, vừa lúc chúng ta cũng có việc, chúng ta đây buổi chiều lại đến. Hách xuân hoa tuy rằng không hiểu này đó. Nhưng nhưng cũng biết bọn họ một chuyến tay không, toại cổ cổ quay hàm nói, vị này tổ trưởng đúng không? Hoàng tổ trưởng không nghĩ tới này xinh đẹp tiểu tức phụ sẽ nói với hắn lời nói, chạy nhanh cười hì hì nói, là là, là ta. Tiểu tàu tử có gì chỉ bảo? Ta chính là muốn hỏi, chúng ta cái này khoảng là đúng giờ cấp đi, không chừng khi sao cũng không nói một tiếng, chúng ta này không phải một chuyến tay không? Hải, một vòng một kết là định tốt, nhưng là kế toán không ở ta cũng không có biện pháp, lâm thời có việc. Đừng trách móc đừng trách móc ca. Vậy các ngươi. Hách xuân hoa vậy các ngươi biết nên kết khoảng. Hẳn là trước tiên bị ra tới nhà. Nhưng không đợi nàng lại nói gì. Đã bị ngô Thụ lâm cản lại. Hoa nhi, không có việc gì. Chúng ta trong chốc lát lại đến bái. Trước liền làm khác chuyện này đi. Cứ như vậy ngô Thụ lâm đem tức giận tức phụ lôi đi. Ngươi kéo ta làm gì đâu, ta. Hoàng tổ trưởng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Đi xa thanh âm, bĩu môi nói thầm nói. Xem đem ngươi năng lực còn không phải làm ngươi chạy vài lần chạy vài lần, hừ. Tới rồi huyện chính phủ, hách xuân hoa còn có chút sinh khí, ngươi nói ngươi cũng quá dễ nói chuyện, vừa rồi còn kéo ta, ta theo chân bọn họ nói một chút đạo lý nha. Nô thụ lâm cười nói, theo chân bọn họ có gì đạo lý nhưng giảng, bọn họ chính là cố ý. Ngươi biết bọn họ là cố ý. Vậy ngươi còn như vậy dễ nói chuyện, kia lần tới bọn họ không phải càng quá mức. Tức phụ ngươi hiểu thật nhiều, ha ha, ngươi yên tâm đi, việc này lòng ta lý hiểu rõ. bảo đảm đem bọn họ này tật xấu bản lại đây không cho bọn họ lại có lần sau Hách xuân hoa ngở vực nói ngươi có gì biện pháp ngươi liền thỉnh hào đi nô thụ lâm út út mở mở nói Hách xuân hoa xem hắn kia khoe khoang kính nhi không tự hiểu là liền tưởng trận trắng mắt Gì, tới huyện chính phủ làm gì Hách xuân hoa còn không có đã tới như vậy nhà nước đơn vị không tự giác liền có chút khẩn trương tìm lão hổ có chút việc ta đi tìm hắn tâm sự nô thụ lâm nói liền đưa bọn họ đưa tới hồ chủ nhiệm văn phòng Huyện chính phủ hắn đã tới thật nhiều lần, trong cửa đại gia đều cùng hắn rất quen thuộc, thấy hắn tới liền chào hỏi một cái, gì cũng không hỏi. Hồ chủ nhiệm đang ở văn phòng uống trà, gần nhất chấn sau công tác giải quyết không sai biệt lắm, liền thừa kế tiếp kết thúc, rốt cuộc xem như thanh nhàn xuống dưới. Vừa thấy ngô thụ lâm tới, vội vàng nhiệt tình đem đối phương làm vào văn phòng, thấy đối phương còn mang theo người nhà, còn từ thu thế cầm điểm tâm cùng trái cây cấp xuân hoa cùng tiểu lôi ăn. Không cần khách khí, nhà của chúng ta cơm nước xong tới. Xuân Hoa vội vàng chối tử. Không có việc gì, ăn đi. Nô thụ lâm nói. Xuân Hoa thấy vậy cũng liền không lại chối tử, lôi kéo tiểu lôi ngồi vào một bên trường ghế hạ ăn lên. Cho bọn hắn lưu ra nói chuyện không gian. Lão đệ, lần này lại gì chuyện tốt tìm người láo ca ta a?" Hồ chủ nhiệm hiện tại nhìn đến nô thụ lâm vẫn là thực thuận mắt. Phía trước động đất chuyện này liền không nói, trực tiếp làm hắn tự tin, phóng làm như vậy thanh nhàn địa phương. Điều tới rồi như vậy lệnh người dặn bảo mục đích vị trí. Mặt sau tiền cảnh rất là lạc quan. Mặt sau lại lộng chút trái cây, cũng rất là lợi dân. Cung tiêu công ty thực cảm tạ hắn, làm cho bọn họ cung tiêu bộ môn quan hệ cũng hảo không ít. Hắn ở huyện chính phủ càng lạ như cá gặp nước. Ngươi lần trước làm cho trái cây, chợ rau bên kia mỗi ngày cũng không đủ cầu. Ta cùng ngươi nói à, cung tiêu công ty còn tới tìm ta. Nói làm ta cùng ngươi nói một chút lại lộng điểm. Đem cửa hàng bách hóa cũng cung thượng hóa. Nô thụ lâm nhưng thật ra tưởng cung thượng đâu. Chính là chính mình không gian một ngày cũng liền sản những cái đó trái cây Này vẫn là bên trong chẳng phân biệt bốn mùa Trường thường có trái cây nhưng sản Này nếu là ở bên ngoài Nào có như vậy chuyện tốt huống chi Vật lấy hy vi quý Này lạn đường cái đã có thể không đáng giá tiền Vì thế chỉ phải khó xử nói Hồ lão ca Không phải ta không cho cung a Ta kia thân thích tổng cộng cũng không có nhiều ít hóa Mỗi ngày đưa số đã chính là cực hạn a Hồ chủ nhiệm thở dài Ai, này ta cũng biết chính là kia cung tiêu công ty giám đốc cách vài bữa liền tới tìm ta ta đều mau không có gì để nói tống cổ hắn hải chợ rau cùng cửa hàng bách hóa không đều là bọn họ một hệ thống sao này còn có gì khác nhau làm cho bọn họ chính mình đều đều không phải được này ngươi đã có thể không biết bọn họ tuy rằng đều là cung tiêu bộ môn nhưng cũng đều là từng người có chính mình phân tổ chợ rau bên kia căn bản là không cho cửa hàng bách hóa đều kia cung tiêu công ty giám đốc phòng chừng cũng là bị hai bên xảo đau đầu nô thụ lâm tâm nói kia còn có làm yêu đâu. Chờ ngày mai ta liền đem kia chợ giao hóa cấp đoạn lâu, ta xem hắn còn làm không. Vì thế hắn xoay chuyển trong mắt lại nói, Nga, nguyên lai là như thế này à, kia nếu là cung thượng cửa hàng bách hóa, kia chợ rau bên kia đã có thể thiếu, ta thứ này xác thật liền nhiều như vậy. Thành, quay đầu lại ta cùng cung tiêu giám đốc nói nói, xem hắn ý gì. Hai người như vậy lại hàn huyên hai câu, sau đó ngô thụ lâm rốt cuộc nói chuyến này tính toán. Gì, ngươi tưởng khai cái xưởng máy móc, hồ chủ nhiệm nghe xong đối phương ý đồ đến có chút kinh ngạc nói kỳ thật cũng không phải xưởng máy móc nô thụ lâm nói chính là ta tưởng lộng cái sinh sản nông cụ a linh kiện linh tinh tiểu xưởng cũng chính là cái tiểu xưởng hồ chủ nhiệm nghe xong đại diêu này đầu này không diễn a đừng nói hiện tại mệnh lệnh rõ ràng cấm cá nhân kinh doanh nhà xưởng chính là ngươi làm ra tới ngươi có bán ra chỉ tiêu sao nô thụ lâm lúc này mới một phách đầu đúng vậy đây là kinh tế có kế hoạch niên đại sinh sản gì Tiêu thụ gì đều là phải có kế hoạch, đều là phải có chỉ tiêu, không có chỉ tiêu liền không thể tiêu thụ, chính là trái pháp luật. Cái này ngô thụ lâm hoàn toàn mắt chóng váng. Đệ 69 chương 69 Không có bán ra chỉ tiêu, liền tiêu thụ không ra đi, tiêu thụ không ra đi kêu còn sinh sản cái rắm Đây là cái chết tuần hoàn, hơn nữa theo hồ chủ nhiệm nói, bán ra chỉ tiêu rất khó lộng, dù sao hắn là không buồn sự này, làm hắn vẫn là hết hy vọng đi. Nô thụ lâm từ hồ chủ nhiệm văn phòng ngủ rũ cụp đôi ra tới, hách xuân hoa nắm tiểu lôi tay theo ở phía sau. Nàng không biết hai người nói chuyện gì, nhưng xem đối phương bộ dáng cũng biết sự tình không thuận lợi. Hách xuân hoa cũng không biết như thế nào an ủi hắn, liền vẫn luôn lặng lẽ đi theo hắn phía sau, tiểu lôi cũng là cái hiểu chuyện hải tử, xem này không khí cũng ngoan thực, ngoan ngoan đi theo tỉ tỉ đi, cũng không ấm ý. Nô thụ lâm cảm thấy bốn phía an tính thực. Quay đầu nhìn lại tức phụ cùng cậu em vợ đều an tĩnh đi theo hắn phía sau cũng không nói lời nào, hắn vừa quay đầu lại còn đều cầm cùng khoản hắc đồng nhìn hắn. Hắn xoay chuyển trong mắt, đột nhiên lộ ra sán lạ cười, giống như có chút hưng phấn bắt lấy Xuân Hoa tay. Hoa nhi, ta vừa rồi hỏi, chúng ta quá hai ngày liền có thể đi báo danh, không tới số tuổi cũng không quan hệ, trong huyện biên tiểu học đối số tuổi cha không nghiêm. A, Hách Xuân Hoa không nghĩ tới hắn là vì việc này, có chút phản ứng không kịp, tay cũng liền tùy ý hắn bắt lấy. Chúng ta đi trước nhìn xem, quá hai ngày lại dẫn hắn tới báo danh. Nô thụ lâm lại nói, lần này hách xuân hoa thành công bị hắn tách ra đề tài, toại để bụng lên, thật có thể báo danh nha, chúng ta đây đi trường học nhìn xem. Đúng vậy, đương nhiên mau chân đến xem, nếu là không thích, chúng ta lại tìm khác tiểu học. Nô thụ lâm thực tự nhiên vẫn luôn nắm hách xuân hoa tay, hách xuân phản ứng lại đây, ngượng ngùng muốn rút về đi, nhưng mà đối phương sao có thể làm nàng như nguyện, luôn là so nàng xử sức lực lớn hơn nữa chút, vẫn luôn chặt chẽ bắt lấy. Dây rùa vài lần, nàng cũng liền không dãy rùa, cứ như vậy tùy ý hắn bắt lấy tay. Tiểu lôi vóc người nho nhỏ, cái đầu cũng liền đến tỉ tỉ bên hông, toại hai người chộp tới nắm đi tay ở hắn trước mắt rất có tồn tại cảm, hắn gãi gãi đầu, không rõ hai người dắt cái tay sao cái còn rong rong dài dài, hắn tỉ kết hôn ngày đó, hắn còn cùng Hiểu Hà nắm tay tới đâu. Nhớ tới ngày đó hắn cùng Bùi Hiểu Hà cùng nhau làm hoa đồng, nhưng vui vẻ. Phần 59. Bùi Hiểu Hà biết làm hoa đồng có thể lấy bao lì xì. Liền đặc biệt nghiêm túc giải hoa, biểu tình vẫn luôn nghiêm túc đâu. Ha ha, sau lại tiểu lôi liền nói cho hắn, kết hôn là muốn cười, bùi hiểu hà mới không ngừng xả khoe miệng, cười kêu kêu một cái khó coi, nhưng đem tiểu lôi cấp cười hỏng rồi. Bất quá tuy rằng không hiểu bọn họ ở làm gì, nhưng là nói hắn có thể đi học chuyện này hắn vẫn là nghe đã hiểu, vì thế tỏ vẻ cũng phải đi trường học nhìn xem. Người đương nhiên muốn đi. Nô thụ lâm đem tiểu lôi ôm cùng nhau, một nhà ba người lại chạy tới huyện tiểu học đi nhìn nhìn. huyện tiểu học tọa lạc ở huyện trung tâm chiếm địa diện tích không tính đại đại khái phía trước phía sau có mười mấy gian gạch đỏ nhà trệt đường phòng học mỗi gian phòng học đại khái có 20 tới mét vuông nhưng thật ra tương đối rộng mở hai cánh cửa soát bạc sơn nhưng là sơn sớm mau rất hết đại cửa sát mỗi phiến cửa sắt ở giữa còn nạm cái hồng hồng sao năm cánh xa xa lại đây liền nghe được bên trong hải tử lanh lảnh đọc sách thanh nô thụ lâm bọn họ đi vào vòng một vòng đối cái này hoàn cảnh rất là vừa lòng vì thế tìm được hiệu trưởng thuyết minh ý đồ đến Hiệu trưởng thật cao hứng, đơn giản hỏi tiểu lôi mấy vấn đề, liền đồng ý hắn tới đi học. Cũng không trách hiệu trưởng không gì yêu cầu, thật sự là thời buổi này có chút gia đình quá không coi trọng giáo dục, dẫn tới bọn họ này luồn sinh nguyên không đủ, có khi còn có nửa thanh liền thôi học. Hách Xuân Hoa không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy, quả thực vui vô cùng. Mà tiểu lôi từ khi vào trường học đôi mắt liền không đủ sự, đi học khi vườn trường trống giống, nhưng là tiến một khối to trên đất trống có cái chạy nước giúp nói, có bàn đu dây. Còn có cái mộc chế soát màu làm sơn tiểu thang trưởng, hắn nhìn vào đầu bức thai liền ngăn không được nghĩ tới đi chơi một chút. Trên đường trở về tiểu lôi phi thường cao hứng, ngày nhót đều không có ngày thường tiểu đại nhân bộ dáng, xuân hoa nhìn cũng thập phần cao hứng, còn cùng ngô thụ lâm nói phải cho tiểu lôi làm cặp sách. Ngô thụ lâm tỏ vẻ đương nhiên phải làm, còn phải làm hai thân tân ý giải phục, lại đi mua điểm văn phòng phẩm gì. Vì thế, bọn họ liền lại đi cung tiêu cửa hàng, mua chút vợ A, bút A linh tinh văn phòng phẩm. đều lấy lòng mấy người mới hướng ra đi. Lần này trở về chẳng những nô thụ Lâm muốn trước sau khắc mang một cái, còn ở tay lái thượng trói lại hai cái tay mải, tạo hình rất là độc đáo. Tiểu Lôi ở kia cười hắn tỷ phu, tỷ phu ngây nhưng chậm một chút kỵ, nếu không đều mau nhìn không thấy lộ. Kia hai cái đại tay mải thật là có điểm chặn đường, nhưng nô thụ Lâm cái thân cao chân dài, đảo cũng không đến mức nhìn không tới lộ. Bất quá không đợi nô thụ Lâm nói gì, Hách Xuân Hoa liền nói, nếu không vẫn là ta ôm một cái tay nải đi. Không cần ngươi ôm mới vướng bận nhi đâu chính cụm ta eo chỗ đó nô thụ lâm nói ngươi ôm lấy điểm ta eo à, phía trước nhi có cái tiểu sườn núi đừng đem ngươi ngã xuống đi a Hách xuân hoa chạy nhanh đỏ mặt ôm lấy đối phương eo nhỏ nô thụ lâm gầy eo thật sự man tế nhưng tuyệt đối không phải cốt xấu như sải cái loại này một đường hoan thanh tiểu ngữ ba người lại về tới thôn vào thôn nô thụ lâm thấy ai đều phải lên tiếng kêu gọi liền số hắn nhân duyên hảo tam thúc tan tầm a lão lý đi ra ngoài a Ai nha, lao cát, ngươi đây là làm gì đi, buổi tối tới nhà của ta uống rượu a. Thấy ai đều là cười cùng người chào hỏi, nhân ra cũng ái phản ứng hắn, cũng đều là thập phần nhiệt tình, mau đến đại đội quẹo vào chỗ, liền đụng tới các thôn trưởng nhi tử cắt kiến sinh. Cắt kiến sinh mới từ đại đội ra tới, nhưng lại hướng chóng quải, nhìn qua không phải về nhà lộ, hắn quay đầu thấy làng lô thụ lâm liền nói, ta đi lão bí thư chi bộ ra. Có việc nhi a? Hải, không gì sự, chính là trần lao tam không phải về nhà sao? Ta đi nhà hắn uống rượu. Các kiến sinh nói. Trần Lao Tam chính là Lao Bí Thư Chi bộ con thứ ba, Trần Quốc Kính. Trần Quốc Kính cùng các kiến sinh là đánh tiểu một khối lớn lên bạn chơi cùng, cảm tình đặc biệt hảo. Nô thụ lâm hiểu rõ gật gật đầu, hành, ngươi đi đi, quay đầu lại hôm nào ta lại một khối uống. Kỳ thật hắn không sao thích uống rượu, nhưng thứ này lại là nam nhân gian liên hệ cảm tình thứ tốt, kiếp trước hắn vì sự nghiệp cũng là càng ra đầu không uống ít, tiểu lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Đời này cũng liền thuận theo tự nhiên Nô thụ lâm cùng hách xuân hoa tới rồi ra Tiểu lôi liền môn cũng chưa tiến Bị nô thụ lâm từ trước mặt đại lương ôm xuống dưới Liền quải cái con tìm hắn tiểu đồng bọn đi Hắn nói muốn đi theo các bạn nhỏ Nói hắn muốn đi đi học sự Nô thụ lâm cùng xuân hoa xem hắn đi rồi Vừa muốn hướng trong viện đi Liền thấy bùi thẩm bưng cái chén đã đi tới Các ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về Bùi thẩm bưng chén nói Nhà ta kia khẩu tử hôm nay tóm được con cá Ta cấp hầm cho các ngươi lấy tới một tiếng nô thụ lâm ở bùi thím ra ở một đoạn thời gian chẳng những chính mình trù nghệ có tiến bộ đem bùi thím trù nghệ cũng mang theo tới một chút ít nhất bỏ được phong du thả du hầm cá kia mùi hương từ thật xa liền phiêu lại đây không cần không cần đoan gì cá a xuân hoa vội vàng chối tử bùi thím nói hải liền đoan lại đây nếm thử mới mẻ tân chảo đâu đúng rồi ta tưởng cùng ngươi mượn điểm tuyến sử dụng đâu Hách xuân hoa vừa nghe liền tiếp nhận chén đem người làm vào phòng Vào phòng, nô thụ lâm cầm cái không chén, đem tiêu chén thịt cá cấp đổi đến nhà hắn trong chén. Xuân Hoa tắc thượng trong phòng lấy nàng những cái đó kim chỉ, đuôi thím muốn mượn căn màu xanh biển tuyến cho hắn hiểu hà phùng áo ngắn rủng. Đúng đúng, chính là cái này sắc nhi, nhà ta hiện tại đều là hắc, ngày thường loại này sắc nhi tuyến rất ít bị. Hách Xuân Hoa gật gật đầu, hải, cũng chính là ta ngày thường làm siêm y đi mới nhiều bị điểm nhăn sắc. Hai người liền làm siêm y gì hàn huyên vài câu, Đùi thẩm nhi nói. Ngươi ngày đó kết hôn xuyên siêu ý y ấy cũng thật đẹp, có phải hay không chính ngươi làm? Hách Xuân Hoa gật gật đầu, ân, chính là hạt làm. Hạt làm gì a? Ngươi là không biết ngày đó nhìn người đều nói tốt xem, còn có thật nhiều người cùng ta hỏi thăm đâu. Nói là cũng muốn làm kiện, theo ta ra cách vách lão lưu ra khuyên nữ, nói là thích ngươi kia váy, bất quá chính là có điểm quá kia gì, nếu có thể lại tùng tùng eo vậy là tốt rồi. Hách Xuân Hoa minh bạch đối phương ý tứ, là ngại quá hiện vòng eo, cảm thấy quá mở ra. Kỳ thật kia váy nào nào bao đều rất kín mít, một chút cũng không mở ra, nhưng chính là thực tu thân, có thể phát họa ra nữ tính mạn rượu đường cong, nhưng hiện tại này niên đại hiển nhiên là không phù hợp thời đại yêu cầu, mọi người xem đẹp, nhưng đều cảm thấy ngày thường là xuyên không ra đi. Cho nên đối phương có như vậy yêu cầu, cũng có thể lý giải, nàng lập tức gật đầu nói, có thể làm, ta quay đầu lại đem eo kia phóng một phóng, thượng thân cũng làm hơi rộng thùng thình điểm kiểu dáng là được, Ngươi quay đầu lại làm nàng thượng ta này lượng cái thân. Bùi Thẩm Nhi một ngụm ứng, hành hành, ta trở về liền đi theo nàng nói. Phiên Toái Bùi Thím giúp đỡ đi một chuyến, quay đầu lại thành cho ngươi bao bao lì xì. Bao gì bao lì xì, không muốn không muốn, ta chính là thuận miệng giúp đỡ hỏi một câu. Bùi Thím tách ra đề tài, ngươi biết không, ngươi kia tỷ tỷ, ta là nói cái kia Hách Xuân Lan gần nhất đang ở trong nhà cùng nàng mẹ làm ở mỹ đâu, nghe nói nàng mẹ phải cho nàng nói đúng tượng, nàng càng không vui. Ngươi nói này đại cô nương mọi nhà cũng không ít, sao nói đúng tượng còn không vui? Nguyên lai nàng chính mình làm cái thanh niên trí thức, nghe nói nàng muốn cùng kia thanh niên trí thức kết hôn, kia thanh niên trí thức cũng đồng ý, kết quả nàng mẹ liền bất đồng ý, hai mẹ con chính nháo khẩn đâu. Hách Xuân Hoa phía trước cũng nghe nói qua việc này, các nàng này thôn nhỏ, có điểm gió thổi có lây là có thể truyền mãn thôn đều biết, đặc biệt là này trước động đất qua đi, các thôn dân đồng tâm hiệp lực xây nhà, đại gia hỏa thấu một khối nhưng không phải liêu chút chủ nhân độ dài giai đoạn sao? Hai người lại hàn huyên hai câu, bùi Thím liền phải đi trở về, ta phải hồi sự. Nếu không trong nhà cơm đều lạnh, nàng là làm tốt cơm ra tới, còn không có ăn đâu. Hách xuân hoa chạy nhanh đưa nàng đi ra ngoài, thấy nàng đi xa, mới trở về phòng nghỉ cũng nên làm cơm chiều, ngày này đều mau đen. Chỉ là nàng một hồi phòng, phát hiện Ngô thụ Lâm đang ở xuống mặt, nói là tính toán làm mặt ăn. Tiểu lôi một đường chạy chậm tìm được chính mình hai cái tiểu đồng bọn, đại tráng cùng tiểu tráng. Theo chân bọn họ hai cái nói chính mình muốn đi học chuyện này. Đại tráng tỏ vẻ, đi học có gì tốt. còn không phải vẫn luôn cắt cỏ heo. Đại tráng cùng tiểu tráng đều ở trong thôn tiểu học đi học, bọn họ đi học chủ yếu nội dung chính là buổi sáng nửa ngày khóa hoặc là không đi học, buổi chiều hoặc là toàn thiên đều đi theo một khối đi làm việc, hoặc là xuống ruộng làm chút khả năng cho phép nhẹ nhàng sống hoặc là làm chút cắt cỏ heo linh tinh tiểu hài tử có thể làm việc, lấy này tới giảm bớt trong nhà đại nhân một ít gánh nặng. Tiểu lôi lắc đầu, ta tỷ phu mang ta đi trường học học sinh không cắt cỏ heo, một ngày đều ở đi học, ta tỷ phu hỏi Đại tráng cùng tiểu tráng nghe xong liền tỏ vẻ có điểm hâm mộ, kia cảm tình hảo, không cần làm việc a. Một ngày đều ở trong phòng nghe giảng bài a. Đúng đúng, đều nghe giảng bài đâu. Bất quá hâm mộ chỉ là một tiểu hạ hạ, đi học cũng không có chạy ra hảo chơi a. Đồng thời, hai người lại tỏ vẻ nếu là tiểu lôi đi trong huyện đi học, kia bọn họ phỏng trừng muốn rất ít gặp mặt, đều có chút không vui. Lúc này bọn họ bạn mới một cái khác tiểu đồng bọn tới, là lâm đầu đầu. Chính là lâm tam mãi mãi tôn tử. hắn hiện tại tuy rằng cùng lâm tam mãi mãi tổ tôn hai cái quá nhưng là dưỡng thực hảo trắng trẻo mập mạp sạch sẽ vừa thấy lâm tam mãi mãi đối cái này tôn tử liền thập phần để bụng hắn tới cũng nghe nói tiểu lôi không thể theo chân bọn họ một khối chơi cũng có chút không vui liền đề nghị cùng đi bờ sông chảo ca đi tiểu lôi cùng mặt khác hai cái liền đều đồng ý bên này hách xuân hoa hai vợ chồng cán hảo mặt đang định đi đem tiểu lôi kêu trở về lại nấu mỉ liền nghe được nơi xa một trận ồn ào thanh Sau đó không biết hai một giọng hô không hảo không hảo, có ba rớt trong nước lạc. Đệ 70 chương 70 Nghe được bên ngoài tiếng la, hai người liếc nhau, nghĩ đến tiểu lôi còn không có trở về, chạy nhanh liền vùng trong tay đổ vật ra bên ngoài chạy. Nô thụ lâm hai người lòng nóng như lửa đốt, sông nhỏ bên kia mấy cái tiểu tử cũng hảo không đến nào đi. Mau mau, mau nha, ai nha, tìm căn trường điểm gậy gọc ga này nào đủ a Đại tráng cấp chán đổ mồ hôi, trong miệng không ngừng nói. trong tay còn cầm căn thon dài gậy gộc. Hắn đang đứng ở khẩn ai bờ sông trên một cục đá lớn, sau đó đem gậy gộc hướng trong sông rùi Mà lúc này sông nhỏ lý chính dây rủa hai cái nam hải, một cái là tiểu lôi, một cái khác hơi lớn một chút. Tiểu lôi tuy rằng sẽ chút biết bơi, nhưng là hắn tỷ trường kỳ ân cần dạy bảo không cho hắn xuống nước chơi, cho nên hắn cũng liền sẽ chút cầu bảo. Mà đối phương hiển nhiên còn so với hắn cao so với hắn đại, hắn sức lực tiểu nơi nào mang đi lên đối phương. mà chết đối người tự nhiên là ôm lấy cứu mạng rơm dạ không bỏ, vì thế hắn dần dần cũng cơ hồ muốn chết đối. Lập tức tiểu Lôi liền rót vài nước miếng, chính mình bên cạnh cái kia càng tốt không đến nào đi, mắt nhìn liền trầm thủy bên trong đi, hắn cũng càng ngày càng thoát lực. Trên bờ này mấy cái tiểu tử càng sốt ruột, đầu đầu cùng tiểu Tráng một bên nhảy nhót lung tung tìm càng dài gậy gộc, đại Tráng cấp ném gậy gộc cũng tưởng nhảy xuống, tiểu Tráng vội ngăn cản, "Đừng a, ngươi nhảy xuống đi cũng kéo không thượng hai người bọn họ a." lại nói ngươi kêu cầu bảo cũng không được a Đại tráng hiển nhiên đối tiểu tráng nói hắn chỉ biết cầu bảo không được, nhưng là nhìn có chút chạy xiết nước sông cũng có chút khiếp đảm. Lúc này cách đó không xa trong rừng có bóng người, hai người vội hô to cứu người a có người rất trong nước. Nay hà là bọn họ thôn ngày thường dùng để múc nước tới ruộng tương đối nhiều, qua thôn chính là mấy khối trong thôn mà, lại hướng trong mới vào thôn. Nói cách khác bọn họ mấy cái ở thôn bên ngoài, ngày thường nếu không phải ngày mùa, người là tương đối thiếu trải qua nơi này. Cho nên lúc này nhìn đến có bóng người, bọn họ hai cái đều rất hưng phấn, nhưng ai biết bọn họ hô vài giọng nói, người kia ảnh lại cách bọn họ càng ngày càng xa. Hình như là hai người, sao còn chạy, sao như vậy a? Đại tráng thất vọng nói. Như thế nào có điểm quen mắt? Tiểu tráng cảm thấy trong đó một bóng người có chút quen mắt. Ai nha, mau đừng nói nữa. Hai người bọn họ đều mau trận trắng mắt như đại tráng nói. Người chạy nhanh lôi kéo gậy gộc, ta đi xuống. Hai người đang nguồn xuống nước. liền nghe được cách đó không xa có nhân đạo ai nha đây là làm gì đâu hai người vừa nhấc đầu nguyên lai like cách đó không xa trên sườn núi đứng một người là cái khiêng khiêng đầu đại gia kia đại gia xem tình huống này cũng chạy nhanh hô to cầu cứu có hoa nhi rất trong sông mau tới cứu người nột cứ như vậy chỉ chốc lát sau bờ sông tụ không ít người chỉ tiếp mọi người đều sẽ không thủy đều đi theo lo lăng sông, đại tráng cùng tiểu tráng đều mau vội muốn chết có vóc dáng cao liền tới đây hỗ trợ bắt lấy gậy gộc Sau đó thò tay làm tiểu lôi bọn họ chảo chỉ tiếc bọn họ hiện tại một chút sức lực cũng không có, tiểu cánh tay đều mau nâng không đứng dậy. Ai nha, kia ba chìm xuống, cái kia trận trắng mắt. Có nhân đạo. Chính sốt ruột, liền thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh bùn một tiếng nhảy đến trong sông, sau đó cánh tay dài dối thân, ba lượng hạ liền đem hai đứa nhỏ kéo xuống dưới, lại xem bơi tới bờ biển. Phần 60 Là tiểu ngô à, tiểu ngô biết bơi còn khá tốt nha, sông nước này lạnh, mau đem bọn họ lên bờ à. tháng năm thiên thủy còn có chút lạnh mọi người ba chân bốn cẳng đem một lớn hai nhỏ kéo lên ạ. nô thụ lâm lao mặt thượng thủy thấy rõ ràng chính mình trong lòng ngực tiểu lôi đã hôn mê hắn vội hít sâu một hơi sau đó cho người khác công hô hấp tiểu lôi tỉnh lại chạy nhanh cấp một cái khác tiểu hài tử cũng hô hấp nhân tạo chỉ là này tiểu hài tử tựa hồ không uống ít thủy một hồi lâu mới tỉnh này nhà ai hài tử nô thụ lâm đem hài tử cứu tỉnh xem hài tử có chút mờ mịt hắn cũng không quen biết lại hỏi tâm nói chạy nhanh đem Hải Tử lánh đi, hắn muốn ôm nhà mình Hải Tử về nhà. Lúc này Hách Xuân Hoa cũng đuổi lại đây, bọn họ hai cái nghe xong tiếng la liền đều chạy nhanh chạy ra tới, chỉ là nàng không có Ngô Thụ Lâm chạy nhanh, nàng liền thở phì phò làm Ngô Thụ Lâm hành qua đi, nàng ở phía sau đi theo, để tránh chậm trễ thời gian. Nàng gần nhất liền thấy Tiểu Lôi đã tỉnh, khóc lóc đem Tiểu Lôi ôm tới rồi trong lòng ngực, trong miệng còn cả giận, Tiểu Tử thúi không nghe lời, chạy bờ sông làm gì? Tiểu Lôi hiển nhiên cũng có chút bị dọa tới rồi. Bình tĩnh nhìn nàng tỉ mặt không nói một lời, mà hắn bên cạnh cái kia tiểu Nam Hải cũng tỉnh, lúc này chính nhỏ giọng nước nở, khóc rất là tú khí, như nhau hắn tú khí bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Còn khóc gì a? Tiểu Lôi lúc này cư nhiên còn không quên an ủi người khác, nay tiểu ca ca so với hắn đại lại so với hắn ái khóc, ai? Nghĩ chuyện vừa rồi liền có chút buồn bực, bọn họ mấy cái ngày thường rất ít tới bờ sông chơi thủy, chủ yếu chính là trong nhà đại nhân mỗi ngày niệm điêu, sợ không an toàn. Bọn họ cũng đều còn tính ngay lời, chỉ có đại tráng cùng tiểu tráng ngày thường lịch nộm điểm, nhưng là bị bọn họ mẹ tấu một đốn liền cũng thành thật. Trừ phi quá nhiệt, nếu không ngày thường cũng rất ít ra tới chơi thủy. Chỉ là hôm nay hắn cảm thấy chính mình muốn đi đi học, cùng các bạn nhỏ chơi cơ hội liền ít đi, bọn họ mấy cái một thương lượng liền quyết định tới bắt cá. Tuy rằng bờ sông đều là tiểu ngư tiểu tôm, nhưng là bọn họ cũng không tính toán đến thâm địa phương đi. Chính là ở bờ sông thực tiễn, có thể lộ ra trong nước đá địa phương bắt lấy chơi. Hắn tuy rằng người tiểu, nhưng kỹ thuật còn tính không tồi, không một lát liền bắt vài điều tiểu ngư, chờ hắn lại bắt được tới điều thành nhân lớn bằng bàn tay, nhưng đem hắn nhạc hỏng rồi, bởi vì đây là hôm nay lớn nhất điều, chính nhạc ca đâu, liền nhìn đến cách đó không xa có cái so với hắn đại điểm tiểu nam Hải ở vẻ mặt mắt thèm nhìn bọn họ. Tiểu lôi cho rằng đối phương là mắt thèm trong tay hắn cá, cũng không biết hắn là sao tưởng, cũng không quen biết nhân ra, liền như vậy trực tiếp đem cá ném qua đi, tiếp theo. Kêu tiểu nam hải hiển nhiên không có trải qua quá loại tình huống này luống cuống tay chân một trận loạn tiếp cũng không có nhận được cái kia tiểu ngư ở trên bờ rẽ ruộng một trận lại phịch tới rồi trong nước tiểu nam hải tựa hồ thật ngượng ngùng nhưng hồng hồng mặt chính là không nói lời nào hắn cũng không đi liền vẫn là ở bờ sông bình tĩnh nhìn bọn họ chơi lúc này đại tráng liền nói nhận thức hắn ngươi là lao bí thư Chi bộ ra đi ngươi ba là trần lao tam ta biết tiểu nam hải kêu trần quả lúc này nghe xong liền ân một tiếng tiểu lôi vừa nghe nhận thức vậy dẫn hắn một khối chơi đi vì thế liền đem đối phương kéo qua tới cùng nhau chơi chỉ là đối phương tựa hồ căn bản chưa từng chơi thủy vẫn luôn tay chân phóng bất quá nhân ra chảo cá làm hắn tiếp theo hắn tổng cũng tiếp không được một sốt ruột liền hướng bờ sông càng rửa càng gần kết quả một cái không chú ý dưới chân liền giăng không tiểu lôi vội liền chảo hắn tay tưởng giữ chặt hắn lại không nghĩ rằng bị hắn kéo đi xuống lúc này nam hải cũng không nói lời nào chỉ là cầm ướt rầm rề ống tay háo lau lau đôi mắt Lúc này nơi xa lại tới nữa một bác người, biên đi còn biên tê, quả quả, quả quả. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại nguyên lai like là Trần Lao Bí Thư chi bộ người một nhà. Nam Hải nghe xong thanh âm sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền tới người, biểu tình liền có chút uy khuất, sau đó đột nhiên loa một tiếng liền khóc ra tới, Trần Quốc Kính chạy tới một tay đem nhi tử ôm lên. Không có việc gì đi, làm ba ba nhìn xem, không có việc gì không có việc gì. Trần Quốc Kính bế lên Nam Hải hống một trận, mới nhớ tới cứu chính mình hải tử người. xin hỏi ai đã cứu chúng ta ra quả quả ta phải hảo hảo cảm tạ hắn trần quốc kính hỏi bên cạnh vây xem người người bên cạnh mồm năm miệng mười nói trần quốc kính mới biết được cứu con của hắn người là ngô thụ lâm ba ba còn có tiểu lôi đệ đệ chúng ta đi tìm hắn trần quả ở hắn ba trong lòng ngực nhỏ giọng nói trần quốc kính có chút kinh ngạc nhìn nhi tử ngày thường trần quả rất ít nói chuyện hỏi cái gì cũng chính là ân một tiếng hôm nay rơi xuống nước vốn dĩ hẳn là bị kinh hách càng sợ ảnh hưởng hắn tính cách Lại không nghĩ rằng lại chủ động nói chuyện Hắn quyết định nhất định phải hảo hảo cảm tạ cứu nô thụ lâm Nô thụ lâm vừa rồi thấy lao bí thư chi bộ bọn họ tới liền chào hỏi mang theo lão bà cùng cậu em vợ đi trở về Trở về nhà, Xuân Hoa chạy nhanh đi tìm cái đại buồn Làm hai người đem quần áo thước tẩy Sau đó lại nấu nồi nước gừng ngọt làm hai người uống lên đồi hàn Quần áo tắt trước đặt ở trong viện phao thượng Tính toán cơm nước xong lại tẩy Chỉ là bọn hắn mặt mới vừa hạ nổi, Trần ra liền tới rồi người tiểu Lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không nhà của chúng ta quả quả liền xong rồi. Trần Quốc Kính cùng Lao Bí Thư chi bộ cùng nhau tới, vừa vào cửa Trần Quốc Kính liền vẻ mặt cảm kích nói. Lao Bí Thư chi bộ cùng Nô Thụ Lâm tương đối quen thuộc, dư thừa nói cũng không nói nhiều, nhưng là sách không ít đồ vật. Có một khối to thịt ba chỉ, hai bình rượu trắng, một cái yên còn có một đại hộp điểm tâm, Nô Thụ Lâm cũng không biết như vậy một lát công phu đi đâu mua nhiều thế này đồ vật. Bất quá hắn khẳng định là không thể thu. Chỉ là lao bí thư chi bộ hiển nhiên rất là chấp nhất, nhất định phải hắn thu, ai, tiểu ngô à, ngươi liền thu đi, ngươi là không biết, đến hồi hôm nay ngươi cứu tiểu quả nhi, đứa nhỏ này mệnh khổ A Nguyên lai trần quả mới sinh ra, mẹ nó liền nhân khó sinh qua đời, hắn tiểu một chút thời điểm đi theo ra ra mãi mãi ở nhà quá, hắn ba ở trong huyện đi làm, mỗi tuần đều sẽ trở về xem hắn. Sau lại trần quốc kính cảm thấy hẳn là chính mình mang hải tử, liền đem hải tử nhận được trong huyện. Nhưng là bởi vì hắn công tác bận quá cho nên ngày thường tìm người hỗ trợ chiếu cố. Có thể là bởi vì không có gì bạn chơi cùng, cho nên tiểu quả quả đánh tiểu liền không quá yêu nói chuyện. Trần Quốc Kính còn riêng bác sĩ nhìn, lo lắng hải tử trong lòng có cái gì vấn đề, chính là bệnh viện cũng không tra ra cái gì, chỉ nói hải tử phi thường khỏe mạnh, chỉ là ngày thường quá cô đơn, muốn nhiều bồi bồi hải tử. Sau lại tiểu quả quả đi học, hắn liền mỗi ngày tan tầm đi tiếp hải tử tan học, có khi bận quá còn sẽ đem hải tử đưa tới đơn vị đi lên. Đứa nhỏ này không biết làm sao vậy, chính là không thích nói chuyện, có khi hỏi nóng nảy nói một hai câu. Trần Quốc Kính nhìn trong viện cùng hách xuân lôi đầu dựa gần đầu không biết đang làm gì như tử, không nghĩ tới cùng tiểu lôi nhưng thật ra hợp ý. Nô thụ lâm tưởng, nay tiểu hài tử thật đúng là đủ đáng thương, phỏng chừng không có gì đồng bọn, vì thế liền nói, hắn ái cùng tiểu lôi chơi, khiến cho hắn thường tới. Khả năng trần quả sát thật cùng tiểu lôi tương đối hợp ý, đi thời điểm phát hiện này hai người ở trong sân số con kiến, đại con kiến tiểu con kiến. còn cấp con kiến so cái đầu, chơi còn rất vui vẻ, Trần Quốc Kính muốn ôm hắn đi thời điểm, còn rất lưu luyến không rời, nhưng rốt cuộc vẫn là đi rồi, hai người ước hảo có rảnh lại đi ra ngoài chơi đâu. Buổi tối, nô thụ lâm nhìn hạ trong không gian chất đầy trái cây, vớt cằm phòng trường thủy sản công ty bên kia cũng nên tìm tới. Quả nhiên, ngày hôm sau mới vừa hướng đông, liền có người bắt đầu gõ nhà hắn đại môn. Đệ 71 mươi 71 Tháng 5 buổi sáng tuy còn có chút lạnh lẽo, nhưng là cũng có không ít người mặc vào ngắn tay siêm y vô hắn công tác vội lên liền nhiệt tỷ như tiểu lưu hắn là thủy sản công ty chợ bán thức ăn người bán hàng sáng sớm đã bị một đám đại gia đại nương đại thẩm các bác gái vây quanh cái chật như nêm tối này nhưng đem hắn cấp đều mau bức hỏa trên người trong ngoài ra không ít hắn, ngắn tay siêm y cũng là mang không tới lạnh lẽo nếu có thể làm từng bước bán hóa hắn cũng không nóng nảy cùng lắm thì chính là vội điểm nhưng luôn có vội song thời điểm sợ là sợ không hóa bán Này không, trái cây chữ hàng ngày hôm qua bán quang, hắn đã bị vây quanh. Này sao nói không hóa liền không hóa A, nhà ta hoa vải thiên không ăn quả táo A. Chính là A, phía trước còn có đâu, các ngươi chợ rau có phải hay không khi dễ nhân ra A, chưa cho người kết tiền hàng A. Không thể không nói, vị này quần chúng chân tướng. Nhưng tiểu lưu cũng không biết sao hồi sự, chỉ có thể cùng người bịa chuyện, ai nha, ta và các ngươi nói, sao có thể không cho tiền hàng A, chúng ta chợ rau chính là chính quy đơn vị A, đó là bởi vì. ân bởi vì đưa hóa xe phiên mương cho nên một xe hóa liền không có này không lại vội vàng trở về kéo sao quá hai ngày liền tới rồi quá hai ngày là mấy ngày a là thật sự hai ngày a nay nào nói chuẩn a ai nha đại gia hỏa đường vây quanh ta chính là vây đến trời tối nên không có vẫn là không có a đại gia chạy nhanh ai về nhà nấy nấu cơm đi thôi tan đi đều tan đi thật vất vả thoát thân tiểu lưu túm khởi và tao hướng về phía trước phẩy phẩy Một cổ không quá tồn tại cảm phong làm này hơi chút hàng hàng táo khí, lại xoa xoa cái chán hãn, liền đi phía sau tìm họ hoàng đi. Họ hoàng chính là các nàng chợ giao bên này tổ trưởng, đại danh kêu hoàng bất phàm, mọi người đều thân thiết hắn hoàng phiên nhân, chủ yếu chính là ngày thường gì sự mặc kệ, liền thích chuyện xấu, làm người rất là bụng dạ hẹp hòi, Một chút việc nhỏ liền thích với người, còn thích vung tay múa chân. Lần này sự nàng tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng cũng biết khẳng định là này Lão tiểu tử lại làm yêu. cho nên lập tức nàng liền sau này cần trôi đi còn không có vào cửa liền nghe được bên trong ở gọi điện thoại đúng đúng làm cái kia ngô thủ lâm tiếp điện thoại gì hắn không ở đại đội kia hắn đi đâu hắn đi làm việc làm gì sống các ngươi quảng bá hạ làm hắn tiếp điện thoại liền nói thủy sản công ty người tìm hắn gì hắn không ở ta không phải cùng các ngươi nói uy uy uy ta nói các ngươi thôn cái kia lươn còn có nghi đưa hóa ta tờ mở, treo Bang Hoàng Bình huy khí đem mịt rổ phủng lớn ở điện thoại thượng phát ra rất lớn thanh âm. Cái gì ngọn ý à? Còn không phải là vãn kết một lát tiền sao? Thật lấy chính mình đương quan hành, nói đoạn hóa liền đoạn hóa a. Lúc này liền nghe phanh một tiếng, muôn bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, Tiểu Lưu trợn lên mắt to, tức giận nói, thật là ngươi làm chuyện tốt. Hoàng bất phàm vốn dĩ tưởng ai, vừa định báo nổi, ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai like là Tiểu Lưu. Này Tiểu Lưu tuy rằng là chợ rau tiểu người bán hàng, nhưng chính là bọn họ thủy sản công ty giám đốc thân quý nữ. hắn vội đè xuống buồn muốn phát ra lửa giận nói, ai nha, ta hoan bị chết, vốn dĩ hảo hảo, chính là hôm trước cái kiêng Ngô thủ Lâm tới kết tiền hàng, vừa vặn tiểu ngũ không phải liền đi ra ngoài sao, ta khiến cho hắn từ từ, hắn nói cái gì cũng không đợi, sau lại hắn liền không có việc gì. Lăng nói ta cố ý không cho hắn kết tiền hàng, ngươi nói ta cùng hắn ngày xưa không hoán ngày nay không thủ, ta tạp hắn tiền hàng làm gì, ngươi không tin hỏi một chút tiểu ngũ, hắn hôm trước có phải hay không đi ra ngoài làm việc. Vừa lúc. Tiểu ngũ ngươi nói một chút. Tiểu ngũ là bọn họ thủy sản công ty kế toán, là cái trẻ tuổi tiểu tử, mang bội số lớn số mắt kính, người nhìn qua rất là văn nhã. Lúc này vừa vặn ôm một chồng sổ sách từ bên ngoài tiến vào, nghe xong Hoàng Bình Huy nói, đem sổ sách đặt ở trên bàn, chỉ là thẹn thùng cười cười, nhưng không có ra tiếng. Hoàng Thiên nhân, ngươi được không đi, ngươi làm tiểu ngũ nói gì, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta còn có thể không biết, bụng dạ hẹp hỏi muốn mệnh, phòng trưng khẳng định là ghen ghét nhân ra kiếm tiền. không quen nhìn bái còn vừa vặn tiểu ngũ đi ra ngoài nhân ra một vòng tới kết một lần tiền ngươi sao không đề cập tới trước chuẩn bị tốt cùng nhân ra tiểu ngũ ra không ra đi gì sự tiểu ngũ đi ra ngoài nhân ra liền không cần ăn cơm không thể không nói tiểu lưu cô nương này ý nghĩ còn rất rõ ràng đem hoàng bình huy nói có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là cái chảy cãi cối nói ta này không phải vội đã quên sao này chợ rau cả ngày tới hóa đi hóa nhiều như vậy ngươi cho ta thần tiên nột, gì đều nhớ rõ tiểu lưu cô nương không thuận theo ngươi đừng vô nghĩa chạy nhanh cho nhân ra xin lỗi chạy nhanh đưa hoa tới a tuy rằng các nàng chợ rau ngày thường doanh số thực không tồi tới điểm gì đều có thể bán xong nhưng trái cây chính là hiếm lạ vật từ khi có trái cây các nàng buôn bán ngạch kia chính là cọ cọ đi lên trên ai thấy không hâm mộ a hơn nữa từ khi có cái này trái cây liền mặt trên lãnh đạo đều khích lệ đâu hán ba mấy ngày này đều là mỹ tư tư tiếp theo nàng lại bổ sung câu ngươi nếu là không đi ta về nhà liền nói cho ta ba Ta nói cho ngươi ta ba ngày hôm qua còn nhận được mặt trên lãnh đạo điện thoại, nói là nghe nói chúng ta thủy sản công ty gần nhất buôn bán ngạch càng ngày càng tốt, nghe nói có trái cây nguồn cung cấp, còn nói muốn đến xem đâu. Gì? Lãnh đạo muốn tới thị sát. Vốn đang có chút chậm không để tâm Hoàng Bình Huy lập tức liền trợn tròn mắt. Hai người mã bất đình để đi vào đại đồng thôn đại đội, nói là tìm ngô Thủ lâm. Bất quá ngô Thủ lâm thật đúng là không ở, hắn ngày thường giúp đỡ trong đội trừ bỏ khai máy kéo nhào lươn việc này. Hiện tại lại nhiều hạng công tác, chính là trồng trọt. Phần 61. Kỳ thật chính là khai khẩn nhà mình phòng sâu đất phần trăm, thời buổi này tuy rằng gì đều là nhà nước, làm việc lên công điểm, đều là ở đội sản xuất làm việc, nhưng là tốt xấu các gia đều sẽ có khối đất phần trăm, tưởng loại điểm gì loại điểm gì, cũng vẫn là không tồi. Nhà bọn họ tân cái phòng ở, tuy rằng địa phương cũng không hiểu lánh, ly đại đội cùng lao bí thư chi bộ ra cái gì đều rất gần, nhưng là địa phương lại vẫn là rất lớn. Mặt sau giữ lại cho mình cơ hồ sắp có một mẫu. Cũng là thời buổi này đãi khai mà nhiều, này nếu là đặt ở đời sau, nào có này chuyện tốt. Nay đây, Hoàng Bình Huy hai người tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở cầm cái quốc đào đất đâu, mà hách xuân hoa cũng chính một bên đi theo tới nước. Chẳng qua ở đây cũng không phải chỉ có này phu thê hai người, tự nhiên còn có công ty bách hóa giám đốc lao tiếu cùng với huyện chính phủ Hồ chủ nhiệm. Nhìn đến công ty bách hóa người, Hoàng Bình Huy trong lòng lộ bột một chút, nghĩ thầm muốn chuyện xấu. Tiểu Lưu cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyện xấu đi, có sang hành. Công ty bách hóa gì đều bán, tuy rằng ở huyện thành cùng các hương chấn nhưng đều có cung tiêu cửa hàng, này nếu là làm công ty bách hóa người đem nguồn cung cấp cầm đi, kia còn có cái gì trợ giao gì sự. Cái này Hoàng Bình Huy là thật sự luôn uống, hắn phía trước chỗ nhận dám làm như vậy, hoàn toàn chính là chắc chắn ngô thụ lâm phiên không ra hắn lòng bàn tay, hắn không có khác con đường A. Lại nói, Lương còn muốn ở bọn họ thủy sản công ty tiêu đâu. Tuy rằng việc này hắn nói không tính, nhưng là tốt xấu cũng có thể lấy ra tới hù dọa hù dọa đối phương, đối phương liền tính thật là cái không ấn lẽ thường ra bài, không bận tâm nhà mình lang đầu thanh, một cây gân, nhưng tốt xấu sẽ bận tâm hạ thôn tiền thu đi, nếu là việc này thất bại, xem hắn như thế nào cùng đại đồng thôn người giao đại A. Chính là hắn liền nhìn đến tình huống này, hắn thật là hoảng sợ. Ai nha, tiểu Ngô A, ngươi nhưng làm ta hảo tịm, ngươi nói một chút ngươi sao không rên một tiếng liền đem hóa cấp ngừng, ngươi cùng ca ca nói. Ngươi nào không hài lòng ngươi nói a. Hoàng Bình Huy đi lên liền thẳng đến chủ đề, hơn nữa đem việc này trực tiếp về vì ngô thủ lâm trách nhiệm. Ai nha, hồ chủ nhiệm, tiếu giám đốc, các ngươi sao cũng tới. Hoàng Bình Huy dường như mới vừa nhìn đến này hai người, trên mặt lộ thập phần sán lạn tươi cười, đầy mặt nếp gấp giống như cúc hoa nở rộ. Tiếu giám đốc là cái có chút chắc nịch trung niên nam nhân, mang cái hắc khung đôi mắt, cái đầu không cao, cũng liền một em mở bảy tả hữu, nhưng là so Hoàng Bình Huy vẫn là lược cao chút. Hán thân là công ty bách hóa ở bên này chi nhánh công ty giám đốc cùng huyện thủy sản công ty người cũng có chút giao tế nhưng đánh đối này đó Hoàng Bình Huy giả dối làm người cũng có chút hiểu biết nghe phương tiện đẩy đẩy mắt kính đúng vậy chúng ta tìm tiểu Ngô nói nói chuyện trái cây cung hóa sự như thế nào tiểu Hoàng ngươi cũng phải không Hoàng Bình Huy không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp lập tức liền ngây ngẩn cả người hoàn toàn không biết nên nói gì chỉ là lấy mắt nhanh chóng xem xét Ngô Thụ Lâm liếc mắt một cái ta nói Hoàng tổ trưởng. ta không nghe lầm đi cái gì kêu ta không rên một tiếng đem hóa liền cấp ngừng ngươi không cho ta kết tiền hàng ta thượng nào cho ngươi cung hóa a ngươi sẽ không cảm thấy kia quả táo lê đều là bầu trời rơi xuống đi nghiệm một tiếng mò mì mò mì hoành, nó liền xuất hiện nô thụ lâm châm chọc nói tuy rằng này trái cây thật là bầu trời rơi xuống nhưng hắn sao có thể nói a hắn khẳng định đến đem thực tế khó khăn làm cho càng khoa trương càng tốt ta này trái cây chính là ta cầu ra ra cáo nãi mãi chạy mấy chục ra mà. Ta kia thân thích mới đáp ứng mỗi tuần cho ta như vậy một chút hóa, nhân ra loại trái cây dễ dàng a ngươi không cho kết tiền hàng ta thượng nào cho nhân ra kết tiền. Còn có a ngươi có phải hay không ta phải kiếm bao nhiêu tiền nột, ta này thức khuya dậy sớm chạy mấy chục giam lộ, liền cái xe cũng không dám mướn giày đều chạy phí mấy xong, mới làm ra như vậy điểm trái cây, nói cho ngươi liền mua dậy đều tiền cũng chưa làm. Ngươi không cho kết khoảng, ta thượng nào cho nhân ra kết khoảng, ngươi cho rằng loại điểm trái cây dễ dàng a Ngươi này không phải làm nhân ra hướng gió Tây Bắc sao. Còn cô a, ngươi nhưng đừng cùng ta nói các ngươi kế toán chỉ là vừa lúc đi ra ngoài, ngươi biết ta đi kết khoản sao không đề cập tới trước chuẩn bị tốt, chính là vì làm chúng ta tiểu dân chúng không trô nói rõ lý lẽ đi bái. Nô thụ lâm một phen liên châu pháo dường như lời nói, đem Hoàng Bình huy sở hữu biện giải đều tạp ở cổ họng, hắn vài lần tưởng há mồm đều bị đối phương cấp dối trở về. Tiểu lưu đứng ở hắn bên cạnh, không biết vì sao cư nhiên cảm thấy có điểm sảng. Rốt cuộc nhìn đến cái này hoàng phiền nhân ăn ba ba, quả thực không cần quá sảng, nhưng ngại với này dù sao cũng là bọn họ thủy sản công ty sự, nếu là việc này xử lý không tốt, ném nguồn cung cấp tuy rằng thật không tốt, nhưng là nếu là truyền ra đi ảnh hưởng liền càng không hảo. Cho nên nàng chạy nhanh đối ngô thụ lâm nói, tiểu ngô đồng chí, việc này là chúng ta bên này vấn đề, ngươi xem chúng ta đã đem lần trước tiền hàng khoảng cấp mang đến, chúng ta cũng đặc biệt tới cấp ngươi xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tiểu lưu thực bằng phẳng thừa nhận sai lầm. Đem tiền hàng đưa qua, nô thụ lâm nhìn Xuân Hoa liếc mắt một cái, ý bảo nàng đem tiền tiếp nhận đi, hoa nhi, đếm đếm. Giáp mặt đếm tiền, tựa hồ không tốt lắm, nhưng kỳ thật cũng không gì không tốt. Hách Xuân Hoa nghe xong, thật sự liền mở ra phong thư đếm lên. Ngày đó nàng cùng nô thụ lâm đi kết tiền hàng, biết là bao nhiêu tiền, nô thụ lâm cũng đem nhà mình tình huống cho nàng giao đế. Cho nên nàng biết là bao nhiêu tiền, một năm một mười số song sau, nàng đối nô thụ lâm gật gật đầu, ý bảo số lượng chính xác. Nô thụ lâm cũng gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Tiếp theo hắn lại xoay đầu, bình tĩnh nhìn Hoàng Bình Huy. Đệ 72 mươi 72. Hoàng Bình Huy vừa thấy đối phương như vậy nhìn chính mình, không rõ nguyên do. Tiểu lưu lại là minh bạch, vội nhỏ giọng đối Hoàng Bình Huy nói, xin lỗi A. Hoàng Bình Huy càng há hốc mồm, ta cùng hắn xin lỗi. Hắn thanh lượng không tính đại, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất ở đây mấy người đều nghe được. Hắn giật mình biểu tình thu hết mọi người đáy mắt. Hồ chủ nhiệm xem bất quá đi nói, làm sai sự cùng người ta xin lỗi có cái gì không đúng sao. Đúng vậy, tiểu hoàng, ngươi việc này làm đã có thể không đúng rồi, sao có thể như vậy hố dân chúng đâu. Tiểu giám đốc ở bên cạnh cũng đi theo hát để nói. Hắn hôm nay đi theo hồ chủ nhiệm lại đây, chính là tưởng đem trái cây nguồn cung cấp bắt lấy, cho nên hắn ước gì này Hoàng Bình Huy có thể đem đối phương cho bực, do đó hủy bỏ cho hắn cung hóa, kia trái cây nguồn cung cấp không phải đều là hắn sao. Rốt cuộc này một huyện này nội cũng không có mặt khác nhà nước địa phương nhưng đi Này trái cây nguồn cung cấp hắn chính là mắt thèm hồi lâu Chỉ hận chính mình biết đến quá muộn Hiện giờ có như vậy tốt cơ hội Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Vì thế lại bỏ thêm đem hỏa Tiểu nô à Ngươi xem tiểu hoàng bọn họ bên kia kết tiền hàng không kịp thời Ngươi có thể suy xét hạ chúng ta bên này a Chúng ta bảo đảm sẽ không khất nợ tiền hàng Hơn nữa ta bên này muốn hóa nhưng lớn hơn Phía dưới ở nông thôn đều có tiêu thụ dùng điểm muốn nói vừa rồi hoàng bình huy cùng tiểu lưu đều chỉ là suy đoán đối phương tới mục đích nhưng là hiện tại chính là trói lọi sang được rồi cái này hoàng bình huy nhưng sốt ruột ta nói tiểu giám đốc ngươi này đã có thể không đúng rồi như thế nào có thể như vậy đoạt chúng ta nguồn cung cấp đâu chúng ta nhưng không đắc tội ngươi à tiểu ngô a ngươi xem đâu tiểu giám đốc cũng không để ý tới hắn chỉ là nhìn ngô thụ lâm đồng thời lại nhìn hồ chủ nhiệm liếc mắt một cái ý bảo hồ chủ nhiệm có thể giúp hắn nói hai câu lời nói Hồ chủ nhiệm kỳ thật cùng tiêu giám đốc cũng không thân, hoàn toàn chính là cảm thấy việc này là chuyện tốt, liền đem hắn mang đến tìm Nô thụ lâm. Lại không nghĩ rằng ngô thụ lâm cùng thủy sản công ty hợp tác cũng không vui sướng, vì thế liền cũng nói, tiểu Nô, tiêu giám đốc nói không sai, bọn họ công ty bách hóa là thực chính quy, hơn nữa hắn là công ty bách hóa một tay, nói có thể tính toán. Đây là cấp ngô thụ lâm cam đoan, một khác tầng ý tứ chính là thứ Hoàng Bình Huy chỉ là cái tổ trưởng, không có gì quyền lên tiếng. hoàng bình huy vừa nghe trong lòng cái kia khi a chính là hai người hắn cũng không dám đắc tội chính khí đâu liền nghe tiểu lưu nhỏ giọng lại nói ngươi chạy nhanh xin lỗi nhà nếu không nguồn cung cấp liền thật giữ không nổi tiểu lưu nói rất đúng nếu là nguồn cung cấp thật giữ không nổi kia hắn cái này tổ trưởng phòng trừng cũng làm đến cùng cho nên hắn cắn chặt rằng vẻ mặt đau khổ cùng ngô thụ lâm nói sinh viên tiểu Nô, thật là xin lỗi việc này chúng ta không đúng ngươi xem phía trước kế toán đi ra ngoài ta nên trước tiên nói Ngươi nói hắn đi ra ngoài cũng không nói cho ta, này không phải chậm trễ, xin lỗi xin lỗi. Nay khiếm nói, trách nhiệm đều đẩy người khác trên người. Hách xuân hoa ngày đó chính là ở đây, đối phương chính là một bộ theo lý thường hẳn là biểu tình, hoàn toàn không để trong lòng, lập tức liền đuổi nhân đạo, được rồi được rồi, vô nghĩa đừng nói nữa, chạy nhanh rời đi nhà ta, hàng của bọn ta cũng không cung cấp các ngươi. Hắc, ngươi này bà nương, đàn ông nói chuyện, ngươi một cái bà nương căm cái gì miệng. Tiểu hoang vẫn luôn nghẹn hỏa. Lúc này thấy hách xuân hoa chen vào nói liền càng giận sôi máu. Tuy nói mấy năm nay nữ tính địa vị có điều cải thiện, nhưng ăn sâu bén dễ tư tưởng vẫn là rất khó thay đổi. Bọn họ nơi này người từ trước đến nay trọng nam kinh nữ, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân cũng hảo, đều là cảm thấy nữ nhân nên ở nhà nấu cơm mang hài tử, nam mới là trong nhà một nhà chi chủ, nữ liền nghe là được. Hoàng Bình Huy tự nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn cũng cảm thấy là cái nam nhân liền sẽ không làm chính mình nữ nhân ở chính mình phía trước xen mồm. Hắn ngược lại cảm thấy chính mình là giúp đỡ ngô thụ lâm giáo dục hắn tức phụ, hắn hẳn là cảm tạ chính mình. Đang nghĩ ngợi tới đâu, ai ngờ ngô thụ lâm lại nói, ta tức phụ nói liền đại biểu ta nói, ngươi, Lan. Ngô thụ lâm cuối cùng hai chữ là gần từng chữ một nói ra, có người dám mắng hắn tức phụ, quả thực không thể nhẫn. Nếu nói hắn vừa rồi tức giận là giả vờ, kia hiện tại tức giận nhưng chính là thật sự. Hắn thuận tay sau cái quốc liền cử lên, Hoàng Bình Huy cái này nhưng hoàng sợ, vội vàng liền hướng cửa trốn nhảy, Tiểu Lưu cũng vội vàng đi theo chạy đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy bị đuổi ra tới, đi ở hồi huyện thành Tiểu Thổ trên đường, Tiểu Lưu không nói một lời, càng đi càng nhanh. Hoàng Bình Huy vừa rồi cũng là bị dọa, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm cái này hư đồ ăn, chơi này vừa ra quá độ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, ta lúc trước liền tưởng giao hấn một chút hắn tới. nghĩ hắn người trẻ tuổi thật dài giáo hấn, đừng lên mặt sao, ai ngờ đến, ai ngờ đến a? Hoàng Bình Huy vẻ mặt đưa đám đuổi theo vài bước, đuổi theo Tiểu Lưu nói, ngươi nói chuyện này nhưng làm sao. Tiểu Lưu cũng không biết làm sao, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, giao trộn. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận, ta không có việc gì. Hai người đem hồ chủ nhiệm cùng Tiểu Giám Đốc tiến đi lúc sau, Hách Xuân Hoa đem ngô thủ lâm kéo vào phòng nói. Tức phụ, cái kia họ hoàng thật quá đáng Hắn cư nhiên nói như vậy ngươi, việc này ta không thể liền như vậy tính. Nô thụ lâm đoán hắn nói, hách xuân hoa đem hắn kéo đến một bên ghế trên ngồi xuống, lại cho hắn đổ ly nước cấm, đưa tới trong tay hắn nói, tính, còn không phải là mắng hai câu sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt, chúng ta nơi này chính là như vậy, ta quản hắn nghĩ như thế nào đâu, hắn ở nam nhân trong thế giới cũng là cái bại hoại, chỉ cần ngươi không như vậy tưởng là được. Nô thụ lâm vội vàng nói, ta đương nhiên sẽ không như vậy suy nghĩ, hiện tại đều thời đại nào, Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nga không, phụ nữ đều có thể đỉnh một bên thiên. Phúc, ngươi tưởng đem chúng ta mẹ chết ta. Hách Xuân Hoa xem hắn vội vàng sợ hắn không tin bộ dáng, không phúc hậu cười lên tiếng. Nô thụ lâm cũng không giận, chỉ là hắc hắc đi theo cười, mười phần một cái đại ngốc tử. Nô đại ngốc tử lại nói, ta đều nghe ngươi. Nhưng thật ra cái kia sự. Hách Xuân Hoa lại mở miệng nói. ân. như vậy vất vả sao? Nếu không ta giúp ngươi, ta không có ý khác, chính là tưởng. Giúp ngươi, nô thụ lâm lúc này mới phản ứng lại đây, Xuân Hoa nói chính là hắn bịa chuyện nước vào quả nguồn cung cấp sự, hắn bịa chuyện quá dùng sức, không nghĩ tới tức phụ đau lòng. Tuy rằng tức phụ đau lòng hắn, hắn trong lòng cao hứng mạo phao, nhưng hắn sao có thể làm tức phụ lo lắng, chạy nhanh nói, hải, không thể nào, này ta biên, ngươi gì thời điểm xem khuya khoát đi trèo đèo lội suối. kia hóa đều là ta thân thích trực tiếp đưa lại đây. Nga, kia tiền hàng ngươi thu, quay đầu lại lần sau hảo cho nhân ra. Ngươi thu, ngươi nghe ta nói, thứ này khoảng ta sáng sớm liền cho hắn, tỉnh hắn bên kia quay vòng không khai, nhân ra dù sao cũng là nhất vất vả, chúng ta chỉ là trung gian kiếm điểm vất vả phí. Nô thụ lâm mặt không đỏ tâm không ngảy nói, hắn không phải không nghĩ cùng tức phụ chia sẻ không gian bí mật, nhưng rốt cuộc việc này lộ ra không giống bình thường ý vị, bí mật này vẫn là làm hắn lạn ở trong độ tính. Hách Xuân Hoa vừa nghe, cũng liền không lại thâm hỏi thăm. Nô thụ lâm lại nói, bất quá, về sau không thiếu được tức phụ ngươi cùng ta bận việc đâu. Hắn tưởng chính là hiện tại tuy rằng không có bán ra chỉ tiêu, nhưng về sau khẳng định vẫn là muốn làm thực nghiệp, tự nhiên không thiếu được bọn họ hai vợ chồng kể vai chiến đấu. Hắn không nghĩ giống kiếp trước giống nhau, hắn ở phía trước vội sự nghiệp, mà Xuân Hoa chỉ có thể tại hậu phương duy trì hắn, mà nàng yên lặng trả giá, lại không bị xã hội sở tán thành. Nhưng lúc này cũng nói không được quá nhiều, rốt cuộc hắn tưởng khai nhà xưởng còn không có bóng dáng, bất quá nếu muốn khai xưởng hắn tài chính cũng còn chưa đủ. Không thiếu được còn phải thông qua trái cây lại kiếm chút tiền. Phần 62 Gần nhất hắn nhìn nhìn, hắn không gian sản lượng rõ ràng so lần trước cao một chút. Xác thực nói hắn không gian trái cây sản lượng là ở thông thả đề cao. Này khả năng cũng cùng trái cây trích cần có quan hệ. Ai biết được, dù sao ngô thụ lâm là như vậy suy đoán. Bất quá mặc kệ thế nào, trái cây thu hoạch nhiều, hắn có thể kiếm tiền cũng nhiều. Đây chính là vô buồn mua bán, trồng liên tục một giống cây thụ muốn hạt giống đều không cần, cũng không cần xử lý. Liền ở kia chính mình liền kết quả. Vừa lúc giúp hắn tích có chút tư bản, hắn mới có thể chậm rãi thực hiện ý nghĩ của chính mình. Hách Xuân Hoa cho rằng hắn nói chính là trong nhà sự, một ngụm ứng thừa nói, đó là tự nhiên, đây là hai ta ra sao. Nàng một bên lấy ra cho người ta làm được một nửa quần áo, một bên nói. Nàng gần nhất vẫn luôn ở tiếp sống làm siêm y muốn vì đệ đệ nhiều kiếm điểm học phí, nàng tổng cảm thấy ngô thụ lầm chịu tiếp thu nàng đệ đã là người rất tốt, nàng cũng không thể làm đối phương lại ra tiền dưỡng nàng đệ. cái này vẫn là đến nàng chính mình tới mới được. nếu không đối phương liền quá có hại. hồ chủ nhiệm, ngươi cùng sinh viên tiểu ngô tương đối thủ, việc này đã có thể làm ơn ngươi. tiểu giám đốc cùng hồ chủ nhiệm hai người ở cửa thôn tách ra, tiểu giám đốc đối hồ chủ nhiệm bái kéo nói. hồ chủ nhiệm vội vàng nói, ngươi yên tâm đi. hôm nay cái kia hoàng tổ trưởng như vậy phương pháp, phòng trường không có diễn, trừ phi nhà bọn họ lão lưu tự thân xuất mã. hồ chủ nhiệm nói lão lưu, tự nhiên là tiểu lưu nàng bà, thủy sản công ty giám đốc. Tiểu giám đốc đối thủy sản công ty lưu giám đốc vẫn là so quen thuộc, lão nhân kia xảo quyệt thực, bất quá hắn hiện tại một lòng một dạ liền nghĩ về hưu, phòng trừng sẽ không ra tới nói chuyện. Tiểu giám đốc không có việc gì liền ngồi xe hồi huyền thành, mà hồ chủ nhiệm là xuống nông thôn có việc cho nên còn phải tiếp tục xuống nông thôn, hai người lại nói nói mấy câu, liền ở cửa thôn nói xong lời từ biệt. Gì? Lão hồ, đây là xuống nông thôn tới. Hồ chủ nhiệm chính nhìn theo xong tiếu giám đốc đang muốn lên xe. liền nghe được phía sau một đạo quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn lại là chính ôm hải tử Trần Quốc Kính, hắn vội chào hỏi, là lao Trần a, người đây là mang hải tử về quê nhìn xem a. đúng vậy, quả quả gần nhất luôn là nháo trở về, ta liền thường dẫn hắn trở về nhìn xem. tiểu quả quả còn nhớ rõ ba ba không? Hồ chủ nhiệm cùng Trần Quốc Kính cùng tồn tại huyện chính phủ công tác, xem như tương đối thủ, cũng biết Trần Quốc Kính có đứa con trai có chút tự bế, luôn là không yêu nói chuyện. Hắn cũng chính là cùng hài tử chào hỏi một cái, cũng không trông cậy vào tiểu hài tử sẽ phản ứng chính mình, rốt cuộc đứa nhỏ này trước kia như thế nào đậu đều không mở miệng. Hồ ba bá. Ai biết bị cho rằng sẽ không mở miệng phản ứng chính mình tiểu hài tử, cư nhiên đối với hắn gật gật đầu, còn hô hắn. Cái này Hồ chủ nhiệm giật mình, đây là. Nhìn Hồ chủ nhiệm giật mình biểu tình, Trần Quốc kính hiển nhiên bình tĩnh nhiều, hắn đã thói quen nhi tử càng ngày càng rộng rãi sự thật, chính là trước hai ngày, ta không phải mang theo quả quả trở về. ai biết quả quả lại rất trong sông vừa lúc đã bị chúng ta thôn sinh viên tiểu ngô cấp cứu đúng đúng chính là ngươi nhận thức cái kia sinh viên tiểu ngô đầu tháng chúng ta không phải còn tham gia hắn hôn lễ tới sao trần quốc kính đem sự tình tiền căn hậu quả cùng hồ chủ nhiệm nói một lần cuối cùng còn nói này không quả quả từ khi kia lúc sau cùng tiểu ngô tức phụ đệ đệ chơi khá tốt kia hải tử là cái hoạt bát tính tình hai người ở một khối dữ dít đem nhà ta quả quả cũng mang hoạt bát không ít hắn nhưng không cho rằng con của hắn có gì vấn đề vẫn luôn chính là cảm thấy tính cách quá buồn, không hoạt bát Còn có việc này, kia nhưng thật tốt quá. Vậy các ngươi không hảo hảo cảm tạ hạ tiểu ngô toàn ra. Tiểu ngô mang theo tức phụ cùng cậu em vợ sinh hoạt, việc này hồ chủ nhiệm là biết đến. Nếu là gác người bình thường khẳng định liền cho rằng tiểu tử này vì cưới cái tức phụ thành ngốc tử, nhưng hồ chủ nhiệm không như vậy cho rằng, hắn vẫn luôn cho rằng sinh viên tiểu ngô là cái có lòng dạ, chậm rãi càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này đáng giá giao. Sao có thể không cảm tạ? Ta cùng ngày cùng ta ba liền tới cửa hảo hảo cảm tạ một phen, ai? Sao? Hồ chủ nhiệm nghe địa phương thở dài hỏi. Ta chính là cảm thấy trong lời nói cảm tạ đều quá thương bạch, cấp đồ vật cũng không đáng giá cái gì, quá tủ. Hồ chủ nhiệm khỏe miệng chịu chiều, tâm nói, người đọc sách gì đều tụ, nhưng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, việc này muốn gắt hắn, cũng đến đầy cõi lòng cảm kích không biết như thế nào biểu đặt hạ. Rốt cuộc nếu là chính mình thân nhi tử mười mấy năm qua không nói như thế nào nói chuyện, mỗi ngày ngồi sổm góc tường vẽ xoắn úp, hắn cũng đến suốt ruột. Đống nhiên tới cá nhân đem con của hắn từ góc tường giải cứu ra tới, hắn cũng đến cùng Trần Quốc Kính dường như. Cho nên hắn liền quên nhủ Hải, chuyện này ngươi gì cấp, cuối cùng là nhận thức, nhớ kỹ phải. Về sau có cơ hội có thể giúp đỡ. Trần Quốc Kính liền gật đầu, ta nghĩ cũng là đúng rồi, ngươi cùng hắn quen thuộc một chút, ngươi cùng ta nói nói chuyện của hắn, chúng ta cũng chính là giống nhau thuộc đi, chính là động đất thời điểm nhận thức. Hai người lên xe. Ngồi trên xe hàn huyên lên, đều cảm thấy sinh viên tiểu ngô quả thực là trời cao phái tới đại đồng thôn, cho chuyện trò chuyện hồ chủ nhiệm nói liền nói nổi lên trước hai ngày sự, ngươi nói một chút này tiểu ngô chính là đầu óc mau, chúng ta đều mau cùng không thượng tranh nhi, trước hai ngày hắn cư nhiên cùng ta nói muốn khai cái xưởng máy móc, ta nói ngươi không chỉ tiêu, ngươi khai cái gì, sinh sản ra tới bán chỗ nào. Hắn vừa nghe đã có thể trận tròn mắt, hồ chủ nhiệm đem trước hai ngày sự vui tươi hớn hở cùng trần quốc kính hàn huyên lên. hắn tưởng khởi động máy giới xưởng là máy móc nông nghiệp sao trần quốc kính hơi giật mình nói bị như vậy vừa hỏi hồ chủ nhiệm vô đùi đúng vậy ngươi đối khẩu a là máy móc nông nghiệp đệ 73 mươi ba chương bảy hoàng bình huy về nhà sau ở nhà biên rượu biên giận dỗi ngươi nói hắn một cái nho nhỏ thanh niên trí thức cư nhiên dám cùng ta gọi nhịp hắn cũng không xem bọn hắn thôn lương có thể có nguồn tiêu thụ là dựa vào ai còn có hắn kia trái cây không bán ta kia còn có thể bán nào đi còn có kia tiểu lưu còn cùng ta nói lãnh đạo muốn tới thị sát, nguyên lai là lừa dối ta đâu quả thực tức chết ta hắn trở về liền nói bóng nói gió hỏi bọn họ công ty giám đốc lão lưu kết quả căn bản không có việc này hắn lao bà chịu không nổi hắn kia mùi rượu nhi ngồi cách hắn rất xa một bên khái hẳn dưa ngươi không sai biệt lắm được việc này nếu là làm lão lưu đã biết khẳng định đến cửa trách ngươi một đốn ngươi không biết kia trái cây ở chúng ta chợ rau có bao nhiêu được hắn nên thật nhiều người đi chợ rau mười mấy dặm mà riêng lại đây mua Ngươi hảo hảo tìm nhân ra phiền toái làm gì? Lời này thật đúng là không giả, nô thụ lâm trái cây chính là không gian sản xuất, bản thân liền không phải bình thường trái cây có thể so, chẳng những cái đầu đại, hơn nữa mượt mà no đủ bán thân mật, ăn lên vị cũng phi thường hảo, quan trọng nhất chính là tiểu hài tử ăn càng ăn càng thủy linh, lão nhân ăn hữu ích thân thể khỏe mạnh, ăn qua người đều nói tốt, nếu không như thế nào sẽ càng ngày càng được hoan nghênh đâu. Hoàng Bình Huy Lão Bà cũng là chợ rau công nhân, Bất quá chủ yếu chính là quản thu thu rác rưởi làm làm thanh khiết, không phải người bán hàng. Nhưng chính là công tác này, vẫn là Hoàng Bình huy nghĩ mọi cách mới cho lộng tới, không có biện pháp ai làm hắn tức phụ là nông thôn. Người câm miệng cho ta, xem ngươi nam nhân ăn ba ba người cư nhiên còn giúp người ngoài. Ta như thế nào giúp đỡ người ngoài? Ta này không phải vì ngươi hảo, đắc tội hắn, không hóa, lão Lưu không được tìm ngươi. Nói nữa, việc này Tiểu Lưu trở về cùng Lão Lưu vừa nói, ngươi trách nhiệm không chạy a? Ta. hoàng bình huy mắc kẹt bất quá hắn đánh cái rượu cách lại nói lao lưu tìm ta ta cũng có chuyện nói hắn tự nhận năng nôn thiện biện húng chi là cười tủm tỉm giống như phật di lặc lão lưu hắn căn bản là không sợ hắn sở dĩ co năm chắc cũng là vì lão lưu số tuổi lớn càng ngày càng mặc kệ sự luôn là nghĩ về hưu hắn tuy rằng là cái tổ trưởng nhưng là hiện tại thủy sản công ty hắn đã có thể đương một nửa ra nhưng ai biết hắn sáng sớm hôm sau đã bị vả mặt rất ít tới chợ rau lão lưu sáng sớm liền tới đây Hơn nữa chuyên môn ở văn phòng chờ Hoàng Bình Huy, hắn vừa xuất hiện đã bị báo cho, giám đốc làm hắn đi làm đi thất. Mà hắn đi vào, đã bị đổ ập xuống một đồn mắng, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngươi là không trường đầu gốc vẫn là không trường miệng, không phải nói lời xin lỗi, có thể thiếu khối thịt, lại nói việc này vốn dĩ chính là ngươi làm không đúng, ngươi còn có lý. Ta mấy năm nay thân thể không được, đơn vị sự còn thiếu, ngươi chính là như vậy căn sự. Ngươi đem đơn vị làm cùng nhà ngươi dường như đi, một chút việc nhỏ thượng cương online. mỗi ngày làm cho tiếng oán than dậy đất, ngày mai lãnh đạo liền phải tới thị sát, ngươi chờ chết đi, ta là bảo không được ngươi. Hoàng Bình Huy ha hốc mùng nói, không phải nói lãnh đạo thị sát là giả sao? Ai nói cho ngươi là giả? Ngày hôm qua thị lãnh đạo tự mình cho ta gọi điện thoại, còn nói muốn đem chúng ta đơn vị thụ điển hình, cái này hảo, ta xem là hư điển hình, ngươi chờ chết đi ngươi. Lão Lưu nói thở hổn hển hư hư, vội vàng trà tráng men trà lu uống lên khẩu trà nóng thủy. Bên ngoài. Trợ rau công nhân một bên vội vàng thượng hóa làm việc, một bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dựng lỗ thai ngay bên trong mưa rền gió giữ giống giận. Nha! Bọn họ như thế nào càng nghe càng cảm thấy kính đâu, cảm giác cả người có xử không xong kính. Một cái đang ở dọn cái sọt rỡ hàng tiểu tử đối bên cạnh tiểu lưu tế mi hạ giọng nói, cái này hảo, rốt cuộc gặp báo ứng. Tiểu lưu nhìn hắn liếc mắt một cái, xứng đáng. Tiểu hỏa chọn ngón tay cái, không sai. Lúc này kế toán tiểu ngũ từ văn phòng ra tới. Ho nhẹ một tiếng, đại gia hỏa nên làm gì làm gì, cũng không ai nói gì. Hắn cầm cái vở, đối tiểu lưu nói, lưu tỷ, ta đi phía trước thẩm tra đối chiếu hạ số A. Tiểu lưu gật gật đầu, ẩn ân Sau đó tiểu ngũ kê toán liền con cái tay, một bên làm như hử ca, một bên để cao thanh lượng nói, đại khoái nhân tâm A, đại khoái nhân tâm. chợ rau nho nhỏ buộc phát một trận tiếng cười. Đều cười gì, hảo hảo làm gì, này nguyện tiền thưởng không nghĩ muốn. Hoàng Bình huy ra tới khi vừa lúc nghe được công nhân nhóm tiếng cười, lập tức liền cảm thấy những người đó là ở chiều cười chính mình, vì thế ngự khí phi thường bất thiện của mắng. Cái gì kêu tiền thưởng không nghĩ muốn, này cùng công tác năng lực móc đối, cười hai tiếng liền khấu tài chính sao. Ngươi cho rằng đơn vị là nhà ngươi. Lão lưu ra tới theo sát không vui nói. Hắn đã sớm biết tiểu tử này lòng dạ hẹp hỏi tật xấu, nhưng hắn nghĩ công tác năng lực đủ rồi là được, ai còn không có cái tiểu ma bệnh, nhưng đối phương lần này thật sự quá phận. Liền tính không phải hắn khuê nữ nói cho hắn, hắn cũng là muốn trị trị tiểu tử này, làm hắn thành thật điểm. Nghe được lão lưu thanh âm, Hoàng Bình Huy rụt rụt cổ, lập tức thành thật. Nhìn đến Hoàng Bình Huy bị huấn, đại gia hỏa đều cao hứng, chỉ là lần này sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng, toàn bộ đều ở nhẫn cười. Bất quá kêu bả vai run biên độ, đương ai nhìn không ra tới. Hoàng Bình Huy khí muốn hộp máu. Bất quá có hắn càng hộp máu sự còn ở phía sau. Lão Lưu giám đốc làm xe vận tải tài xế đem xe đằng ra tới, lôi kéo hai người bọn họ đi đại đồng thôn. Không sai, hắn là muốn đích thân mang Hoàng Bình Huy đi xin lỗi, còn dặn dò đối phương, đi lúc sau. những cái đó hư ngươi một câu cũng đừng vô nghĩa, liền thành thành thật thật cùng nhân ra nói lời xin lỗi. Hoàng Bình Huy chỉ phải hảo hảo đáp ứng, hơn nữa hắn cũng xác thật làm như vậy, chỉ là ngô thụ lâm lại đưa ra yêu cầu. Cái gì? Trái cây muốn để giới? Hoàng Bình Huy chừng lớn mắt nói. Bên cạnh lão lưu cũng như nhíu mày, hiện tại trái cây giá cả đã so bên ngoài quý một ít, nhắc lại giới chỉ sợ cũng càng bán không được rồi. Hiện tại quả táo là một khối tam, lê là một khối nhị, cái này giới kỳ thật cũng không cao, lưu giám đốc à, ngài cũng đến nhìn xem này trái cây là cái gì chất lượng đi. Ta đây chính là trăm cây ngàn đắng, treo đeo lội suối từ vài trăm dặm mà về sau vận tiến vào lần trước hoàng tổ trưởng việc này, ta làm cho không có biện pháp cho nhân gia kịp thời kết tiền, nhân gia lão đại không vui. Đều thiếu chút nữa không cho ta cung hóa, ta này khuyên can mãi mới có thể khôi phục à, huống chi loại này cây ăn quả là có nguy hiểm, sức người sức của không ít, vận như vậy thật xa, lộ phí ngài nói phải nhiều ít. Hiện tại bất quá mới để ra mấy mao tiền, lê một khối sáu, quả táo một khối tám, không nhiều lắm nha. Hơn nữa theo ta được biết, chúng ta trợ giao chính là mỗi ngày cung không đủ cầu. Hoàng Bình Huy nghĩ thầm, cái này đối phương nói không giả, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện chạy này xin lỗi tới. Bọn họ kia trái cây mỗi ngày đều không đủ bán, lượng quá ít, có người có thể vì mấy cái trái cây đánh lên tới. Chính là lần này Tử liền để giới vài bao, cũng quá nhiều. Hiện tại thịt heo thịt dê cũng mới mấy mao tiền một cân, ngươi này một cân trái cây có thể lấy lòng mấy cân thịt, còn nói không quý. Không phải cái kia kiện quá tốt, ai bỏ được lao ăn trái cây a. Hoàng Bình Huy làm nô Thụ Lâm cấp thu thập cũng không dám trực tiếp phản bác hắn, lại đáp thượng có lão lưu ở đây, hắn chỉ phải đem ánh mắt cho lão lưu. Lão Lưu cũng cảm thấy cái này giá cả quá quý, nhưng hắn cũng biết tình huống, vì thế liền cắn răng ứng hạ. Nô Thụ Lâm không nghĩ tới bọn họ ứng như vậy sảng khoái, ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là đem mặt sau tính toán nói ra, Kia hành, kia giá cả chính là như vậy, còn có chính là ta về sau chỉ sợ cung không được như vậy nhiều hóa, trước kia một ngày cho các ngươi bốn sọn, tổng cộng là 200 cân, hiện tại không thể được, vị này tiểu hoàng tổ trưởng biết, trước hai ngày công ty bách hóa giám đốc tự mình lại đây. Các ngươi này cũng không định đâu, ta liền đáp ứng bọn họ một nửa hóa. Phần 63 Gì? kia nào hành? Hoàng Bình Huy nghe thật nổi giận, tiểu tử này chính là cố ý chơi bọn họ, ngày thường như vậy chút trái cây liền không đủ phân, mỗi ngày cơ hồ đều đến ở bọn họ chợ giao trình diễn điểm toàn vai võ phụ, có khi còn phải phụ trách căng ngăn. này nếu là lại thiếu một nửa, kia còn bán cái gì, bọn họ còn không được mỗi ngày bị khách hàng mắng. Nô thụ lâm cũng không để ý tới hắn, chỉ là lấy mắt thấy lao lưu. Lão lưu lược hơi trầm âm liền đồng ý. Hắn kỳ thật có ý nghĩ của chính mình, như vậy quý trái cây về sau cũng chỉ có thể đi giá cao, nhưng là giá cao không phải bán không ra, lại chỉ có thể bán số ít yêu cầu hơn nữa có điều kiện người, bình thường dân chúng không có việc gì là luyến tiếp mua. Hắn trong lòng cũng có chút không cao hứng, nghĩ thẩm tiểu tử này cũng thật sẽ cố định lên giá, bất quá vẫn là hỏi hạ, người cấp công ty bách hóa cũng cái này giới. Nô thụ lâm gật đầu nói, kia đương nhiên. kỳ thật hắn cấp công ty bách hóa chính là phía trước giá cả nhưng hắn làm sao nói ra bất quá ta có thể cho các ngươi ra cái chủ ý lão lưu nhướng mày ngươi nói cái này giá cả là có điểm quý nhưng là cũng không có biện pháp ai làm đồ vật hiếm lạ đâu bất quá ta có thể cho các ngươi ra cái chủ ý các ngươi kia không phải cách bệnh viện không xa sao các ngươi có thể đem trái cây lộng cái đóng gói rổ á gì đó làm cho đẹp điểm có thể bán cho muốn đi bệnh viện thăm bệnh người như vậy phỏng chừng là có thể bán hào điểm hơn nữa cái này giới phòng trừng cũng chính là tặng lễ người bỏ được tiêu tiền mua các ngươi làm cho đẹp điểm nhân ra tặng lễ cũng cảm thấy lấy ra tay không phải lão lưu lần này gật đầu cái này chủ ý không tồi bất quá đóng gói thượng ngươi có gì chủ ý hắn tính đã nhìn ra cái này sinh viên tiểu ngô trong bụng có hóa một chuyện không phiền nhị chủ liền hướng hắn hỏi rõ ràng vì thế ngô thụ lâm liền đem chính mình kiếp trước biết đến những cái đó trái cây đóng gói lễ rổ hoặc là hộp quà bộ dáng cùng lão lưu nói nói lão lưu nghe ánh mắt càng ngày càng sáng liền vui vẻ tiếp nhận rồi phía trước đối ngô thụ lâm về điểm này bất mãn cũng liền tan thành mây khói ra tới sau hoàng bình huy nói cái này họ ngô thật không phải đồ vật nhân cơ hội chứng giới ta xem hắn chính là cái gian thương quả thực hẳn là bị đả đảo lão lưu lập tức giao hấn ngươi chạy nhanh im miệng đi ngươi về sau không có việc gì không được lại tìm nhân ra phiền thoái còn có ngươi cái kia tổ trưởng tạm thời liền trước đừng làm hoàng bình huy chừng lớn đôi mắt gì Tiến đi hai người, nô thụ lâm Mỹ tư tư đem sự tình cùng tức phụ báo bị một lần, hắn hiện tại cũng không có việc gì liền thích đem chính mình làm sự cùng tức phụ nói một câu, trừ bỏ không gian cùng chính mình trọng sinh việc này, hắn cảm thấy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bất quá hắn tức phụ nghe xong cũng không gì tỏ vẻ, liền hỏi hỏi nàng có thể hay không giúp đỡ, vận trái cây gì. Hắn vội vàng tỏ vẻ trái cây bên kia mướn xe đưa tới, chúng ta bên này trả tiền xe là được, sau đó đều là đại buổi tối lại đây. Trực tiếp liền kéo đến hắn thu hóa mà, cũng chính là chợ rau cùng công ty bách hóa, không cần nhọc lòng. Đương nhiên này bộ là biên, hắn vẫn là dùng máy kéo chính mình đưa hóa, hóa tự nhiên là chính mình nửa đường trang. Dù sao hắn mỗi ngày mở ra máy kéo cũng phải đi ra ngoài mấy tranh, không phải cấp đưa lương, chính là có thứ khác muốn kéo. Chứ liên này một chiếc máy kéo. Công ty bách hóa giám đốc biết bọn họ cũng có thể phân đến trái cây nguồn cung cấp thực vui vẻ, biết được mỗi ngày có thể được trái cây so với kia biên hơn. Nhưng lại mỗi dạng tiện nghi vải mao rất là vui vẻ. Cùng ngày liền vui mừng giao bộ phận tiền đặt cọc, còn phân phủ chuyên môn thu hóa người nhất định phải hào thu hóa, còn có kết khoản cũng bảo đảm sẽ thực tức thời. Hán khả năng cũng là nhìn đến ngày đó sự, liên tưởng đến ngày đó, cũng biết ngô thụ lâm tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng lại không phải cái có hại chủ nhân. Ngô thụ lâm nhưng thật ra không tỏ ý kiến, dù sao không có tiền liền không hóa đây là khẳng định. Bất quá hắn cũng không giống chỉ điểm lưu giám đốc dường như chỉ điểm hạ công ty bách hóa bên này đóng gói vấn đề, dù sao bọn họ bên này giá cả thấp điểm, thực mau bình thường dân chúng biết bọn họ bên này trái cây tiện nghi cũng đều sẽ đi bọn họ bên kia. Thu phục này hai bên sự, hắn liền chờ tiến trướng, có tiền hắn cũng nên ngắm lại xưởng máy móc sự. Đệ 74 trương 74